Chương 511, đưa tiếp chương 511, đưa tiếp Hách Lượng nghe được Mạnh Ngục đễ lời nói cảm thấy có chút buồn cười, Hách Lượng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua một cái học tận bã sợ lão sư sợ thành như vậy, liền mở miệng hỏi. "Ngốc ngốc, ngươi như thế một cái đại học tận bã, đọc nghệ khảo thí ban sẽ còn bị đuổi ra ngoài, làm sao lại như thế sợ lão sư? Ta chỉ là đọc sách không tốt, cũng không phải cái gì học sinh xấu, sợ lão sư bình thường a ngược lại lần sau ta sẽ không lại cùng ngươi đến ngươi lão sư trong nhà." Khả năng này không được, về sau chúng ta kết hôn, ngươi vẫn là phải đến chúcết, quá niên quá tiết cũng không thiếu được. "A, yeah. kia Vậy chúng ta tới tới buông xuống lễ bật liền trở về, không ăn cơm liền không có chuyện, hiện tại chúng ta đi thân thích cũng là dạng này." Mạnh Mộng Đệ có chút buồn bực nói rằng. "Vậy khẳng định cũng được, về sau có hài tử, chúng ta còn muốn ôm đến tu hồng bào đâu." Hách Lượng vui buồn nói rằng. "Nhiều nhất ta như hôm nay dạng này không nói lời nào, người lão sư một nhà thật đúng là lợi hại, vừa mới nghe các ngươi nói chuyện, bọn hắn một nhà đều là giáo thụ." Kỳ thật ta khi còn bé mộng tưởng chính là làm lão sư. "Làm lão sư có gì tốt?" Hách Lượng lái xe trả lời. "Đương nhiên được, có 2 ngày nghỉ, còn có nghỉ đông và nghỉ hè, chủ yếu nhất là Nếu là cái tên học sinh không nghe lời, ta liền để hắn tới nói à y điem lấy, lại mời gia trưởng. Sau đó liền để hắn về nhà bị hắn mụ mụ hung hăng đánh một trận. Mạnh Mộng Đễ hung tợn nói rằng, nhìn xem Mạnh Mộng Đễ dạn như vậy, dường như lâm vào bản thân trong tưởng tượng, xem ra nàng khi đó không có thiếu bị lão sư kêu lên đi phạt đứng, mời gia trưởng. Nhưng không có mờ hồi, Mạnh Mộng Đễ thở dài sâu kín nói rằng, giấc mộng này là thực hiện không được nữa, nếu là chúng ta về sau hài tử được mời gia trưởng, ngươi để cho ta đi, trở về ta cũng không đánh nàng, nhất định thật tốt nói với hắn đạo lý. Vậy chúng ta hại tử về sau thật sự là nghịch ngợm gây sự làm sao bây giờ, ngươi cũng không đánh sao? Không đánh, đánh hại tử không tốt, sẽ cho hắn lưu lại rất sâu ám ảnh trong lòng, ta khẳng định sẽ kiên nhận giáo dục hắn. Bạch Mộng đệ theo bản năng đi sờ soạn một chút chính mình cái mông, rất là khẳng định nói. Hai người nói chuyện, liền trở lại viện thị trong nhà, bởi vì Trung Dật lão điểm ban đêm đã nốt, Hách Lượng cũng không có tiến đến nàng tiệm mới ăn cơm. Tuy tiện tìm một nhà quán cơm nhỏ ăn một chút. Đang ăn qua sau bữa ăn, về đến phòng bên trong, Hách Lượng cảm thấy trinh lệch thời gian không nhiều lắm liền lấy ra điện thoại liền cho mình cái kia tiện nghi sư huynh đánh một chiếc điện thoại đi qua thăm dò một chút. Dương sư Minh a, hiện tại còn bận điệu sao? Điện thoại kết nối xong, Hách Lượng mở miệng hỏi. Vừa mới ăn xong cơm, Hách Lượng, ngươi gọi điện thoại cho ta có chuyện gì không? Dương phó thị trưởng hỏi. Cái kia hôm nay ta đưa lão sư về nhà, cùng lão sư nói lên nhường hắn âm lịch số 26 đi qua quê nhà ta uống bảo phong rượu. Hắn để cho ta hỏi thăm ngươi có rảnh hay không cùng đi. Điện thoại bên kia Dương phó thị trưởng nghe được tiêu giáo sư nhường Hách Lượng gọi điện thoại cho hắn hỏi một chút, lúc đầu nghĩ đến muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ lại hỏi Lão sư hắn cũng muốn đi qua sao, không biết gió hạ sư mẫu người nản qua không đi qua. Sư nương nàng cũng đi, qua mấy ngày bọn hắn muốn đồng thời trở về Việt thị bên này ăn Tết, sư tỷ năm nay không trở lại. Lão sư giống như có chút không tao hứng. Hách Lượng đội vàng tiếp lời nói rằng: "Ừ, vậy ta 26 ngày đó cũng đi qua, ngươi quê quán ở trên thị bên kia." Hách Lượng đội vàng đem chính mình quê quán địa chỉ nói ra, hẹn xong ngày mai cho vị này tiện nghi sư huynh đưa tiệp mời đi qua. Đánh xong Dương Phó thị trưởng điện thoại, Hách Lượng cho hắn thư ký Tằng Hữu Bình cũng đánh một cái đi qua. Ở trong điện thoại Hách Lượng ngoài dáng trong tối biểu thị ra một chút Dương Phó thị trưởng cũng muốn đi, Tăng Hữu Bình đang nghe hắn lão bản cũng muốn đi qua, lập tức nói rằng: "Hách Lượng, vậy ta ngày đó cũng đi lại nhà ngươi." "Tăng đại ca, ngươi quá khách khí, ngươi có thể tới, cũng là vinh hạnh của ta, vậy ngày mai ta đem thiệp mời cho ngươi cùng một chỗ mang đến." "Ừm, ta không cùng lão bản hắn đi ra thời điểm, đồng dạng tại thư ký hai cấp nơi lý công tác." Tăng Hữu Bình đối với Hách Lượng nói rằng: "Tại sáng ngày thứ hai, Hách Lượng tại đem mạnh mộng đễ đưa đến nhà máy sau, liền mang theo thiệp mời đi vào thị phủ đại lâu văn phòng. Bởi vì tối qua mấy lần, cùng cổng bảo an cũng quên thuộc." đang cùng cổng bảo an đánh một tiếng chào hỏi, lại lấp một bao thuốc lá đi qua, liền trực tiếp đi vào, tới Dương Phó thị trưởng trong văn phòng. "Hách lượng, ngươi đã đến, ngồi." Dương Sư Minh, đội bằng ạ, nếu không phải lão sư nói lên để cho ta cho ngươi đưa thiệp mời tới, ta đều không có ý tứ tới ngươi cái này tới quấy rầy ngươi làm việc. Người ta đều là một cái lão sư dạy dỗ đến, ngươi xử lý tiệc rượu ta đương nhiên phải đi. Kỳ thật người gọi điện thoại nói một chút liền tốt, còn cố ý chạy tới một chuyến làm gì? Ta cũng chỉ muốn đánh điện thoại tới, nhưng lão sư nói cũng không có biện pháp, hắn nói quý cũ này không thể xấu. Đây là thứ mời. Nói hách lượng liền đem tiếp mời đưa tới. "Lão sư thật đúng là, vẫn là như vậy dạng quý cũ, ngươi lần này đi qua tỉnh thành lão sư trong nhà, hạ sư mậu thân thể của hắn vẫn tốt chứ?" "Tốt, thân thể tốt đây, ta đi vào thời điểm." Sương nương trong miệng nàng còn hút thuốc, giống như năm nay vậy hưu. "Vệ hưu cũng bình thường, hiện tại lưu hành mời trở lại, nàng tối thiểu còn phải lại công tác mấy năm, đúng rồi lần trước ngươi đi qua có hay không nhìn thấy những sư huynh các đệ?" "Chính là sư nương nàng ở nhà một mình, hai ngày nữa bọn hắn muốn đi qua Việt thị bên này, ta còn muốn đi đón bọn hắn nhỉ lão." Ngươi lần sau đi thời điểm giúp ta gửi lời thăm hỏi, ngươi ngồi sẽ, ta để cho người ta cho gióp chén trà, chúng ta tâm sự. Nói cũng là người ta cho tốt rót một chén trà tới. Hai người ngồi lại hàn huyên một hồi, Hách Lượng liền đứng lên nói rằng: "Sư huynh, ngươi bậc điệu, ta đi cấp tầng đại ca đưa một chương đi qua, nhiều lần tiền phải hắn, cũng nên mời một chầu cơm cảm tạ một chút." "À, tiểu đằng người không tệ, ngươi cùng hắn thật tốt chỗ, sang năm hắn liền xuống đặt vào cơ sở rèn luyện một chút, qua mấy năm khả năng liền lên đi." Dù sao nàng tuổi trẻ, có nhiệt tình. Dương Phó thị trưởng đứng lên nói rằng: Hách Lượng đã không phải là trước kia tự bạch, nghe được chính mình vị này tiện nghi sư Minh nói tầng Hữu Bình muốn chuyển xuống tới cơ sở rèn luyện một chút, trong lòng Hách Lượng xác định vị này tiện nghi sư Minh muốn lên thang lên. Hơn nữa trong lòng phán đoán vị này tiện nghi sư Minh có thể muốn điều đi tỉnh thành bên kia, bằng không thì cũng sẽ không vừa mới đang tản gấu bên trong nhiều lần nhắc lên tại tỉnh thành hạ sư mẫu cùng mấy cái khác tại tỉnh thành sư huynh đệ. Đang khách sáo vài câu sau, Dương Phó thị trưởng đem Hách Lượng đưa ra văn phòng đại môn, Hách Lượng hỏi một chút trong đại lâu nhân viên công tác, tìm tới thư ký hai chỗ. Đang cùng tầng Hữu Bình nói chuyện phía bài câu sau, thì rời đi thị phủ đại lâu văn phòng. Đi tới trường học Hồng chủ nhiệm trong nhà đưa tiễn mời đi. Dù sao vị này chính là chính mình chân chính quý nhân, Hách Lượng có thể lập nghiệp phần rỡ dựa vào vị này Hồng chủ nhiệm hỗ trợ. Không có vị này Hồng chủ nhiệm, Hách Lượng khả năng bây giờ còn đang nghĩ đến biện pháp kiếm tiền mua phòng ốc. Hách Lượng tới Hồng chủ nhiệm cửa nhà, gõ một cái cửa, chỉ thấy Hồng chủ nhiệm giữ cửa mở ra. Nhìn thấy Hách Lượng tại cửa ra vào, Hồng chủ nhiệm vừa cười vừa nói: "Hách Lượng, hôm nay tại sao tới đây nhà ta nơi này? Ta vừa muốn ra ngoài, tới trường học đi làm việc chút chuyện đâu?" Tiến đến ngồi. "Hồng chủ nhiệm, đây là thi mời, quê nhà ta phòng ở thành lập xong được." có rảnh tới uống chén rượu mờa. Hách Lượng trở ra liền đem thiếp mời lại tới. Ngồi xuống nói rằng: "Ấm lịch số 26, vậy được, ngày đó ta đi qua qué rời ngươi." Ông chủ nhiệm nhìn một chút trên thiếp mời thời gian nói rằng: "Ông chủ nhiệm, vậy ta không qué rời ngươi, đi về trước, còn muốn đi địa phương khác đưa thiếp mời đâu." "Đúng rồi, mang lên hồng thư mẫu cùng nhau tới." Hách Lượng đứng lên nói rằng: "Chờ một chút, đem theo lễ cầm lên." Ông chủ nhiệm gọi lại Hách Lượng nói rằng: "Ông chủ nhiệm, muốn cái gì theo lễ à, giữa bằng hữu cũng không cần theo lễ, lần sau ngươi làm việc, ta cũng muốn đáp lễ." Thiển phái Đi a. Sau khi nói xong hách lượng liền cái mông đều không có ngồi ấm chỗ liền theo trên ghế đứng lên, cùng hồng chủ nhiệm cáo từ. Hách lượng, chờ một chút, chúng ta cùng một chỗ xuống dưới. Hồng chủ nhiệm cũng đứng lên, cùng hách lượng cùng đi ra cửa, tiến đến trường học đi. Về phần trung giật cùng Nghê Phương bên kia, hách lượng liền không có đi mời tiếp, cũng không cần đi mời tiếp. Tất cả mọi người là bằng hữu, có rảnh rỗi nói qua một tiếng liền tốt. Tại hồng chủ nhiệm nhà dưới lầu, cùng hồng chủ nhiệm sau khi tách ra, hách lượng liền trở về trong sưởng. Chỉ nhìn thấy Mạnh Ngọc đẽ cầm một cái khăn lông không ngừng lau cái này hắn ô tô. Đến chưa thời điểm Hách Lượng liền mang theo đá theo chính nàng trên xe, mở một hồi xuống tới Mạnh Mộc Đế, trực tiếp đi trung duyệt tiệm mới. Có thể là học sinh ngày nghỉ nguyên nhân, trung duyệt tại thế mẫu quảng tráng trong đại lâu phòng ăn, chuyện làm ăn tốt đều ấm. Cùng còn có mấy cái học sinh ngồi chờ lấy dùng cơm. Hách Lượng trở ra, nhìn xem trung duyệt chính mình cũng đang chạy đồ ăn. Điểm điểm càng là không ngừng cái này an bài đi ăn cơm nhân viên, còn muốn chính mình tự mình cho khách hàng đi gọi món ăn. Chương 512, trang phục chương 512, trang phục Hách Lượng cương muốn nói với trung duyệt lời nói, Hách Lượng còn chưa mở lời, trung duyệt trực tiếp đem khay đưa tới nói rằng Lựa Tử, ngươi đã đến rồi bạn, nhanh cho ta giúp một hồi bận điệu, giúp ta đưa đến Đông Mê đi. Ta nói trung giật, ngươi thật đúng là có ý tốt, ra tới dùng cơm, cơm còn không, có ăn một miếng, ngươi liền kéo cháng đi a. Hách Lượng miệng bên trong mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là theo trung giật trong tay nhận lấy. Trung giật nghe được Hách Lượng mở ra đùa giỡn phần nạn, cũng không có để ý, thuận miệng liền nói, không có cái nào, hai cái chạy đồ ăn nói muốn về nhà ăn Tết không làm, nhất thời không có nhân thủ, ta gọi điện thoại cho tiểu Di ta, buổi chiều nàng cùng ta hai cái cứu cứu sẽ tới hỗ trợ. Đợi lát nữa mời ngươi ăn cơm. Hiện tại giúp ta đỉnh một hồi chung giật người khác tại đem khay đưa cho Hách Lượng sau, chính mình lại đi phòng bếp chạy đồ ăn bên kia cầm đồ ăn đi, can bạn cũng không có không lý hết lượng. Hách Lượng đang giúp chung giật chạy hơn 1 giờ đồ ăn, lúc này mới nhàn rỗi xuống tới, Mạnh Mộc Đệ tại Hách Lượng hỗ trợ chạy món ăn thời điểm, đều không cần phất phó, chính mình liền đi đi lại giúp đỡ điểm điểm cùng một chỗ thu trân mục. Có vẻ như Mạnh Mộc Đệ rất ưa thích loại này thu sổ sách sống, mỗi lần có tiền thuê nhà có thể thu, Mạnh Mộc Đệ cũng là rất tích cực lôi kéo Hách Lượng cùng đi thu vào làm thiết thuê. Thu tô thời gian so Hách Lượng nhớ kỹ còn rõ ràng. Hách Lượng tìm một cái trống không chỗ ngồi xuống đến sau, Trung Dật cầm một chai bia cùng hai cái chén rượu đến đây. Sau khi ngồi xuống, Trực Tiếp cho mình uống hách lượng rót một chén rồi nói ra, "Chưa uống một ngụm rượu, hiểu giải khác, ta đã lại để cho phòng bếp làm thức ăn." "Đúng rồi, ngươi hôm nay tại sao cũng tới? Ta vừa mới còn muốn gọi điện thoại cho ngươi, bảo ngươi tới giúp ta một chút đâu. Ta tới đương nhiên tới dùng cơm, thuận tiện nói với ngươi một chút, quê nhà ta phòng ở mới âm lịch 26 xử lý rượu. Ngươi cùng Điểm Điểm cùng một chỗ tới." Hách Lượng cầm chén rượu lên uống một ngụm nói rằng, Trung Dật nghe được hách lượng tại gia tộc Đông Phương ở, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, đối với hách lượng nói rằng Người tại Việt thị đều nhiều như vậy phòng ốc, còn tại quê quán lập nhà, nông thôn phòng ở lại không đáng tiền. Người tại đô thôn xê nhà, ngươi không có bệnh a? Ta nghe nói về sau nông thôn nền nhà rất khó phê, thừa dịp hiện tại dễ dàng phê xuống tới, liền lấy một khối đóng phòng ở về sau trở về ở ở cũng dễ chịu. Thật hay giả, ngươi nói ta muốn hay không cũng trở về quê quán phê miết, ta giả phòng ở bị ta kia đại bá đẩy, hiện tại cũng không có đất cư. Đi phê a, ngươi hộ khẩu cũng tại ngươi quê quán, không có chuyển tới trường học hợp tác kinh doanh nữa a. Ta đều không có nghĩ qua mua phòng ốc. Hộ khẩu này rời đi rời đi đây phi toái, liền không có rời đến trường học hợp tác kinh doanh chết miệng. Hai người đang nói, Điềm Điềm cùng mạnh Mộng Mộng đẽ bưng vài món thức ăn cùng nhau tới, Điềm Điềm đem đồ ăn sau khi để xuống, trêu chọc nói: "Hai người các ngươi thật đúng là láo dạ, để cho ta cùng Mộng Mộng cho các ngươi bưng thức ăn." Mộng Mộng: "Cái này hách lượng trong nhà có phải hay không cũng giống vậy a?" "Đúng vậy à, trong nhà thay đi phủ sau đó liền ném trong phòng vệ sinh, xưa nay không thấy, đều là ta thấy." Điềm Điềm tỷ: "Ngươi cần phải đem chung giật cho giáo dục tốt, không thể cùng ta nhà hách lượng như thế." "Ta cũng không phải chung giật lão bà, chúng ta cùng ăn cơm đi." Điểm Điểm nhìn sang Chu Dật nói rằng: "Còn không phải đâu, người khác đều gọi ngươi lão bản mẹ. Thế nào mới xem như a, là không còn muốn làm qua rượu mới tính a?" Mạnh Mộng đẽ ngồi vào bên người Hách Lượng cũng trêu chọc nói: "Điểm Điểm, Hách Lượng âm lịch 26 muốn làm vào nhà rượu, để chúng ta cùng đi ăn cơm. Ngươi an bài một chút." Chu Dật cũng vừa muốn ngồi xuống Điểm Điểm nói rằng: "Vậy ta cần phải bao hồng bao." Điểm Điểm nói liền phải đi quậy ba cầm hồng bao cho Hách Lượng. Hách Lượng còn không có nói không cần hai người bọn họ theo lễ, Chu Dật liền gọi lại muốn rời khỏi Điểm Điểm, cho Hách Lượng rót một chén rượu nói rằng: Cho hắn cái gì hường báo a, năm nay cùng sang năm tiền cương coi như chúng ta cho hắn hường bao, chúng ta liền mang há mồm đi qua là được. Đúng a, Điềm Niệm tỷ, không cần theo lễ, lần sau ngươi cùng chung giật xử lý thịt dẻo, hai chúng ta cũng mang há mồm tới dùng cơm. Vậy được, vậy chúng ta ngồi xuống ăn cơm, bụng đều chết đói. Nói an vị xuống dưới, cầm lấy đũa cùng hách lựa bọn hắn cùng một chỗ bắt đầu ăn. Theo Tết xuân từng ngày tới gần, thành trung thôn ngoại lai vụ công nhân viên là càng ngày càng ít, hách lượng tại thành trung thôn phòng ở, chỉ còn lại một cái tiệm cơm muốn làm cơm tất niên, không có ý định về nhà ăn Tết phục vụ biên rằng khắp khác khách trọ tại lui tiền thế chấp sau, đều một hộ hộ rời đi, trẻ tuổi một chút, một năm này bận rộn, đến qua sau khi dùng qua liền thừa cái bờ ngông. Mua một chương vé xe lửa đi, liền chăn mền quần áo không có cái gì mang đi, đều ném ở hách lượng trong phòng, cầm tiền thế chấp liền biến mất. Kết hôn, hai vợ chồng cùng đi đến, có là hẹn lên cùng đi đến Đồng Hương, cưới ma đặc biệt xe, gia nhập thiết kỷ lại đội, mang theo một năm bất ăn bất mặc tích trữ tới tiền vô cùng đào hướng về nhà. Có thì là có bao lớn bao nhỏ, hai vợ chồng mua vé xe lửa về nhà. Còn có số ít bộ phận vợ chồng giả, năm là không có cái gì mang về. Nữ thì mang theo 1 năm làm công kiếm được tất cả tiền, tại nam nhân Lưu Liên không rời hạ rời đi. Cũng không biết bọn hắn sang năm còn có thể hay không cùng một chỗ. Về phần thành đông mập mạp bên kia Thu mua trở về phòng ở, cũng là không có cái gì ảnh hưởng, coi như trở về phòng này cũng không có lui. Đây là dự định sang năm còn muốn tiếp tục ở tiếp. Tới ngày Tết ông táo đêm 23 một ngày trước, hách lượng dù che mưa nhà máy cũng dự định làm xong hôm nay liền không tiếp tục kinh doanh. Cũng cho các công nhân nghỉ về nhà. Dù sao có trở về đường rất xa, khả năng đến nhà bên trong đã là ba mươi Tết. Một ngày này Vẫn là tại Hách Lượng văn phòng trong phòng họp nhỏ, vất vả một năm chủ quản nhóm đều ở nơi này. Hách Lượng mang theo mạnh mộng đễ đi vào trong phòng họp, đi tới chủ vị ngồi xuống, cố ý ho khan một tiếng rồi nói ra: "Năm nay vất vả mọi người, ta ở chỗ này cảm ơn mọi người." Nói Hách Lượng đứng lên đối với phía dưới đoạt cút bọn lái: "Lão bản, ngươi khách khí. Vậy chúng ta liền mở năm nay cái cuối cùng sẽ, mở xong sau đó, ngày mai ta đem cuối năm thưởng cho các ngươi phát hả đi." Đại gia liền hào hào về nhà ăn Tết. Bây giờ nói nói một năm qua này thank you, còn có sang năm ý nghĩ. Kia trước theo hai cái phó tổng bắt đầu. Hách Lượng đang nói xong về sau an bị sụt dưới, chờ lấy Trương Phi mở miệng trước, "Ta, ta đối với thành tựu liền không có cái gì tốt nói, tất cả mọi người nhìn thấy một năm này biến hóa. Về phần san năm, ta định đem mặt khác con đường cầm về, các ngôi nhà máy sản xuất gáp lực có vẻ lớn, qua hết năm muốn bao nhiêu chiêu chút công nhân." Trương Phi cái thứ nhất nói xong cũng ngồi xuống. "Trương Phó tổng, ngươi dường như nói ra suy nghĩ của mình, vậy ngươi nói đi." Hách Lượng nhìn xem mấy lần muốn nói chuyện Trương Linh nói rằng, "Lão bản, chúng ta nhà máy không phải còn trống không nhiều như vậy nhà máy sao, ta có rất nhiều khách hộ." Hỏi ta có hay không trang phục bạn hắn ra. Sang năm chúng ta nhà máy có thể hay không đem còn lại nhà máy dùng để làm trang phục. Làm trang phục cũng không phải không thể, nhưng là chúng ta không có nhân viên thiết bị sợi tổng hợp. Còn có tài chính cái này một khối. Nói Hách Lượng nhìn về phía Đinh Mỹ Lệ. Đinh Mỹ Lệ dường như đang suy nghĩ gì vấn đề, không có chú ý Hách Lượng nhìn qua, Hách Lượng chỉ có thể gọi là Đinh Mỹ Lệ một tiếng nói rằng: "Đinh Mỹ Lệ, người đang suy nghĩ gì đấy? Chúng ta đang họp đâu, ngày mai ngươi có muốn hay không cuối năm thưởng a?" "À, không có suy nghĩ gì, ta còn tại sao một đâu, mẹ ta lại an bài cho ta năm cái đối tượng hiện họ." Đằng sau còn có càng nhiều. Vừa mới Trương Phó tổng nói muốn xây một cái nhà máy trang phục, ta hỏi ngươi chúng ta tại chính ăn hết được sao? Hẳn là ăn hết được, lần trước nghe Phương cô nàng kia còn hỏi ta muốn hay không cho bay. Để cho ta nói cho ngươi một chút, sang năm sẽ giúp nàng vay một chút. Đinh Mỹ Lệ vừa dứt lời, Trương Linh liền lại tiếp lấy đối với Hách Lượng nói rằng: "Nhân viên thiết bị ta đã nghe ngóng tốt, ở trên thị canh trấn bên kia liền có một nhà xưởng may thiết bị muốn chuyển lượng, còn có một nhóm lão công nhân muốn an bài chúng ta có thể tiếp nhận. Không biết rõ Trương Phó tổng, người bên kia có cần hay không trang phục hộ khách? Hai chúng ta có thể hợp tác một chút." Sau khi nói xong, còn cố ý nhìn thoáng qua trường vi. Đã chương tỷ tỷ ngươi nói muốn hợp tác, làm muội muội ta đương nhiên đồng ý, qua Tết hai chúng ta thương lượng một chút an bài thế nào thế nào, dù sao ăn Tết trong khoảng thời gian này, ta cũng phải tìm một cái bạn trai là không. Đi, việc này liền qua sang năm lại nói, Đinh Mỹ Lệ, ta để ngươi chuẩn bị 300 vạn tiền mặt, ngày mai phải dùng, ngươi chuẩn bị xong chưa có. Đã cùng ngân hàng tra hỏi, buổi sáng ngày mai 7 giờ rưỡi thời điểm, bọn hắn liền có thể đưa tới. Đinh Mỹ Lệ nhanh trả lời. Vậy là tốt rồi, nhớ kỹ ngày mai đeo túi xách tới đi làm, lão bản ta cho các ngươi phát cuối năm thưởng. Đại gia còn có cái gì vấn đề đều nói một chút. Hách Lượng lại nhìn mấy cái chủ quản nói rằng, "Chương 513, an bài chương 513, an bài hách lượng sau khi hỏi xong, lại nhìn một chút mấy cái chủ quản, thấy không có người nhắc lại ý kiến, liền đối với Thải Quyên phân khó. "Thải Quyên đại tỷ, ngươi chờ chút xuống dưới thông báo một chút sượng, hôm nay kết thúc sau, nhường các công nhân đem xe ở giữa vệ sinh làm một chút. Ngày mai toàn thể nhân viên đến lộ nhà máy, sau đó liền nghỉ." "Tốt lão bản, năm nay ta liền không về nhà, an kết trong khoảng thời gian này ta tại nhà máy bên này chủ ban." Thải Quyên trả lời Vậy thì bất bả thải quên đại tỷ ngươi." Sau khi nói xong, Hách Lượng nhìn về phía một mực là nhỏ trong suất Tiễn Thanh Thanh, mỗi lần chủ quản cấp bậc học nàng đều không nói lời nào, chỉ cần Hách Lượng hỏi nàng thời điểm, mới có thể nói vài câu. Nhìn xem Tiễn Thanh Thanh mấy lần mong muốn nói chuyện, nhưng vẫn là không dám nói bộ dáng, Hách Lượng chỉ có thể điểm danh nói. "Tiễn Thanh Thanh, các ngươi nhà kho bên kia thế nào? Ngươi có phải hay không có vấn đề gì, có vấn đề nói ngay." Tiễn Thanh Thanh nghe được Hách Lượng hỏi nàng lời nói, ngo từ trên ghế đứng lên, rất cẩn thận đối với Hách Lượng nói rằng, "Nhà kho bên kia ta cùng ta các đồng nghiệp hôm qua liền hoàn thành chỉnh lý." Chỉ cần đem hôm nay sản phẩm về kho liên tốt, lão bản, sang năm nếu là thật xây nhà máy chấp vụ, có thể hay không cho ta thêm mấy người trợ thủ? Chỉ cần thực tập sinh liên tốt, hiện tại mấy người chúng ta không đủ dùng. Hách Lượng nghe xong có chút hiếm lạ, cái này xưa nay không đưa yêu cầu nhà kho chủ quản, hôm nay có được để ý gặp. Hách Lượng cũng biết Tiền Thanh Thanh vất vả, cho nàng mấy cái thực tập sinh bắt đầu quản lý nhà kho, xưa nay hỗ trợ tiền đường tán nghiệp cái kia phó chức chủ quản bên kia học được một chút, liền bắt đầu liên lạc làm lấy. Từ lúc mới bắt đầu lại nhàn, đến bây giờ đem nhà kho quản lý ngay ngắn rõ ràng, có thể nói bộ ra rất nhiều. Có đôi khi thời điểm bận rộn, ngay cả xưởng công nhân đều tan việc, nàng mang theo mấy cái thực tập sinh còn tại bệnh viện, nhiều lần còn ngủ ở nhà kho. Vẫn là Lưu Hổ đưa nàng trở về. So với cùng nàng cùng một chỗ tiến đến Kim thải phượng mấy cái, nàng mới là hách lượng lớn nhất phát hiện, dù sao một cái tốt nhà kho chủ quản thật khó tìm. Hơn nữa cái này Tiễn Thanh Thanh còn cố gắng, hiện tại có thời gian rảnh, còn tại chính mình học tập nhà kho quản lý phương diện tri thức. Bây giờ nghe Tiễn Thanh Thanh cái này có chút nú nhượng, hơn nữa còn dễ dàng thẹn thùng nữ hài tử đưa ra yêu cầu. Hách lượng khẳng định là nhà kho bên kia nhân thủ là không kịp không phải nàng cũng sẽ không đưa yêu cầu. Thế là đối với Lâm Ngọc Chân nói rằng: "Dương chủ quản, sang năm chiêu bốn cái nhà kho đưa tiền chủ quản. Lão bản, ta muốn thực tập sinh liên tốt, những năm kia kỳ lớn, ta nói chuyện bọn hắn không nghe, ta cũng không có cái nào." Tiền Thanh Thanh cử đi một chút tay nói rằng: "Không nghe lời ngươi liền cho bọn họ trừ tiền lương, ngươi nhớ kỹ, ngươi là sượm chúng ta nhà kho chủ quản, những này quyền lợi vẫn phải có. Lần sau đối người phía dưới thanh em có thể lớn một chút. Như vậy không tốt đâu." Tiền Thanh Thanh cúi đầu nhỏ giọng nói rằng: "Tiền Thanh Thanh, ta lại nói cho ngươi một lần." ngươi cũng là sượm chúng ta cao tầng một trong, ngươi quyền lợi không thể so với đang ngồi bẫy bĩ nhỏ. Biết chưa? Về sau gan lớn một chút. A, ta, ta đã biết." Tiền Thanh Thanh vẫn như cũng nhỏ giọng nói rằng, kỳ thật hách lượng những lời này là nói cho mặt các một chút chủ quản nghe được, hách lượng cũng biết mấy người các nàng chính là nhìn xem Tiền Thanh Thanh tuổi còn nhỏ, vẫn là theo thực tập sinh đi lên, cũng không có đem Tiền Thanh Thanh cái này chủ quản coi ra gì. Nhìn xem Tiền Thanh Thanh vẫn là bộ kia bộ dạng cũ, hách lượng cũng không có nói thêm gì đi nữa, dù sao có một số việc phải từ từ cải biến. Quay đầu đối với Lâm Ngọc chất hỏi, cho những cái kia đơn vị hàng tiết chuẩn bị không có, hôm qua đều đã đưa đi, đồ vật là ta cùng lão bạn tỷ tự mình đi chọn. Mỗi cái đơn vị đều được qua. Chính chúng ta nhân viên hàng tiết, ta dự định vào ngày mai phát bọn hắn. Chuẩn bị xong là được. Tân họp A Đinh mỹ lệ, các ngươi tài vụ ngày mai tiếp tục tới bên trên một ngày, ngày mai sau thị rung rung cùng Thượng Hải thị thẩm hùng hà muốn trở về, các ngươi tam phương tài vụ giao nhau kiểm tra một chút riêng phần mình tài vụ. Sau khi nói xong, Hách Lượng theo chủ bị đứng lên, mang theo khó được yên tĩnh ngồi ở một bên mạnh ngậm để về tới văn phòng. Tiến văn phòng, Mạnh Mộng đẽ liền ôm lấy Hách Lượng tại trên mặt Hách Lượng hôn một cái nói rằng: "Hách Lượng, thì ra ngươi hợp đẹp trai như vậy a, ta trước kia tại sao không có phát hiện?" "Đẹp trai không?" Hách Lượng có chút đắc ý hỏi ngược một câu. "Soái, soái cực kỳ, về sau nếu là ta có thể giận này, vậy thì quá tốt rồi." Mạnh Mộng đẽ ôm Hách Lượng hưng phấn nói: "Vậy ngươi liền hảo hảo đọc sách, lần trước ta cho Hồng chủ nhiệm đưa tiếp mời thời điểm, đã cùng hắn trò hỏi, sang năm cứ đi danh sách có ngươi một cái. Ngươi thật còn muốn cho ta đi đọc sách à? Tỷ phu, ngươi lại đi nói với Hồng chủ nhiệm nói, danh sách này ta từ bỏ, có được hay không?" Ta muốn giếng một chút đến ngươi trong xưởng giúp ngươi." Mạnh Mộng Đệ dong đưa cánh tay của Hách Lượng năng nỉ nói, "Ngươi muốn giúp ta, liền hào hào đọc sách, liền tuyển kế toán chuyên nghiệp, giúp ta đem tiền cho quản minh chưa." Hách Lượng ôm trầm Mạnh Mộng Đệ nói rằng, "Vậy được rồi, kia muốn nói tốt, học đại học, ta cũng sẽ không ở được trường học. Ta muốn mỗi ngày đến xem ngươi." "Ân, đi thôi, cùng ta trở về một chuyến trong nhà, cho đại bá đưa tiền đi qua." Hách Lượng tại trong ngăn kéo cầm năm vạn khối tiền mang lên, cùng Mạnh Mộng Đệ cùng một chỗ đi xuống lầu. "Hách Lượng, chúng ta thật không ra ta chiếc xe hơi kia trở về à?" Xuống lầu dưới Mạnh Mộng đẽ nhìn xem nàng chiếc xe thể thao kia hỏi, "Không ra, ta chiếc này rất tốt. Đi thôi." Nói Hách Lượng mở cửa xe ngồi lên, Mạnh Mộng đẽ cũng tới ghế lái phụ. Trải qua hơn 2 giờ đường xe, Hách Lượng lại một lần về tới quê quán. Ở bên ngoài làm công trình, làm công người đều trở về. Trong thôn so với trên Hách Lượng mấy lần trở về, náo nhiệt rất nhiều, chẳng nghĩ đông hài tử, trong túi chứa từ nhỏ cửa hàng mua pháo, từng bày tại ven đường tìm được có thể nổ đồ vật tại nút pháo. Nhưng cảnh tượng như vậy khả năng chừng 2 năm nữa, chờ lấy những hài tử này lại lớn một chút, vậy thì không nhìn thấy Về sau Hải Tử đối với mấy cái này đã không có hứng thú, được nghỉ hè bắt đầu, liền khóc náo, muốn ra trường sở smartphone chơi game đi. Hách Lượng lần này trở về, không có trực tiếp lái đi nhà đại bá bên trong, dù sao hiện tại Hách Lượng trong thôn đã có phòng ốc của mình. Sau khi trở về chuyện thứ nhất, tự nhiên là về trước trong nhà mình, mở cửa sau, lúc này mới sẽ đi trong thôn thông cửa. Hách Lượng lái xe tới cửa nhà mình, trong thôn động tác rất nhanh, chính mình quên 20 vạn, đã biến thành nhảy một cái đi thẳng đến cửa nhà mình đường xi si măng. Trong thôn cán bộ còn có thể chi kỷ cho thêm nhà mình công đốt đi một cái xi măng sân rộng, thuận tiện đem xe lái vào sân. Hách Lượng tại cửa ra vào đem xe ngừng, mạnh ngực đệ trực tiếp xuống xe, cầm chìa khóa đem sân nhỏ cửa sắt mở ra. Hách Lượng lái xe hơi tiến vào đến trong sân. Hách Lượng, cái này đại bá cũng không đến ở à, lần trước còn nói với ta sẽ chuyển tới cho chúng ta giữ nhà. Đợi lát nữa ta đang cùng đại bá đi nói một chút. Đại bá hắn nói qua đến ở là đùa ngươi chơi, hắn là sẽ không tới ở, kia phòng ở cũ có hắn ký thác. A, đại bá cái kia là gạt ta a ta còn như vậy tin tưởng hắn. Nói mạnh ngộc đệ đi đến bên người Hách Lượng cùng Hách Lượng cùng một chỗ tiến vào phòng của mình. Hách Lượng, ban đêm chúng ta ở nhà qua đêm sao? Thừa dịp có mặt trời, ta đem chăn mền đi vơi một chút. Vào "Phòng?" Mạnh Ngộc đệ đối với Hách Lượng hỏi. "Hôm nay liền không qua đêm, ngày mai trong xưởng công nhân muốn trở về, ta sáng sớm ngày mai muốn tới trong xưởng." Qua đêm lời nói, "Ta sợ không kịp. Ta phải mặt, chúng ta đi qua nhà đại bá bên trong." Ngươi chờ chút lại vẫy tay, ta lên trước nhà cầu. Nói Mạnh Ngộc đệ chạy trước lên trên lầu trong phòng trong phòng vệ sinh đi. Hách Lượng cũng đi theo đi lên rửa mặt. Từ trên lầu đi xuống, Hách Lượng cầm mang tới năm vạn khối tiền, cùng Mạnh Mộng Đễ đi ra sân nhỏ, chỉ thấy chính mình sắt bách một nhà tại trên cửa chính dán chứa hỉ. Xem ra gia đình này phòng ở tạo tốt sau, liền đem Tân Nương tử lấy vào cửa, tốc độ này cũng là khá nhanh. Mạnh Mộng Đễ theo ánh mắt của Hách Lượng nhìn lại, đối với Hách Lượng nói rằng, "Hách Lượng, chúng ta hàng xóm thế mà làm qua giở mừng, ta đều không có ăn vào kẹo mừng." Mạnh Mộng Đễ vừa dứt lời, một cái làn da có chút đen nữ hải tử đi ra, xem ra cũng liền 16, 17 tuổi, cùng Mạnh Mộng Đễ như thế lớn. Hai cánh tay bên trong còn bưng một cái chậu rửa mặt, bên trong đặt vào một chút quần áo. Xem ra là muốn đi trong thôn đệ nói rằng hồ nước bên kia giặt quần áo. Nhìn thấy nữ hải tử đi ra, Mạnh Mộng Đệ ngừng lại, tại nữ hải tử đi đến hai người trước mặt thời điểm, đối với đi dàn nữ hải tử nói rằng: "Ngươi tốt, ta trước kia chưa từng gặp qua ngươi, ngươi vừa đọc sách trở về sao?" Đi ra nữ hải tử hiển nhiên bị Mạnh Mộng Đệ nhiệt tình giật ngại mình, nhưng vẫn là nhỏ giọng trả lời: "Ta không phải đọc sách trở về, ta là vừa vặn đến nơi này." "Ngươi thật cao a." Nói ngẩng đầu còn nhìn thoáng qua Mạnh Mộng Đệ, dường như cũng đúng Mạnh Mộng Đệ rất là hiếu kỳ. Chương 514, m้าง chạy chương 514. Mãng chạy mạnh ngậm để nghe được đi ra nữ hải tử nói mình là gã tới, cũng là vô cùng giật mình, dù sao nữ hải tử này nhìn giống như nàng lớn liền mở miệng nói ra. "A, ngươi kết hôn a, ngươi tên gì chứ? Ta gọi Mãng Mộc Đệ, ngươi có thể gọi ta Mộc Đệ. Về sau chúng ta chính là hàng xóm, ngươi có thể đi theo ta chơi. Ta gọi Diêu Phán Đệ, ta nghe người trong thôn nói qua ngươi, người trong thôn giống như đều biết ngươi như thế. Thật sao? Người trong thôn nói thế nào ta? Nói ngươi người tốt, miệng ngọt, đều là một chút lời lưu ích." Diêu Phán Đệ vừa cười vừa nói, "Cái kia còn đi, ta về sau liền bảo ngươi phán phán. Trong mong đệ không dễ nghe, cùng ta danh tự như thế, Mộng đệ, cụ không biết chúng ta cha mẹ thế nào lên phá danh tự. Ân, ta còn muốn đi giặt quần áo, chứ không thèm nghe ngươi nói nữa, gặp lại." Diêu Phán đệ vừa nói xong, trong phòng đi ra một cái không sai biệt lắm 30 tuổi bộ dáng nam, chính là Hách Lượng hiện tại nhà hàng xóm nhi tử, Hách Mạnh. Hách Mạnh vừa ra tới, nhìn thấy Diêu Phán đệ cùng Mạnh Mộng đệ đang nói chuyện, đi nhanh lên tới, rất là đau lòng tiếp nhận Diêu Phán đệ trong tay chậu rửa mặt nói rằng: "Trời đang rất lạnh, ngươi đi bên ngoài tẩy cái gì quần áo a, trong nhà có nước nóng, nước nóng tẩy một chút liên tốt, đem mặt buồn cho ta." Người đi xem CCTVA chúng ta sẽ thấy. Sau khi nói xong, lúc này mới đối lấy Hách Lượng nói rằng, "Hách Lượng, ngươi hôm nay cũng trở về tới ăn Tết. Nếu là buổi sáng hai ngày, còn có thể uống ta rượu mừng. Đây là lão bà của ta, Diêu Phán Đệ. Đợi lát nữa ta lấy cho ngươi điểm cảm mừng." Chúc mừng a hôm nay ta về tới trước một chuyến, cùng đại bá nói một chút xử lý tiệc rượu sự tình, lập tức liền sắp đi ra ngoài. Ta đi trước đại bá ta trong nhà, hẹn gặp lại." Nói liền mang theo Mạnh Mộng đến hướng nhà đại bá đi vào trong đi. Đi một hồi, Mạnh Mộng đệ không biết rõ cây kia tuyển lại đáp sai. Đối với Hách Lượng eo thấy liền nhõ một cái. Hách Lượng có chút bị đau mà hỏi, "Ngươi làm cái gì vậy a thật tốt vận ta làm gì?" "Ngươi xem một chút phán phán lao công, đối phán phán tốt bao nhiêu, nào giống ngươi, lớn trời lạnh đổi lại quần áo liền để ta dựa cho ngươi, chính mình nằm ở trên giường đi ngủ, tức chết ta rồi. Mỗi lần đều là chính ngươi phải dựa a, có nói đây là nữ nhân các ngươi sống, lời này có phải hay không là ngươi nói, lại nói chúng ta quần áo giặt đều không phải là ném tới tiệm giặt quần áo sao?" "Vậy ta mặc kệ, ta chính là xin khí. Ngươi nói phán phán nhỏ như vậy?" Làm sao tìm được lớn như vậy tuổi tác lão công a giống như cái kia phản phản vẫn là nơi khác. Ta làm sao biết? Lần sau quần áo ngươi đặt vào ta đến tẩy giặt này tống tốt đi. Ai muốn ngươi tẩy a, ta sẽ tẩy, ta không nói ngươi liền không thể chủ động một chút. Hừ. Hai người nói chuyện, tới một cái trong thôn bắc gái, Hách Lượng còn đang suy nghĩ gọi thế nào, Mạnh Mộng đệ đối với tới bắc gái kêu lên, "Tứ thẩm, ngươi đi ra rửa rau à?" "Là Mộng Mộng a. Ngươi đi về cùng Hách Lượng và ta. Chúng ta tới nhìn đại bá. Tứ thẩm chúng ta trước đi qua nhà đại bá bên trong a." Hách Lượng trả lời ừ, Hách Lượng Cha mẹ ngươi hồi qua cũng trở về đến, hiện tại khả năng ở nhà đâu, ngươi không quay về xem bọn hắn a." Tứ Thẩm đối với Hách Lượng nói rằng, "A, ta đã biết, Tứ Thẩm vậy chúng ta đi trước a." Nói Hách Lượng mang theo Mạnh Mộng đệ thì rời đi. Tứ Thẩm nhìn xem Hách Lượng rời đi bộ dáng, lắc đầu, liền đi trong thôn hồ nước dựa dạo đi. "Hách Lượng, Tứ Thẩm nói ngươi cha mẹ trở về, ta làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta trước không đi nhà đại bá bên trong, ngươi trước đưa ta tới chiến trấn, chính ta ngồi trước xe về Việt thị chờ ngươi." Mạnh Mộng đệ vẻ mặt hận trương nói rằng, "Ta và ngươi nói qua, cha mẹ ta bên kia ngươi không cần đi quản." Ta hiện tại cùng bọn hắn không có quan hệ. Ngươi coi như ta không có cha mẹ là được rồi. Đi thôi. Cái này không tốt à? Không có cái gì không tốt, đi nhanh một chút. Đợi lát nữa tại đại bá ăn được xong bữa cơm trưa chúng ta liền đi. Không cần đi để ý tới bọn hắn, tỉnh tìm cho mình cái chịu. Ngộng Ngộng, Hách Lượng, hai người các ngươi cũng trở về tới ăn đi ta. Lại tới một cái thôn dân đối với Mạnh Mộng đệ Hách Lượng nói rằng: "Nhị bá, chúng ta còn muốn trở về biệt thị, liền chờ lại một chút nhìn xem đại bá, người ăn cơm xong sao?" Mạnh Mộng đệ đối người tới kêu lên: "Không có, đang về nhà ăn cơm đâu." Mộng Mộng đợi lát nữa có rảnh tới nhà của ta ăn cơm, nhà ta nữ nhi buổi sáng cũng mới vừa đến nhà, trong nhà giết gà. Hách Lượng nghe xong lời của thôn dân, kém chút mà cười, cái này Mạnh Mộng đẽ đem đại bá nuôi gà đã ăn xong, thôn này bên trong thôn dân đều biết Mạnh Mộng đẽ thích gan thịt gà. Tại thôn dân sau khi đi, Mạnh Mộng đẽ lại nhéo một cái Hách Lượng nói rằng, cười cái gì cười, không phải liền là biết ta thích gan thịt gà sao? Đi mau. Nói liền lôi kéo Hách Lượng nhanh chóng hướng phía nhà đại bá đi đến. Còn cùng gặp phải thôn dân lên tiếng kêu gọi, thúc thúc bá bá kêu lên không ngừng. Vừa đến nhà đại bá sân nhỏ, Mạnh Mộng đẽ liền hô, đại bá Ta cùng Hách Lượng lại đến xem ngươi. Mạnh Mộng đễ gọi ta sao? Thấy đại bá chưa hề đi ra màng lên chính mình, liền đến cái này Hách Lượng đi bảo. Trước kia chỉ cần Mạnh Mộng đễ một hô, đại bá liền sẽ cười ha hả đi ra hoang lên Mạnh Mộng đễ, lần này đại bá lại không có ra lên tiếp Mạnh Mộng đễ. Chờ Hách Lượng đi vào trong nhà, chỉ thấy ba mẹ của mình an vị tại nhà đại bá nhà chính bên trong. Hách Lượng nhìn thoáng qua cha mẹ hắn, hai cái già không biết rõ một năm này làm sao sống, đều gây không quá giống bộ dáng. Nhất là Hách Lượng ba ba, trên mặt xương trắng đều đổ suốt tới, tóc càng là trợn nhìn rất nhiều, Hách Lượng kém chút cũng không nhận ra. Đương nhiên còn thiếu không được đồng thời trở về đại ca Hắc Tình, hơn nữa trên mặt Hắc Tình vẫn là sương mặt sương mũi, dường như lại bị đánh qua như thế. Người cũng lạ không có gậy, không biết là không phải bị đánh qua nguyên nhân, vẫn là hoàn toàn chính xác lên gần, Hắc Lượng nhìn xem hắn dường như còn mệt một chút. Hắc Lượng cha mẹ đang nhìn tiến đến Hắc Lượng cùng mạnh mộng để rõ ràng là sửng sốt một chút, Hắc Lượng ngụ ngụ cũng theo ngồi trên ghế đứng lên đối với Hắc Lượng nói rằng: "Lão nhị, ngươi trở về, có phải hay không về nhà thấy chúng ta không tại, nghe chúng ta tại đại bá của ngươi trong nhà, ngươi cố ý tới?" "Không phải, ta là tới tìm đại bá có việc, các ngươi tại" Vậy ta về trước nhà ta bên trong." Nói hách lượng lặc một chút đã nỡ ngẩn mạnh mộng đệm đi. "Lão nhị, ngươi đối với chúng ta cứ như vậy chủ con thấy, vào cửa cũng không gọi một tiếng." Hách lượng ba ba trùng điệp vỗ một cái cái bàn, rất có gia trưởng khí thế nói. "Ta nói qua, về sau lại để một tiếng các ngươi cha mẹ, ta chính là xúc xin xinh, các ngươi quản tốt lão đại là được." Hách lượng lời này vừa ra hoàn toàn chọc giận cha mẹ hắn, lại là vỗ bàn một cái, theo ghế đứng lên. Đại bá cũng là đối với hách lượng ba ba la lớn, "Ngươi tại nhà đập cái gì cái bàn, muốn lập quy củ về nhà của một mình ngươi đi lập." Cũng chưa chắc ngươi đem nhà ngươi lão đại giáo dục thành bộ dáng gì. Sau khi nói xong đối với đã chân tay luống cuống, không biết rõ làm sao bây giờ Mạnh Mộng Đễ nói rằng: "Ngốc ngốc, đây là hách lượng cha mẹ. Ngươi về sau công công bà bà." Mạnh Mộng Đễ bị đại bá tiểu nói này, phản ứng thần kinh như vậy đối với hách lượng cha mẹ kêu lên. "Thúc thúc, ái di tốt, ta gọi Mạnh Mộng Đễ." Nhưng đối với Mạnh Mộng Đễ hảo tâm, hách lượng cha mẹ cũng không phải là như thế cảm kích, chỉ là nhìn xem hách lượng. Liên ứng đều không có ứng một tiếng, giống như làm Mạnh Mộng Đễ không tồn tại như thế. Hách lượng nhìn xem cha mẹ hắn phản ứng, xúi mặt đối với Mạnh Mộng Đễ mắng: Ngươi tên gì? Đã nói với ngươi, ngươi coi như ta không có cha mẹ, quên ta nói cho ngươi sao? Ngươi không có nhìn thấy, bọn hắn lần thứ nhất gặp ngươi liền hùng bao đều không có lấy đi ra. Hách Lượng nắm chặt lấy mặt nói xong mạnh mộng đệ sau, đối với đại bá nói rằng, đại bá, đây là năm vạn cố tiền, ngươi trước giúp ta thu, ta xử lý vào nhà rượu sự tình liền làm phiền ngươi. Mạnh mộng đệ bị Hách Lượng như thế sự mặt một lần, lập tức cảm thấy có chút uất, trong mắt không biết rõ lúc nào thời điểm rơi xuống nước mắt. Lập tức hất ra nắm tay của Hách Lượng, một mình liền chạy ra ngoài. Hách Lượng đại bá thấy thế, cũng không có đi đón Hách Lượng tiền trong tay. Đối với Hách Lượng chính là một cước, đối với đi ra ngoài mạnh mộng đệ ôm. Mộng Mộng, ngươi trở về, đại bán giúp ngươi đánh áp lực. Hô xong về sau, nhìn thấy mạnh mộng đệ cũng không quay đầu, đối với Hách Lượng mắng, ngươi ngây ngốc lấy làm gì, còn không đem Mộng Mộng đuổi trở về, ngươi có khí, huống Mộng Mộng phát cái gì a. Hách Lượng cũng cảm thấy vừa mới đối mạnh mộng đệ có chút quá mức, đem tiền hướng đại bá trong tay bị lại, cũng không lo được nói chuyện, nhanh đuổi theo. Còn tốt mạnh mộng đệ cũng không có chạy xa, ngay tại Hách Lượng nhà đại bá bên ngoài viện đã lấy nhà đại bá từ đây. Bên bên trong còn chết hách lượng, thối hách lượng không ngừng mà lấy, một cái tay còn không ngừng bôi nước mắt trên mặt. Khi nhìn đến hách lượng đuổi theo ra đến sau, lúc này mới cố ý xoay người, đưa lưng về phía hách lượng, một bộ muốn hướng phía ngoài thôn đi đến, nhưng lại đi rất chậm, cùng không hề động như thế. Chương 515, ủy cốt chương 515, ủy cốt hách lượng tăng nhanh mấy bước, đi lên, kéo lại dạ bộ như muốn đi, lại bước không ra bước chân mạnh mập đế, vừa muốn nói vài lời lời hữu ích, liền nghe tới mạnh mập đế có chút thương tâm nói rằng: "Thả ta ra, lần này ngươi thế nào đuổi theo ra đến, không giống lần trước ta theo phòng ngươi chạy mất." Để cho ta chờ lâu như vậy, cũng không giới tới tìm ta. Ngươi lại để cho ta một người chờ về tốt." Hách Lượng giúp Đỡ Mạnh Mộng đè trà sát một chút vừa mới quẹ mắt nước mắt, nhỏ giọng nói, "Mộng Mộng, vừa mới là ta không tốt, ta kỳ thật không phải mắng nữa ngươi, đang nói cha mẹ ta." "Thật. Chúng ta trở về trong nhà mình có được hay không?" Mạnh Mộng đè chặt một chút thân thể của mình, hai cánh tay lung tung tại trên mặt mình lau hai lần, đem mặt bên trên nước mắt cho xóa rồi nói ra, "Vậy ngươi về sau không thể đối ta hung ác như thế, cũng không thể lớn tiếng như vậy nói chuyện với ta, đừng nhìn ta cả ngày hi hi ha ha, bọn yêu ăn cái gì?" Kỳ thật ta là rất đáng yêu. Ân, đi thôi, về sau ta cam đoan nhất định sẽ không giống hôm nay như thế lên tiếng nói chuyện với ngươi. Vừa mới ngươi cũng nhìn thấy, về sau ngươi coi như ta là cô nhi, đừng đi để ý tới cha mẹ ta liền tốt. Vậy sau này chúng ta kết hôn làm sao bây giờ? Cha mẹ ngươi không lên nhà ta cầu hôn à? Đã ngừng nước mắt mạnh mọng để kéo cánh tay của Hách Lượng vừa đi vừa hỏi, "Để cho ta đại bá đến liền tốt. Đi tới đi tới." Mạnh mọng đẽo nhiên ngừng lại, một cái tay kéo Hách Lượng, một cái tay sờ soạn một chút chính nàng mụng, đối với Hách Lượng nói rằng, "Hách Lượng, ta nói bụt." Buổi mới đang còn muốn nhà đại bá ăn trưa, bây giờ trong nhà lại không có ăn, hai chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi đi trong tiểu điểm mua mấy ba mì tôm, ta về nhà nấu nước, giữa trưa chúng ta liền tùy tiện đối phó một chút. Vậy ta đi trong tiểu điểm mua mì tôm a. Nói mạnh ngọng để bung ra hách lượngắc thủ cánh tay, đi tiểu điểm mua mì tôm. Mà hách lượng sau khi đi, hách lượng 33 nhìn xem hách lượng cùng vừa kính đáo đưa cho đại bá 5 vạn khối tiền nói rằng: "Đại ca, ngươi nhìn hiện tại nhà ta đều thành ra trận này, nếu không ngươi trước tiên đem tiền này cho ta khẩn cấp một chút, chúng ta cũng không cùng lão nhị đi lấy tiền. Tiền này cho các ngươi" Kia Á Lượng vào nhà rượu còn xử lý không làm. Dù sao đây là hắn đệ nhất kiện đại sự. Đại bá thu hồi tiền nói rằng: "Xử lý cái gì xử lý a, năm ngoái nhà chúng ta sẽ làm hai trận tiệc rượu, năm nay thế nào còn có thể lại xử lý đâu. Hắn mấy cái cứu cứu á gì qua mấy ngày liền muốn lên cửa đòi tiền, đây là năm nay ăn Tết trước đã nói xong trước còn một bộ phận. Hai người các ngươi lỗ hổng ra ngoài 1 năm tiền kiếm được đâu, năm ngoái phân ra các ngươi một chút đồ vật cũng không có cho Á Lượng, hiện tại muốn Á Lượng đưa tiền, có khả năng sao?" Hách Lượng mụ mụ nhìn thoáng qua sưng mặt sưng môi hách tinh đau lòng nói rằng: Chúng ta không phải đều cho lão đại trả tiền sao? Trên trấn mấy cái kia đầu đường só trợ nói không trả tiền lại, liền muốn đánh chết lão đại. Kia là hắn đáng đời, cái tốt không học, học người ta đấy bạn. Còn vay tiền cược. Năm vạn gói tiền các ngươi cứ như vậy cho. Kia là năm vạn à, tám vạn gói tiền, nghe lão đại nói hắn mới cho mượn mấy ngàn, mà các khác thêm ra tiền đều là lợi tức. Là đám kia đầu đường só trợ buộc hắn ký tên. Hách Lượng mụ mụ tranh thủ thời gian thay Hách Tinh biện hộ nói, Hách Lượng ba ba cũng theo Hách Lượng mụ mụ con mắt nhìn một cái ngồi ở một bên dựa im lặng sắc Hách Tinh, thật dài thở dài nói rằng Hai chúng ta giả bớt ăn bớt mặc bận rộn một năm, một phân tiền cũng không dám hoa, đều cho hắn trả nợ. Hiện tại ăn Tết tiền cũng không có. Cái này tạo cái gì người ta? Đại bá cũng ghét bỏ nhìn thoáng qua Hách Lượng, khả năng cũng liền hách lượng cha mẹ sẽ tin tưởng hách lượng chuyện ma quỷ, thôi không kiên nhận đối với hách lượng cha mẹ nói rằng: "Các người cũng trở về đi thôi, vừa mới ngươi nói để cho ta giúp các người cùng Á Lượng đi nói, ta là sẽ không đi." Lại nói Á Lượng đối tượng đều lên cửa, các người còn muốn nhường Á Lượng thay hắn cả trả tiền. Hách Lượng mụ mụ nghe được đại bá nói lên mạnh ngộp đễ, rất là ghét bỏ nói: "Tiên nữ xem xét cũng không phải là mặt hàng nào tốt." vợ nhỏ cũng không cần mặt tới cửa. Chúng ta là sẽ không đồng ý vụ hôn nhân này." Đại bá nghe xong Hách Lượng mụ mụ nói như vậy mạnh ngậm đễ, lập tức hừ mũi, chỉ vào Hách Lượng mụ mụ mắng: "Các ngươi cho tìm tốt, còn nhường a lượng lên làm cửa con rể, nhìn nàng một cái thì, cái hôn mới bao lâu đem ngươi nhà đổ vật đều quăng, còn đem hài tử đánh, cớ rồi. Thật đúng là tốt, cho ngươi lăn, lần sau đừng đến nhà ta." Đại bá của hắn, lời này của ngươi nói, lão nhị cũng là nhi tử ta, dù nói thế nào, hắn lấy cái dạng gì lão bà, ta cái này là mẹ nó liền không thể nói. Lấy xinh đẹp như vậy lão bà, Lão nhị hắn quản được sao? Lão đại đều không quản được, liền lão nhị hắn có thể bao ở. Lan, chính các ngươi cùng A Lượng đi nói, nhà các ngươi sự tình ta không lẫn bảo, các ngươi đi thôn hỏi một chút, cái kia không nói ngộp ngộp tốt. Liền các ngươi vì nhà ngươi lão đại, nhiều chuyện. Đại bá khó thở nói, dù sao từ khi cùng Mạnh Mộng đệ gặp mà sau, Mạnh Mộng đệ thật là thật đem nàng cái này đại bá làm cha như thế tại yêu kính, mỗi lần tới lễ vật không biết, an mặt theo mùa trả lại mua quần áo. So với Đường tỷ cái kia thân nữ nhi còn muốn hiếu thuận, hiện tại hách lựa mụ mụ nói Mạnh Mộng đệ nói xấu, đại bá đều muốn đánh bọn hắn dừng lại. Hách Lược cha mẹ tính cả đại ca hắn cùng một chỗ bị đại bá theo nhà hắn chạy ra, Hách Lược mụ mụ tự cho là đúng đối với Hách Lược ba ba nói rằng: "Đợi lát nữa đi lão nhị trong nhà, ngươi thật tốt cùng lão nhị nói, không cần phát ẩu, ta nhìn cái kia đứa chính là vì lão nhị tiện, lão nhị cũng là bị nàng cho dạy hư, xem xét cũng không phải là vật gì tốt." Hách Lược ba ba nghe xong Hách Lược lời của mẹ, lập tức cảm giác có đạo lý, lấy trước kia đánh không hoàn thủ, mà không nói lại, không có khả năng liền ra ngoài đi một chuyến trường học liên thay đổi. Nếu là không có nhân dáng hắn, Hách Lược ba ba đánh chết cũng không tin. Cái kia có thể dạy hắn người cũng chỉ có mạnh ngục đế, rất là nhận đống trả lời. "Ừ, ta cũng là nghĩ như vậy, ta đoán không có sai, lão nhị hiện tại biến thành dạng này, nhất định là cái kia nữ giáo, không phải năm ngoái qua năm đi một một chuyến trường học, không thể lại biến cái dạng kia." "Mẹ, ta không đi lão nhị trong nhà, về nhà trước ăn cơm, các ngươi cùng lão nhị tốn tiền, tốt nhất nhường hắn đem hắn phòng ở cùng ta thay đổi. Dù sao ta vẫn còn muốn tìm lão bà, bây giờ trong nhà không có độ bật, tìm lão bà cũng khó khăn. Đợi lát nữa mẹ sẽ cùng lão nhị nói rõ ràng, dù sao chúng ta cùng lão nhị mới là người một nhà, nghiên kỷ của hắn còn nhỏ." Lấy lao bà cái gì còn sớm, chờ sang năm, ngươi thật tốt tìm một công việc, mẹ sai người cho ngươi thêm nói cửa nằng dâu. Dù sao nói thế nào ngươi vẫn là người sinh viên đại học chứ phải. Nói chuyện, Hách Lượng cha mẹ cùng Hách Tinh tách ra, Hách Lượng cha mẹ hướng thẳng đến Hách Lượng trong nhà đi đến. Hách Lượng chính cùng Mạnh Mộng đẽo nấu mì tôm đang lúc ăn, Mạnh Mộng đẽo còn mua hai cái nhà quê nuôi gà, nói với Hách Lượng cười gầm đùi gà. Đùi gà này ăn ngon, nhưng vẫn là đại bá nuôi gà hương, Hách Lượng, sang năm nếu không chúng ta ở trong xưởng cũng nuôi tới mấy cái, muốn ăn liền giết một cái. Ngươi đem nơi kia ý nghĩ thu lại. Ta thật tốt nhà máy chuẩn bị cho ngươi thành trại nuôi gà. Mau ăn mặt, ăn được mặt, chúng ta lại đi nhà đại bá bên trong một chuyến liền về biệt thị đi. Ta nói cách khác nói đi, ngươi kia đùi gà không cần ăn đi, cũng cho ta đi, vắt mì này cho ngươi, mì sợi ăn no bụng. Nói mạnh ngụm đẽ liền đoạt lấy hách lượng ăn một nửa đùi gà cũng gặm, còn đem hắn trong chén đọng mấy khối mì sợi đều cho hách lượng. Hách lượng cùng mạnh ngụm đẽ một màn này vừa lúc bị đi vào hách lượng trong nhà hách lượng cha mẹ nhìn thấy, hách lượng ngụm mù càng là ghét bỏ mạnh ngụm đẽ, đối với hách lượng nói rằng: "Lão nhị, ngươi tại sao không trở về nhà ăn cơm à? Đi, tốt đi ăn cơm." Ngươi cả đã xong khi ăn xong, ta cùng ngươi cha có việc nói cho ngươi. Ngõ ngõ, ngươi mua đồ bật trở về phía dưới cửa viện không có đóng sao? Hách Lượng không có đi để ý tới cha mẹ hắn, trốn tránh buông xuống đuổi gà mạnh ngậm để hỏi. Ta nốt, nhưng quên đã khóa. Thật xin lỗi a. Mạnh ngậm để nhìn xem trong chén đùi gà trả lời. Cũng không dám đi xem Hách Lượng ba mẹ. A, không có chuyện, lần sau nhớ kỹ khóa cửa. Tình một chút người ngoài không có tiếng không có hơi thở tiến đến. Sau khi nói xong, Hách Lượng đối với cha mẹ hắn nói rằng, các ngươi vào làm chi, ta cùng các ngươi không có cái gì dễ nói. Lão nhị Chúng ta tới liền cùng ngươi nói một chút, hữu hữu ngươi bọn hắn nói xong 30 tiết ngày đó tới lấy tiền, ngươi nhìn tiền này ngươi cho còn một chút. Ngươi cũng tạo tốt phòng ốc, nhà chúng ta còn thiếu thân thích nhà tiền không tốt. Kia là lão đại mượn tiền, cũng là lão đại nợ tiền, không phải nhà chúng ta, ta cùng các ngươi không có nửa điểm quan hệ. Chúng ta đã phân ra. Năm ngoái các ngươi đều nói chúng ta về sau không có quan hệ. Các ngươi đi thôi. Lão nhị a, nói thế nào chúng ta là người một nhà đúng không? Chờ ngươi ca. Chương 516, phát tiền chương 516. Phát tiền hách lượng mụ mụ vừa nói liền muốn tiến lên lôi kéo ngồi hách lượng, lại bị hách lượng chỉnh ra, thôi không tiên nhẫn cắt ngang mẹ hắn câu nói kế tiếp nói rằng: "Ngươi nói cũng phiền, ta nghe đều phiền, ngươi có phải hay không muốn nói, ngươi ca hay tốt, ngươi tự nhiên sẽ tốt, ngươi ca là sinh viên, so ngươi thông minh." Hách lượng 33 nhìn thấy hách lượng thái độ này, trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng giờ không nói gì Mạnh Mộng Đế, chỉ vào Mạnh Mộng Đế nói rằng: "Lão nhị, cha mẹ cũng là vì hai huynh đệ các ngươi tốt, ngươi bây giờ biến thành cái dạng này, có phải hay không nữ hài tử này dạy dỗ ngươi?" Hách lượng nghe xong cha của hắn lời này, trực tiếp đem luôn hướng trên mặt bạn con ra, âm mặt đối với cha mẹ hắn nói rằng: "Các ngươi đi thôi, chúng ta ăn xong cơm còn muốn về biệt thị. Về sau chúng ta là hai nhà người, ta xử lý tiệc rượu các ngươi muốn đi qua, ta hứa nên, nhưng đừng cho náo sự, không phải ta chơi chết lão đại, ta nói rằng làm được, cúp cho ta." Lần này Mạnh Mộng đệ cũng là không tiếp tục mở miệng, nhưng cũng cảm thấy mười phần ủy khuất, trong tay đùi gà cũng không thơm, cắn môi cúi đầu. Nước mắt rọt rọt rơi xuống. Hách Lượng Ba Ba nhìn thấy hách lượng cái này thái độ, vừa muốn nổi giận, liền bị hắn mụ mụ cho kéo lại, đối với hách lượng nói rằng: "Lão nhị, Vậy chúng ta về trước đi, ngươi chờ chút tới nhà, mụ mụ thật tốt nói cho ngươi a." Nói xong cũng lôi kéo Hách Lượng ba ba đi. Hách Lượng cha mẹ sau khi đi, Hách Lượng nhìn xem Túy Đầu không nói lời nào mạnh mọng để nói rằng, có phải hay không rất phi quất. Nói cho ngươi hai người bọn họ ngươi coi như không tồn tại. Mạnh Mộng Đệ nghe được Hách Lượng lời này, lúc này mới ngẩng đầu lên đối với Hách Lượng hỏi, "Hách Lượng, cha mẹ ngươi giống như không thích ta, bọn hắn phản đối, ngươi có thể hay không không cưới ta?" Trên TV đều là diễn như vậy. Hách Lượng đội vàng giúp Mạnh Mộng Đệ chà xát một chút nước mắt, ôm lấy nàng nhẹ giọng an ủi, "Sẽ không." Ngươi nhớ kỹ, chúng ta thân thích bên trong liền đại bá, còn có mấy cái cô cô cùng dì ba nhà trồng đi lại một chút, ta khi đó gặp phải khó khăn, cũng liền những người này giúp một chút. Ngoại trừ đại bá, khác đều không phải là rất thân mật. Ân, vậy ta về sau không phải thiếu tu rất nhiều ngân bao. Nói đem mặt tại y phục của Hách Lượng bên trên qua lại xoa xoa. Mạnh Mộng đễ lời này vừa ra, nàng kia thanh kỳ não mạnh kín nhường Hách Lượng một chút có loại rất thất bại cảm giác, chính mình thật tốt nói với nàng lấy trong nhà quan hệ, nàng một chút nhảy đến tu hồng bao bên trên sự tình đi. Hách Lượng cũng không có lại có tâm tình ngắc ngừ một cái giác rưởi túi đem còn lại mặt hướng túi rác bên trong cái nào, đối với Mạnh Ngộc Đệ nói rằng: "Đi đem rác rưởi đổ, sau khi trở về chúng ta về về thị. Muốn hay không đổi gà này trả lại cho ngươi?" Mạnh Ngộc Đệ tiếp nhận túi rác gà ăn một nửa đùi gà đưa tới trước mặt Hách Lượng nói rằng: "Hách Lượng cương muốn đi tiếp, Mạnh Ngộc Đệ cười liền đem đùi gà thu về, chính mình gầm đi ném rác rưởi." Hách Lượng cầm chén đũa rửa sạch cất kỹ sau, nhốt trong nhà tay cầm cái cửa lái xe đi ra bên ngoài đường cái, chờ lấy Mạnh Ngộc Đệ trở về liền mang theo Mạnh Ngộc Đệ đi nhà đại bá bên trong. Ngốc ngốc, mau vào, vừa mới nắm đã đem Á Lượng đánh một trận. Lần sau Á Lượng ức hiếp ngươi, ngươi liền cứ gọi điện thoại cho đại bá, đại bá chạy đến biệt thị giúp ngươi đánh hắn. Hừ, đại bá về sau ngươi cần phải giúp ta, không phải ta sẽ bị hách lượng ức hiếp chết, hắn trong nhà còn mắng ta đâu. Ta bây giờ tại giúp ngươi đánh hắn. Nói đại bá tại trên người hách lượng đánh mấy lần làm một chút bộ dáng. Đại bá ngươi đánh nhẹ như vậy, hách lượng đều không đau, ngươi nhìn hắn đều không có để cho thông. Ha ha, ngậm ngụm các ngươi ăn cơm xong cũng có, đại bá cho các ngươi đi làm cơm. Đại bá nhìn xem mặt ngậm ngụm đễ nói đùa dáng vẻ, cười hỏi, chúng ta ăn mì tôm. Đợi lát nữa Á Lượng liền phải nói trở về chúng ta tới nói với ngươi một tiếng. Hách Lượng cùng cùng đại bá nói một lần xử lý tiệc rượu sự đình, tại nhà đại bá ngồi một hồi liền mang theo Mạnh Mộng đễ trở về. Can bản cũng không có đi cha mẹ hắn nhà nhìn một chút. Ban đêm, Hách Lượng cùng Mạnh Mộng đễ ăn xong cơm tối, đi dạo trở về nằm ngủ sau, Mạnh Mộng đễ ôm Hách Lượng nói rằng: "Hách Lượng, về sau nếu như ta như hôm nay như thế, bị ngươi tức khóc, đi ra ngoài, ngươi nhất định phải muốn hôm nay như thế mau đuổi theo đi ra biết sao? Vì cái gì a ngươi không chạy chính là?" Hách Lượng ôm Mạnh Mộng đễ nói rằng: "Vậy không được, ngươi nhất định phải đuổi theo ra đến." Ta sẽ không chạy rất xa, ta cũng sẽ ở chỗ ngoặ chờ ngươi, chỉ cần ngươi đi ra dụ dỗ một chút, ta cũng sẽ không tức giận. Mặc kệ bao lớn sự tình, chỉ cần ngươi đến với ta, ta liền sẽ trở về với ngươi, ta rất khẩn lúng. Có phải hay không chỉ cần dừng lại khẳng đức cơ liền tốt ta? Hách Lược vừa cười vừa nói: "Ân, không có khẳng đức cơ cũng được, chỉ cần ngươi đuổi theo ra đến chúng ta. Ngươi về sau nhất định phải nhớ kỹ, ta sẽ ở chỗ ngoặ chờ ngươi đến chúng ta. Ân, ta về sau cũng sẽ không mắng ngươi, sẽ không để cho ngươi suy nghĩ." Hách Lược nhìn vẻ mặt chăm chú nói chuyện với mình mạnh mộng để nói rằng Sau khi nói xong, hai người lại không tự chủ hôn đến cùng một chỗ, diễn dịch ra vừa ra trầm thấp hòa âm. Sáng ngày thứ 2 7 giờ đồng hồ không đến, Hách Lượng khó được không có ngủ rất thẳng, cũng không có giống như thường ngày tỉnh ngủ xong cùng Mạnh Mộng đễ cùng một chỗ tác quái. Hôm nay tại sau khi tỉnh lại, trực tiếp lên giường, rửa mặt về sau, liền mang theo Mạnh Mộng đễ cùng một chỗ tới trong nhà xưởng. Nhà máy mấy cái chủ quản cũng đều đã ở trong xưởng chờ lấy Hách Lượng, hơn nữa hôm nay không có đi làm công nhân ỗ áp áp đứng tại trên bãi tập nói chuyện, phơi nắng. Hách Lượng cùng trong xưởng nhân viên đánh một tiếng chào hỏi sau, tìm tới cũng tại phơi nắng đinh mỹ lệ cùng tài quyển hỏi. Trong xưởng nhân viên đều tới A ngân hàng lúc nào thời điểm đem tiền mặt đưa tới. "Đều tới, ta đều điểm qua tên." Thải Quyên trả lời. "Ngân hàng nói 7 giờ rưỡi đưa đến, lão bản ngươi muốn phát cuối năm thưởng, ta trực tiếp nhường ngân hàng cho bọn họ làm công tư trong thẻ là được rồi, ngươi còn dự định nguyên một đàm phán phát hiện Kim à?" "Ân, cái này trực tiếp đánh tới thẻ lương bên trong, cùng phát hiện Kim cũng giống. Sao không như thế, cái này đều không phải là tiền sao?" Hách Lượng Cương cần hồi đáp, một chiếc ngân hàng áp vận lái xe đi qua, số tôi chính mình quen biết đã lâu mê vương, còn có 4 tên công việc khác nhân viên. Trong đây sách theo chuyên môn đượn tiền cái dương. Hách Lượng, ngươi lại làm chuyện gì a, duy nhất một lần muốn thuế nhiều tiền như vậy. Ngê Phương đi đến trước mặt Hách Lượng rất tùy ý hỏi. Chỉ từ lần trước Hách Lượng cự tuyệt trả trang bạn trai lần sau, Ngê Phương đối Hách Lượng là càng ngày càng tùy ý, thật coi Hách Lượng là thành bằng hữu như thế. Không còn giống như trước như thế, coi Hách Lượng là làm một cái hồ khách. Cho nhân viên phát ăn tiết phí a đơn vị ngươi không có phát a. Ta đoán chính là như vậy, cho nên mang đến nhân viên tới. Ngươi phát, ta liền trực tiếp để bọn hắn tổn. Cho ta mượn mấy chương cái bản. Chúng ta hiện trường làm việc. Hách Lượng nghe được Ngê Phương nói như vậy, cảm giác chính mình dường như thật vẻ đợi thêm chuyện, nhưng quá trình này vẫn là phải có. Hách Lượng cho mượn Ngê Phương 4 tờ bản làm việc, đối với Thải Quên nói rằng, ngươi nhường các công nhân biên theo tiểu tổ sếp thành hàng, ta tự mình cho bọn họ phát cuối năm thưởng. Các người mấy vị chủ quản cho bọn họ phát đồ Tết. Theo các công nhân đem đội ngũ lập, Hách Lượng mang theo Mạnh Mộng đẽ đi vào bảy gia tiền mặt trước. Đối với Mạnh Mộng đẽ nhỏ giọng nói, đợi lát nữa ngươi cùng Đinh Mỹ lệ cho ta đưa tiền, 1000, 1000 đư. Rất nhanh tổ thứ nhất công nhân lại tới, Hách Lượng tiếp nhận Mạnh Mộng đẽ đưa tới 1000 khối tiền giao cho công nhân trong tay nói rằng Năm nay vất vả ngươi, đây là ăn Tết phí, ta một chút tâm ý, đặt ở trên tay không nghiến lòng, ngươi có thể đi đối diện Vân Hàng Tồn, bọn hắn là ta cố ý kêu đến. Cảm ơn lão bản, sớm chúc lão bản chúc mừng năm mới. Công nhân tiếp nhận hách lượng đưa qua 1000 khối tiền cảm tạ nói: "Hẳn là, nhớ kỹ sang năm tiếp tục tới ta cái này đi làm, còn có lúc trở về đem đồ tiếp nhận." Hách lượng đối với trước mắt nhân viên lại nói một câu liền tiếp đãi kế tiếp. Thục Phân, sang năm lại đến, ngươi thật là lao công nhân, hiện tại cũng là ban tổ trưởng. Hách lượng nhường mạnh mồm để lấy thêm 1000 khối tiền đưa cho Thục Phân nói rằng: "Lão bản, Sang năm ta đương như tới, ta nhưng là nhìn lấy sự chúng ta chậm rãi lớn mạnh, khi đó chúng ta mới nhiều ít người, còn tại trong thôn tự xây trong phòng. Hiện tại cũng đổi thành xe ngựa ở giữa. Thục phân tiếp nhận hách lượng đưa qua tiền vui vẻ nói rằng: "Một tổ phát xong, một cái khác tổ cũng đứng xếp hàng đến đây, thừa dịp quay người, vừa mới bắt đầu còn thật cao hứng cho hách lượng đưa tiền mạnh mộng để kéo một chút hách lượng nói rằng: "Thị phu, nhiều tiền như vậy chúng ta đều muốn phát cho công nhân sao?" "Đúng vậy a, thế nào?" Hách lượng hỏi một câu. "Tại sao ta cảm giác tông ta đau quá a, nhiều tiền như vậy a?" phải học được kiếm tiền, người trước phải học được dùng tiền, chỉ có bỏ ra tiền khả năng kiếm được càng nhiều tiền. Tổ kế tiếp tới, ngươi tiếp tục cho ta đưa tiền. A. Mạnh Mộng đẽ nhìn xem tới công nhân, cố gắng vui cười lên tiếng. Chương 517, chia hoa hồng chương 517, chia hoa hồng tại bỏ ra dòng giá một buổi sáng thời gian, Hách Lượng đem tất cả nhân viên niên kỷ cuối cùng thưởng cho phát xuống dưới. Tại phát xong nhân viên niên kỷ cuối cùng thưởng, đã nhanh 11 giờ. Lần này Hách Lượng cũng không có keo kiện, ngay cả trước nghiệp trường học tới thực tập học sinh, Hách Lượng cũng cho các nàng phát 1000 niên kỷ cuối cùng thưởng. Những tiểu tổ trưởng kia 2000. Theo các công nhân trên mặt nụ cười cầm đồ tiết thành quân kết đội rời đi. Nguyên bản vô cùng náo nhiệt nhà máy cũng theo đó yên tĩnh trở lại. Toàn bộ nhà máy chỉ để lại chủ quản nhón cùng Nghê Vương bọn hắn ngân hàng nhân viên công tác, còn có Lưu Hổ cùng Lưu Hoa Phong hai cái. Nghê Vương tại nhìn thấy cũng không có công nhân tới tiết kiệm tiền, đi tới đối với Hách Lượng hỏi, nơi này còn có nhiều tiền như vậy, có muốn hay không ta mang cho ngươi về hành lý, cho ngươi thêm tổn. Tốn làm gì, đây là phát cho chủ quản nhón nghiên kỳ cuối cùng tưởng. Hách Lượng trả lời một câu. Hách Lượng tiếng nói vừa rơi xuống, đuổi tới có người tại kéo chính mình. Hách Lượng bay đầu đi qua chỉ thấy cho Hách Lượng đưa một buổi sáng tiền mạnh mộng đệ chính nhất bộ đáng thương hề hề dáng vẻ nhìn xem hắn, nhỏ giọng đối với Hách Lượng nói rằng: "Hách Lượng, cái này còn lại còn muốn phát ra ngoài á vậy chúng ta không phải là không có tiện. Ân, ngươi đi gọi đi đâu chút chủ quản đi trước phòng họp. Chúng ta sẽ đi lên nữa." Ngụy Phương nhìn thoáng qua sau khi rời đi mạnh mộng đệ, không nhịn được lập tức bật cười, đối với Hách Lượng hỏi: "Vừa mới cái kia là bạn gái của ngươi à, dáng dấp là rất xinh đẹp, nhưng giống như có chút ít ra trừ khí, nhìn nàng kia hẹp hỏi bộ dáng, buổi tối hôm nay ngươi phải ngủ sofa." In, dù ghế sofa cũng không tệ phần, ít nhất là quản gia tốt mà không phải, còn biết đau lòng nhà mình tiện. Đi, không cùng ngươi nói mỏ, vậy ta cũng dẫn người trở về. Có rảnh liên hệ. Lễ vật của ngươi còn tại phòng làm việc của ta không có lấy cho ngươi tới, có dành chính ngươi tới lấy một chút. Ngụy Vương, chờ một chút ta, âm lịch 26 thời điểm, tới quê nhà ta ăn vào phòng rượu. Nhìn xem muốn đi Ngụy Vương, Hách Lượng nói rằng, vậy ta không phải còn muốn cho ngươi hồng bao. Trên người của ta đều không có mang tiền. Cho cái gì hồng bao a, ngươi bạn nhất sang năm liền kết hôn, ta còn không phải phải trả trở về ta còn muốn chu thiệt bên trên một chút, người tới liền tốt. Nhìn ngươi kia hẹp hỏi bộ dáng, cùng ngươi bạn gái quả nhiên là tuyệt phối. Đi, ta cũng không cho theo lễ, đợi lát nữa đến ta kia cầm lễ vật, không nên quên a. Nói về sau, Ngê Phương liền mang theo ngân hàng nhân viên công tác lên xe, lại đem mang đến tiền qua một cái tay lại đem phần lớn tiền mang theo trở về. Hách lượng tại Ngê Phương sau khi đi, cầm bốn bạn khối tiền đưa cho đứng ở bên cạnh nhìn xem tiền lưu hồ cùng lưu hoa phong mỗi người 2 vạn rồi nói ra. Lưu Hồ đại ca, ngươi năm nay lúc nào thời điểm trở về, đem trong xưởng xe van lái trở về à qua lại cũng tuyệt diệt chỉ quá chính ngôi cẩm. Năm nay ta không trở về, ta cũng lưu tại Việt thị Ba Tế. Vậy được, Hoa Phong đại ca, ngươi đem tiền còn lại cầm lên, chúng ta đến hội nghị thất. Lưu Hổ đại ca ngươi giữ lại một hồi, nhìn một chút lại môn. Hách Lượng nói xong cũng mang theo Lưu Hoa đi đến phòng họp. Tại tới trong phòng họp, nhìn thoáng qua đang nói lời nói mấy cái chủ quản, ho khan một tiếng ngồi xuống chủ vị. Tiền Thanh Thanh đâu? Tiền Thanh Thanh sao không tại? Nàng thật là nhà khó chủ quản ạ. Thanh Thanh đi theo bạn học của nàng vừa mới rời đi, ta cho nàng gọi điện thoại. Lâm Ngọc Chân lấy điện thoại di động ra đánh một chiếc điện thoại đi qua, gọi và nói Vậy được, vậy chúng ta chờ tiền thành thành chủ quản tới tái phát cuối năm thượng. Hôm qua để các ngươi mang bao tới, mang đến cũng có. Đương nhiên mang theo, lão bản ngươi định cho chúng ta phát nhiều ít a?" Trương Phi vừa cười vừa nói, "Ngươi cùng Trương phó tổng mỗi người 15 vạn, tài vụ đinh chủ quản 20 vạn, còn lại mỗi người 10 vạn. Dù sao chúng ta nhà máy có thể có hiện tại cái này quy mô, hai vị phó tổng kéo tới đơn đặt hàng, không thể bỏ qua công lao." Hách Lượng hiện tại cũng biết tài vụ tầm quan trọng, vốn nghĩ cũng cho Đinh Mỹ lệ 15, nhưng vẫn là đem Đinh Mỹ lệ niên kỷ cuối cùng tưởng nâng lên 20 vạn. Mạnh Mộng đễ nghe được đại gia có thể phân đến nhiều như vậy, nàng cặp kia phát tài tay nhỏ, không ngừng xoa xoa, thận trọng đối với Hách Lượng nói rằng: "Hách Lượng, vậy ta có thể có bao nhiêu? Ta thật là giúp không biết việc. Ngươi ít nhất phải cho ta 2000. 2000 không có, 1000 cũng được." Mạnh Mộng đễ rôi ra một cái ngón tay nói rằng: "Ngộp ngộp, ngươi cũng là lão bản đường, lão bản đều là ngươi, ngươi còn muốn cuối năm thưởng a?" Đinh Mỹ lại nhã bảng nói rằng: "Hách Lượng bọn hắn đàm tiếu đấy, đã đi theo bạn học của nàng rời đi, Tiễn Thanh Thanh có chút thở hổn hộc đẩy ra cửa phòng họp đi đến. Vừa vào cửa Tiền Thanh Thanh liền túi đầu nhỏ giọng nói: "Thật xin lỗi a, ta còn tưởng rằng nơi này không có ta chuyện gì. Ta liền cùng bạn học ta cùng rời đi." "Thanh Thanh, hôm qua ta không phải nói cho ngươi, ngươi cũng là trong sương chủ quán, cùng với các nàng như thế, ngươi tại sao lại quên đi tới chính mình chỗ ngồi su a?" "A." Tiền Thanh Thanh lên tiếng đã đến chính mình vị trí ngồi xuống. "Hôm qua để ngươi mang theo bao tới, bọc của ngươi đâu?" Hách Lượng nhìn xem không có mang đồ vật tới Tiền Thanh Thanh hỏi. "Ta, ta coi là không bao của ta, ta liền không có mang." Tiền Thanh Thanh cúi đầu, nhỏ giọng nói: Vậy đợi lát nữa ngươi tìm cái túi mang về. Hiện tại liền phát cuối năm thưởng. Hai vị phó tổng 15 vạn. Hách Lượng nói liền đứng lên, đem 15 đao kiếm tiền số cho Trương Phi cùng Trương Linh. Lập tức liền 30 vạn đi ra ngoài. Mạnh Mộng đễ nhìn xem nhiều tiền như vậy bị lấy đi, trên mặt bất tri giác giật một cái. "Cảm ơn lão bản, ta sang năm tiếp tục cố gắng, có phải hay không sang năm niên kỳ cuối cùng thưởng còn có thể lại nhiều điểm?" Trương Phi vui vẻ nói. "Ta hi vọng chúng ta sang năm chúng ta sẽ tốt hơn, ta càng hi vọng các ngươi đang ngồi mấy vị, lần sau có thể hơn trăm vạn." Hách Lượng lời nói hùng hồn nói. Trở chương phi cùng chương linh xuống dưới, Hách Lượng kêu lên thải quên đưa 10 đao một vạn đưa tới, nói rằng, thải quên đại tỷ, năm nay vất vả ngươi. Đây là ngươi. Sau đó Lâm Ngọc chân lại là 10 vạn lấy mất. Dương thị mặc dù ở trong sưởng không có ích lợi gì, nhưng Hách Lượng cũng cho 10 vạn, cũng không có thiếu nàng một phần. Định Mỹ lệ cái này tại vụ chủ quản, Hách Lượng 20 cũng cho đi qua. Định Mỹ lệ đổ một tiếng tạ sau, cũng trở về tới chỗ ngồi của mình bên trên. Cuối cùng mới đến Tiên Tiền Thanh Thanh, Hách Lượng đem 10 đao một vạn đưa tới thời điểm, Tiền Thanh Thanh mặt một chút đỏ lên. Có chút không dám tiếp. Thế nào? Thanh Thanh, đây là ngươi cầm a, năm nay ngươi cũng rất vất vả, đem nhà kho quản lý phi thường tốt, mỗi lần nhập hàng, giao hàng, một chút không có sai lầm. Cầm, Hách Lượng lại nói một câu, nhiều tiền như vậy thật cho ta. A. Tiền Thanh Thanh nhìn xem trong tay, Hách Lượng đưa qua đến 10 đao một vạn khối tiền hỏi. Thanh Thanh, chúng ta đều cầm, ngươi cũng cầm a, đây là ngươi một năm vất vả bạn thượng. Thái Quên đối với có chút vô phương ứng đối tiền Thanh Thanh nói rằng, cảm ơn lão bản. Tiền Thanh Thanh đối với Hách Lượng nói rằng, tốt, đại gia niên kỷ cuối cùng thưởng đều phát xong, kia đại gia đi đem tiền tổn Ban đêm ta đặt trước rượu ngon cửa hàng, chúng ta cùng một chỗ ăn bữa cơm ban biên. Lão bản, chúng ta buổi tối bữa cơm đoàn viên chúng ta sẽ không ăn." Trương Linh vừa cười vừa nói, "Không ăn? Không ăn các ngươi dự định đi làm gì? Kha ha sao? Được thôi, ban đêm ta định bị bảo sương." Hách lượng trả lời. "Vừa rồi mộng mộng nói buổi ngày kia muốn tại gia tộc xử lý đi rượu, chúng ta vừa mới cùng một chỗ nói xong muốn tới nhà ngươi đi uống bảo phòng rượu." Trương Phi đem tiền thu được trong bọc nói rằng, "Đúng à, lão bản, chúng ta cùng nhau đi nơi quê quán uống bảo phòng rượu, ngươi sẽ không không đáp ừ a." Trương Linh cũng nói theo. "Đã giờ này, Kia bởi tối liên hoan hủy bỏ, ngày kia các ngươi tới nhà ta uống vào phòng rượu, hờ bao liễn đều miễn đi, hiện tại cũng trở về đi. Thanh Thanh, ngươi ngày kia tại Hán môn miệng chờ ta, ta lái xe tới dẫn ngươi cùng đi. Trương Linh đối với chờ lại trên chỗ ngồi tiền Thanh Thanh nói rằng, "Tuất, ta ân Trương Phó tổng." Tiền Thanh Thanh trong tay bưng lấy tiền ngẩng đầu đối với Trương Linh nói rằng, "Cảm ơn cái gì à, sang năm nếu là chúng ta nhà máy trang phục dựng lên, còn muốn ngươi nhiều hỗ trợ đem nhà kho cho chúng ta sửa sang lại đến." Trương Linh đứng lên nói rằng, "Ân." Tiền Thanh Thanh cũng đi theo đứng lên nhỏ giọng đáp, "Thanh Thanh à, Người bây giờ cũng là chủ bạn, đang cùng Kim Thái Phượng bọn hắn ở cùng nhau có chút không thích hợp, người tốt nhất chính mình thuê phòng ở." Thái Quyên vừa đi vừa nói với Tiễn Thanh Thanh nói, "Lần này Tiễn Thanh Thanh cùng với các nàng cầm tới như thế niên kỷ cuối cùng thượng sau, Thái Quyên bọn hắn cũng ý thức được Tiễn Thanh Thanh thật cùng với các nàng một cái cấp bậc, mà không còn là cái kia các nàng gọi tới gọi lên thực tập sinh." Tiễn Thanh Thanh nghe được Thái Quyên lời nói, suy tư một chút nhẹ gật đầu. Vương Lấy Tiễn đang cùng Hách Lượng cũng đã nói một câu sau, liền cùng bên trên trường phi các nàng cùng rời đi. Chương 518, ghen ghét chương 518. Văn Vệ theo mấy vị trong sương chủ quản cùng Hách Lượng đánh một tiếng chào hỏi sau khi rời đi, Mạnh Ngục đễ nhìn xem còn lại đã không có tiền cái túi, càng phát cảm thấy đau lòng. Nhưng Hách Lượng lại tại Mạnh Ngục đễ đau lòng trong ánh mắt, cầm năm vạn đưa cho Lưu Hoa Phong nói rằng: "Hoa Phong đại ca, đây là ngươi, ngươi không cần cùng Lưu Hổ đại ca nói. Lão bản, ngươi vừa mới không phải đã, đã cho ăn Tết phí hết sao, cái này lại cho ta làm cái gì?" Lưu Hoa Phong nhìn xem tiền đưa qua hỏi: "Cái kia là ngươi nhà máy áp hàng ban thượng, đây là ngươi theo ta đi ra ban thượng, cầm, sao năm ta lại đi ra còn muốn ngươi bảo hộ đâu?" Tại biệt thị không có chuyện gì, ngươi cũng trở về đi thôi, nhớ ký ngày kia cùng mọi người cùng nhau tới uống rượu." Hách Lượng đem tiền lấp đi qua nói rằng, "Theo Lưu Hoa Phong rời đi, mạnh mộng đệ rốt cuộc băng không được, đem trong dương tiền toàn bộ đều ngược tới trên bản hội nghị. Sau đó liền từng chương đem xong, đặt chung một chỗ sau, nhìn xem liền một chồng thật mỏng một đao tiền sau nhìn xem một chút Hách Lượng nói rằng, "Hách Lượng, nhiều tiền như vậy liền trở 4000 khối tiền, ngươi cho công nhân phát nhiều như vậy làm gì a, đều là tiền a, có thể mua rất nhiều đồ vật. Ta ngày cuối cùng không phát lời nói, nào công nhân sang năm có thể sẽ không có bao nhiêu đến đây." Bọn hắn khả năng trở về các nhà máy công tác. Làm sao lại thế? Người phát bọn hắn liền trở lại a? Mạnh Mộng đễ tỏ mờ hỏi. Hách Lượng cười sơ soạn một chút có chút không biết rõ Mạnh Mộng đễ đầu, cùng với nàng giải thích nói: "Đương nhiên, ngay cuối cùng bọn hắn cầm tới cuối năm lương, chờ thêm xong năm đi ra làm công, bọn hắn liền sẽ nghĩ đến xưởng chúng ta, mặc kệ bình thường đối bọn hắn đối tốt, các nàng đều sẽ quên, đã thành quen thuộc, nhưng tốt nhất một ngày cầm tới nhiều tiền như vậy liền không giống như vậy." "Sao không như thế?" Bọn hắn sẽ lưu lại ấn tượng, cho là ta người lão bản này rất hào phóng, bọn hắn trở về còn cho bọn hắn phát tiền. Qua hết tự nhiên bằng lòng tới tiếp tục là ta làm việc, dù sao thuần thuộc công có tìm. Hách Lượng vừa nói vừa sờ soạn một chút vẫn còn đang suy tư mạnh đầu của Mục Đế, tiếp tục đối với nàng nói rằng: "Đây cũng là ta tại sao phải tự mình cho bọn họ phát hiện, kim, mà không phải cho đánh thẻ bên trên, đánh thẻ bên trên bọn hắn sẽ cho rằng là tiền lương." Đương nhiên. "Tiểu Trương, minh bạch là minh bạch, ngươi vừa mới nói muốn kiếm tiền liền phải học được dùng tiền, ngươi tiêu nhiều tiền như vậy cho nhân viên phát tiền, chính là năm sau các nàng cho ngươi tranh càng nhiều tiền là sao? Đúng a, chính là cái này đạo lý." Hách Lượng, ngươi thế nào biến xấu như vậy a? Những này chỗ nào học, ta cũng muốn đi học." Nghị rõ ràng tới Mạnh Mộng để đối với Hách Lượng nói rằng, "Chúng ta trong phòng không phải đặt vào nhiều sách như vậy, ngươi có rảnh cũng có thể nhìn xem. Đi thôi, chúng ta cũng trở về đi." Mạnh Mộng nghe được Hách Lượng nói phải đi về, mau đem trên bàn tiền cất vào miệng túi của mình thảo luận nói, "Tiền này thuộc về ta, ta lại muốn cuối năm thưởng. Có muốn hay không ta cho ngươi thêm điểm, góp một khoản cho ngươi." "Đủ, ta đưa cho mẹ ta 2000 đồng tiền cho nàng cùng cha mua quần áo," liền nói đây là ta nghĩ đồng thực tiễn phát tiền phát từ lương. "Đi thôi." Nói liền sắn bên trên cánh tay của Hách Lượng cùng đi ra ngoài, cái kia chứa qua tiền cái dương lẻ loi chờ chọi bị lưu tại văn phòng trên bàn hội nghị. Mà Tiễn Thanh Thanh trong phòng làm việc tìm một cái túi, cầm tiền trở lại hắn cùng Kim Hải Phượng mấy cái cùng thuê trong phòng. Kim Hải Phượng nhìn thấy Tiễn Thanh Thanh trở về, đối với Tiễn Thanh Thanh nói rằng: "Thanh Thanh, Hách Lượng đem ngươi gọi về đi chuyện gì a, đi lâu như vậy? Chúng ta đang muốn điện thoại cho ngươi cùng nhau ăn cơm, đi mua quần áo đâu?" Tiễn Thanh Thanh còn không có trở lại, Vương Vương nhìn thấy Tiễn Thanh Thanh xách theo cái túi trở về, đi qua mở ra nhìn thoáng qua Hoàng sợ nói: "Thanh Thanh, ngươi lấy ở đâu nhiều tiền như vậy?" Không phải là hách lượng đưa cho ngươi a? Cá biệt ba người nghe được tiền thành thành xách theo tiền trở về, nguyên một đám cũng vây quanh dọa tiền thành thành nhảy một cái. Nàng đội bọn nói: "Cho ta phát 10 vạn niên kỷ cuối cùng tưởng. Nhiều ít, 10 vạn. Ngươi làm sao có thể có nhiều như vậy, chúng ta một năm tiền lương cũng không có một nửa của ngươi." Hách lượng hắn có phải hay không đối ngươi có ý tứ a, cho ngươi nhiều như vậy. "Không phải, là chủ quản cấp bậc đều có 10 vạn. Ta không cùng các ngươi cùng đi ăn cơm mua quần áo, ta đi ngân hàng đem tiền tổn." "Đúng rồi, sang năm ta không cùng các ngươi cùng một chỗ cùng thuê." Trở về ta sẽ đem hành lý lấy đi." Nói Tiễn Thanh Thanh về đến phòng cẩm ngân hàng của mình thẻ thì rời đi. Chờ Tiễn Thanh Thanh sau khi rời đi, Kim Hải Phượng có chút không phục nói rằng, "Nàng có ý tứ gì, chính là nàng là chủ bảng, chúng ta chỉ là tiểu tổ trưởng, cảm thấy cùng chúng ta ở cùng nhau rơi giá trị bản thân đúng không?" Khang định là, "Ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta 4 người chịu mệt nhọc làm 1 năm, mới cho hai chúng ta ngàn khối tiền ăn tiếp phí, nàng mỗi ngày tại trong kho hàng ngồi, đi chép một chút hàng hóa liền cũng có thể cỡ người bạn, chắc chắn sẽ không cùng chúng ta ở cùng nhau." Từ Linh Linh càng là ghen bén nói, Đúng thế, nàng rượi vào cái gì cầm 10 bản a, khẳng định là hách lượng muốn bảo dưỡng nàng mới cho, vì cái gì hách lượng chướng mắt ta à ta thế nào như thế số khổ a. Chúc Đông Bình cũng xen vào một câu. Đúng vậy à, vừa mới chúng ta cùng đi thời điểm, nàng còn nói không có dẫn tới ăn tiết phí, chúng ta còn thay nàng mất bình đâu, nghĩ không ra trở về một chuyến cầm nhiều như vậy. Vương Phương rất là ghen ghét nói. Bị ngươi tiểu nói này, ta càng thêm hối hận, khi đó chúng ta phòng ngủ cùng hách lượng bọn hắn phòng ngủ còn cùng đi ra ngoài chơi qua, liền thừa ta cùng hách lượng cũng có thành đôi, lúc ấy ta bằng lòng làm hắn bạn gái là tốt. Kim Hải Phượng có chút hối hận nói. Vương Vương nghe xong Kim Hải Phượng lời này, đi đến trên ghế ngồi xuống nói rằng: "Vậy sao ngươi không đáp ứng a, đáp ứng ngươi bây giờ chính là lão bản nương, cùng cái kia Mạnh Văn Đễ như thế. Ngươi nói có đúng không là thật a?" "Đương nhiên là thật, khi đó hắn cùng Mạnh Văn Đễ còn không có tốt bên trên đâu. Về sau ta từ chối nàng mới cùng Mạnh Văn Đễ tốt hơn." "Đúng rồi, Mạnh Văn Đễ có phải hay không lại cùng Hách Lượng chia tay, cái kia Mạnh Mộng Đễ tựa như là muội muội nàng, Hách Lượng hắn tại sao lại cùng với nàng muội muội tốt hơn?" Từ Linh Linh cũng ngồi xuống nói rằng: "Ta cũng không biết a, nếu không ngươi đi hỏi một chút." Khả năng hách lượng có tiền liền biến thành sổ, nam nhân đều như thế, hiện tại lại bao nuôi tiền thành thành. Ta sang năm không muốn đi hách lượng trong xưởng đi làm, các ngươi còn có đi hay không a? Trúc Đông Bình bỗng nhiên nói rằng, "Không đi, không đi đi nơi nào a, các nhà máy chúng ta tiền lương cũng không có cao như vậy." Kim Hải Phượng bất đắc dĩ nói, "Các ngươi quên hách lượng là thế nào lập nghiệp sao, chúng ta cũng có thể a, hắn có thể làm làm sao chúng ta lại không được? Ta cũng muốn làm lão bản, không cần làm kẻ làm thuê." Trúc Đông Bình cầm một chút năm đâm nói rằng, "Ngươi cũng dự định cùng hách lượng trước kia như thế đi làm bao bên ngoài?" Nhưng ngươi có xe sao, còn có biết đi nơi nào cầm sao?" Sử Linh Linh hỏi một câu. "Ta biết à, trước kia ta ngay tại lưu ý, khách lượng ở trên thị bên kia tiên đường tám hiệp cầm, chúng ta cũng đi qua cầm, giống như nàng chiêu mấy cái thực tập sinh tới làm." "Không được sao? Chúng ta cũng không có thực tập sinh có thể chiêu à, hơn nữa chúng ta cũng đều không biết lái xe, làm thế nào a?" Kim Hải Phượng có chút động tâm hỏi. "Bạn trai ta liền sẽ lái xe, ta đều đã đã suy nghĩ kỹ, ba người các ngươi thêm ta một cái chúng ta liền có bốn người, ta đem mẹ ta cũng theo đến. Không có thực tập sinh, chúng ta tìm một chỗ hiện tại trong sưởng đường học." Trúc Đông Bình đem chính mình kế hoạch nói ra, dường như rất đơn giản liền sẽ thành công như thế. Bạn nhất đồng học không chịu đi ra đâu, khách lượng cho tiền lương vẫn là rất cao. Chúng ta cho cao điểm là được rồi, ba người chúng ta thật là hảo tỷ mời các ngươi cần phải tới giúp ta, ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Vậy chúng ta sang năm liền cùng một chỗ làm nghiệp, không cho khách lượng đi làm việc, hắn cho tiền thanh thanh nhiều tiền như vậy, liền cho chúng ta ngân ấy. Nói cái gì cũng không cho hắn làm việc. Sang năm chúng ta bốn người kết phượng, hiện tại chúng ta liền đi đưa ra thị trưởng bên kia nhìn xem. Kim Hải Phượng đồng ý nói rằng Vương Vương cùng Sử Linh Linh thấy Kim Thái Phượng cũng đồng ý, cũng gật đầu đồng ý xuống tới, bốn người liền nhà cũng không có về trực tiếp đi đưa ra thị trưởng trung trấn. Bắt đầu bọn hắn lập nghiệp hành trình. Hách Lượng cùng Mạnh Mộng Đễ sau khi ra ngoài, cùng còn tại phòng gác cửa lưu hồ nói một tiếng, liền lái xe trở về thành trung thôn trong phòng. Hiện tại thành trung thôn đã ít đi rất nhiều người, hơn nữa lục tục ngoẹo ngoẹo thấy có người lấy hành lý rời đi. Cái này đều muốn về nhà ăn Tết. Hách Lượng cùng Mạnh Mộng Đễ vừa mới ăn xong cơm, tới quán nét dưới lầu, tay của Hách Lượng cơ liền băng lên, Hách Lượng lấy ra nhìn một chút, là ở xa tỉnh thành tiêu giáo sư Hàn Minh tới. Hách Lượng liền nhận nói rằng: "Uy, lang sư, ngươi gọi điện thoại cho ta có chuyện gì không?" Chương 519, trở về chương 519, trở về điện thoại bên kia tiêu giáo sư nghe được Hách Lượng tra hỏi, "Cũng không, có cái gì do dự, trực tiếp đối với điện thoại cùng đẹp mắt nói rằng: "Hách Lượng, buổi chiều có rảnh không? Có rảnh liền đến tiếp ta cùng ngươi sư nương tới biệt thị." "Không rảnh, chính chúng ta đến đây." "Có rảnh, ta hiện tại liền đến." Hách Lượng lập tức trả lời. "Ừ, vậy ngươi mở chờ một chút, ta để ngươi sư nương đem hành lý thu thập một chút." Cúc Trà nói liền cúp điện thoại. Hách Lượng tại sau khi cúp điện thoại, đối với Mạnh Mộng Đễ nói rằng, "Ta muốn đi một chút tỉnh thành tiếp lão sư trở về, ngươi có muốn hay không đi?" Mạnh Mộng Đễ nghe xong Hách Lượng muốn đi tiếp tiêu giáo sư trở về, đội vàng đem đầu dao cùng trống lúc lắc như thế cự được nói, "Không đi, ta trong phòng chờ ngươi, ta có chút sợ ngươi lão sư cùng sư nương, chính ngươi đi thôi, ta đi lên trước chơi game đi." Nói liền trực tiếp trở về trong phòng. Hách Lượng thấy trên Mạnh Mộng Đễ về phía sau, liền lên xe, lái xe lại đi tỉnh thành nhà của tiêu giáo sư bên trong đi đón giáo thụ, cũng không có mang lễ vật gì. "Hách Lượng, ngươi cái kia bạn gái không cùng ngươi cùng một chỗ tới a?" Hách Lượng bảo phòng, Hạ sư Mẫu nhìn xem chỉ có Hách Lượng một mình vào đây, mở miệng hỏi, "Ân, nàng có việc liền không có cùng theo tới, sư lương, chúng ta bây giờ liền trở về biệt thị sao?" "Ân, với A ngươi giúp đỡ cầm một chút hành lý." Tiêu giáo sư chỉ vào trong phòng khách đặt vào hai cái túi hành lý không khách khí nói rằng. Nhìn xem Tiêu giáo sư vợ chồng hai cái trên tay chỉ lấy một bình ngoạn, Hách Lượng cũng không có nhiều nói, liền nhấc lên hai túi hành lý đi theo hai người bọn họ sau lưng đi ra ngoài. Trên đường đi, Hạ sư Mẫu cùng Hách Lượng thỉnh thoảng nói chuyện, đã đến Nam Sơn đại học giáo thụ dưới lầu, Hách Lượng rất chủ động đem sách theo hai cái túi hành lý cùng một chỗ tới tiêu giáo sư trong phòng. Vung xuống hành lý xong, đối với tiêu giáo sư vợ chồng nói rằng: "Lão sư, ngươi nhìn cũng gần năm điểm, nếu không chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm a." "Hôm nay cũng không cùng ngươi đi ăn, hai chúng ta cũng muốn thu thập một chút vệ sinh." "Đúng rồi, ngươi chừng nào thì trở về ngươi quê quán?" "Ngày mai à, ngày mai mà các hai cái công ty tại vụ cũng muốn trở về, ta dự định để bọn hắn giao nhau xét duyệt một chút ba nhà công ty tại vụ." "Ừm, vậy ngày một ngươi tới đón ta và ngươi sư đường, chúng ta cùng ngươi đi trước nhà ngươi, ta rất lâu không có hạ hương." Ta đi xem một chút, ngươi đi về cho đi. "Tuất, lão sư vậy ta trở về." Nói hết lượng thì rời đi tiêu giáo sư trong nhà, trở về trong nhà mình. Hách Lượng tới cửa gian phòng, gõ một cái cửa, bên trong Mạnh Ngục đẽ liền hô, "Ai vậy?" "Ta, Hách Lượng." Ngục ngục mở cửa. Mạnh Ngục đẽ nghe được là âm thanh của Hách Lượng, lập tức liền giữ cửa mở ra, lôi kéo Hách Lượng đi vào. Hách Lượng muốn cho rằng cái này một cái buổi chiều, Mạnh Ngục đẽ khẳng định ở nhà ăn đồ ăn vặt cùng chơi game, nhưng trở ra phát hiện biết chữ trên bàn bản bút ký giam giữ. Trong phòng cũng không có đến qua đồ ăn vặt tối dạ. Hách Lượng đối với Mạnh Mộng Đễ hỏi: "Mộng Mộng, ngươi một cái buổi chiều đang làm gì a?" "Ta xem một cái buổi chiều sách." Mạnh Mộng Đễ chỉ một chút đặt ở trên tủ đầu giường sách vợ nói rằng. Hách Lượng nhìn một chút, chính là tiêu giáo sư nhường chính hắn nhìn sách, liền đối với Mạnh Mộng Đễ hỏi: "Nhìn hiểu không? Ta cũng không phải Nguyên Nguyên kia tiểu học sinh, làm sao có thể xem cũng hiểu?" Hơn nữa nhìn thật có ý tứ. Người lão sư bọn hắn tiếp trở về. "Ừ, tiếp trở về, chúng ta xuống dưới tìm một chỗ ăn cơm đi." Nói Hách Lượng mang theo Mạnh Mộng Đễ đi xuống lầu đi ăn cơm. Sáng ngày thứ 2, bị phải đi dàn Dung Dung cùng Thẩm Hùng Hà cùng một chỗ tới văn phòng của Hách Lượng trong phòng. Hách Lượng phân biệt cho bọn hắn một cái một bạn hồng bao ý tứ một chút. Một bên Mạnh Mộc dễ nhìn xem Hách Lượng lại đem vừa đi lấy 5 vạn khối tiền liền cho ra ngoài. Không tự chủ ngay tại Hách Lượng trên lưng bấm một cái. "Dung Dung, người bên kia tình huống thế nào?" Hách Lượng mở miệng hỏi. "Tình thế vẫn được, chính là trong trương mục vừa có chút tiện, cái kia Long Ưu thì lấy đi mở chi nhánh, hiện tại đã có hơn 20 nhà chi nhánh. Còn có trang phía kia một mực không có kiếm tiền, vẫn ở đầu nhập." "Hân, như vậy tùy hắn giải vào a chỉ có tài vụ không có vấn đề là được." Thẩm Hồng Hà ngươi bên đó đây." Hách Lượng lại đối Thẩm Hồng Hà hỏi. "Võ tổng lại cầm vài miếng luật, nhưng một mực không hề động công, hơn nữa tiền này đều là tại ngân hàng bay, chỉ cần ra một chút vấn đề, công ty kia liền sẽ đóng cửa." Thẩm Hồng Hà có chút bận tâm nói, "Không có chuyện, hiện tại nợ tiền chính là đại gia." Lúc này, Linh Mỹ Lệ cũng đến đây, Hách Lượng liền mang theo bọn hắn tới phòng họp, để bọn hắn ba cái giao nhau a ba nhà công ty tại vụ nhìn một chút, cũng chính là tùy tiện xét duyệt một chút, chỉ cần không có vấn đề lớn là được. Tới xuống buổi trưa tại không có vấn đề sao?" Hách Lượng 13 người bọn hắn ăn một bữa sau bữa ăn, liền kết thúc năm nay một năm cấp tát, Hách Lượng liền mang theo mạnh mộng đệ tới nội thành mua ăn Tết mặc quần áo. Ngày thứ 2, cũng chính là âm lịch số 25 ngày này buổi sáng, nối liền ở phòng học lâu tiêu giáo sư vợ chồng, cùng một chỗ tới trong nhà của Hách Lượng. Hiện tại Hách Lượng trong nhà, đầu bếp đã bắt đầu chuẩn bị, Hách Lượng bên này nông thôn, tiết diệu này bữa ăn chính mặc dù chỉ có một ngày, nhưng món thường sớm ngày lại bắt đầu. Giống một chút cứu cứu, cô cô, a dì, thúc bá còn có một số trong thôn đến giúp đỡ hàng xóm, cũng sẽ ở bữa ăn chính một ngày trước liền bắt đầu ăn nhưng Hách Lượng cùng mấy cái cứu cứu cùng A Di quan hệ cũng không khả lắm, nhất là lúc sau Tết, cầm một cái đường trắng bao cùng táo đỏ bao đi qua càng thêm sâu hơn mâu thuẫn. Cho nên cơ hội cứu cứu cùng A Di cũng cũng không đến, nhưng dì ba phu một nhà đã tại Hách Lượng trong nhà ăn mợ. Bốn cái cô cô một nhà cũng đến đây. Đại bá còn đang chào hỏi. Bởi vì trong viện đã đáp đầu bếp tạm lô, còn có câu tắm, Hách Lượng cũng không có đem lái xe đi bảo, đem xe dừng ở phòng ở bên ngoài. Mang theo tiêu giáo sư vợ chồng cùng Mạnh Ngộng đễ cùng đi đi bảo. A Lượng, Ngộng Ngộng, ngươi trở về, vừa bạn ăn cơm trưa. Hai vị này là bằng hữu của ngươi a." Tại chào hỏi khách nhân đại bá nhìn thấy Hách Lượng mang theo người vào hỏi nói, "Đại bá, hai vị này là lão sư ta cùng sư nương." Hách Lượng cho đại bá giới thiệu nói, "Là lão lượng sư phụ cùng sư nương a, nhanh lên tỏa, nhanh lên tỏa, đây chính là quý khách a." Đại bá vẻ mặt ý cười nói rằng, "Lúc này, vừa mới trên xe biến thành cô gái ngoan ngoãn mạnh mỏng dẻ, lặng lẽ đi vào đại bá bên người nhỏ giọng nói rằng, "Đại bá, không phải sư phụ, là lão sư, hai người bọn họ là đang thật lão sư, rất lợi hại cái chủng loại kia, đều là trong đại học giáo thụ." Sau khi nói xong liền chạy tới một bên, muốn rời khỏi tiêu giáo sư bọn hắn xa một chút. Đại bá nghe được Mạnh Mộng Đế lời nói, cũng sửng sốt một chút, vừa mới hắn coi là hách lượng nói lão sư chỉ là bãi sư phó, đang nghe Mạnh Mộng Đế nói tiêu giáo sư vợ chồng thật đúng là lão sư, vẫn là giáo sư đại học, cũng cùng Mạnh Mộng Đế như thế. Đối với tiêu giáo sư hai cái tất cũng thật kính tránh ra. Dù sao đại bá bọn hắn nhóm người này đối lão sư vẫn là rất tôn kính, huống chi nghe được vẫn là giáo sư đại học, càng là thăng lên đến sùng bái. Hiện tại lão nhân vì cái gì có rất nhiều mua vật phẩm chăm sóc sức khỏe bị lừa, chính là một chút lừa đảo đánh lấy giáo sư chuyên gia danh hiệu. Lợi dụng đại bá những này đối giáo sư chuyên gia mù quáng tín nhiệm, nhưng đại bá bọn hắn không biết rõ mấy cái này giáo sư chuyên gia, kỳ thật chỉ là chuyên gia cùng quả thú, lợi nói ra, căn bản cũng không có thể tin. Đại bá mang theo lấy cả làm đối với tiêu giáo sư vợ chồng nói rằng, hai vị giáo tụ, bên trong, mời vào bên trong, nhanh lên mời vào bên trong. A Lượng đem ngươi lão sư, lão sư mời đến chủ trên bàn ăn cơm trước, ta về nhà cho ngươi lão sư lấy rượu đi. Hách Lượng đại bá của hắn Chúng ta chỉ là bình thường lão sư, không cần rằng này, chúng ta tùy tiện ăn một chút liền tốt." Hạ sư Mâu vừa cười vừa nói, "Cái kia có thể tùy tiện đâu, các ngươi thật là đại nhân vật, Á Lượng, mau dẫn ngươi lão sư đi vào trước." Nói đại bá sẽ phải về nhà đi lấy mạnh mộng để mua cho nàng rượu ngon, rượu này hắn bình thường có thể không bỏ uống được. Đại bá còn không có đi, Đường tỷ liền mang theo Yên Yên cùng Lưu Hộ cùng nhau tới, bọn hắn so hách lượng tới còn sớm bên trên một ngày. Đại bá thấy một lần Đường tỷ tới, liền đối với Đường tỷ nói rằng, "Ngươi thế nào trễ như vậy tới, nhanh đi đem ta thả lên rượu ngon lấy tới." Á Lượng giáo sư đại học tới. "Lão ca, chẳng không cần dạng này, ngươi dạng này chúng ta liền ăn không được cơm. Chúng ta đi vào trung an cơm." Ha ha, Tiêu giáo sư đối với đại bá nói rằng, "Mời, mời." Đại bá đội vàng đón Tiêu giáo sư bọn hắn đi vào nhà chính. Thẳng đến sắp lúc ăn cơm, Hách Lượng cha mẹ cùng Đại ca Hắn Hách Tinh lúc này mới tới, giống như Hách Lượng xử lý rượu không liên quan bọn hắn sự tình như thế, hỗ trợ chào hỏi khách khứa cũng không có. Hách Lượng cha mẹ cùng Hách Tinh sau khi đi vào, đi thẳng đến trên mặt bàn ngồi xuống, đều là đại bá đang bận trước bận bịu hậu chiêu hô khách nhân. Hách Lượng ngồi tiếp Tiêu giáo sư sau khi ngồi xuống, cứ không có đi để ý tới ba người bọn hắn. Chương 520, câu đối chương 520, câu đối mạnh mộng đễ tại đường tỷ bọn hắn tới sau, liền mang theo Huyên Huyên cùng cùng khách nhân Hàn Huyên. Huyên Huyên nàng kêu cái gì, mạnh mộng đễ nàng cũng đi theo kêu cái gì. Nhưng chính là không đến bên cạnh Hách Lượng, tựa hồ đối với Tiêu giáo sư vợ chồng rất là kiêng kỵ. Họ cặn bã bản tính nhìn một cái không sót gì. Chờ ăn xong cơm, Tiêu giáo sư đối với Hách Lượng nói rằng, "Hách Lượng, trước mang ta cùng ngươi sư nương đi chúng ta ngủ gian phòng, để ngươi sư nương nghỉ ngơi một chút, ngươi dẫn ta đi trồng thôn đi một chút, nhanh 30 năm cũng có tới nông thôn đi một chút." Hách Lượng kêu lên đang cùng Nguyên Nguyên hai cái nhìn xem đầu bếp chuẩn bị cơm tối nguyên liệu nấu ăn mạnh mập đễ, đối với nàng nói rằng: "Ngộp ngộp, ngươi hẹn ta cùng tiến lên đi cho lão sư bọn hắn chuẩn bị một chút gian phòng." "A, a." Mạnh Ngộp đễ lên tiếng đi tới, đi theo Hách Lượng phía sau bọn họ đi tới, nhưng cũng không có quên đem Nguyên Nguyên cho mang lên. Chờ Hách Lượng cùng Tiêu giáo sư bọn hắn đi trên lầu, đại bá có chút không quá yên tâm Hách Lượng cha mẹ, sợ Hách Lượng cha mẹ sẽ cho Hách Lượng có coi, liền đi tới Hách Lượng cha mẹ bên người, đem hai người bọn họ gọi vào bên ngoài, rất là nghiêm túc đối với Hách Lượng cha mẹ nói rằng: Các ngươi lần này đừng cho ta làm sự tình gì, A Lượng lão sư đến đây, vẫn là trong đại học giáo thụ, nếu như các ngươi cho A Lượng có coi, đừng trách ta bên trên nhà ngươi đem người nhà lọ cho lột. Hách Lượng Ba Ba nghe xong, cũng cùng đại bá như thế, nhìn một chút Hách Lượng nhà lầu 2, dường như có thể nhìn thấy tiêu giáo sư bọn hắn như thế, đối với đại bá nói rằng: "Kia là giáo sư đại học, có trách rõ ràng giống như chúng ta tiểu lão đệ, ta làm sao lại nhìn xem như vậy có khí chất?" "Ngươi biết cái gì khí chất?" Ta cùng các ngươi hai cái nói xong, lần này các ngươi nhường A Lượng mất thể diện, vậy sau này A Lượng thế nào đối với các ngươi, các ngươi cũng không có chuyện có thể nói. Còn có ngày mai bằng nhũ của A Lượng một tới. Đại bá của hắn, lời này của ngươi nói, A Lượng cũng là con của chúng ta, làm sao chúng ta sẽ cho A Lượng khó coi đâu? A Lượng cùng ngươi thần, ngươi thật tốt quên nhũ A Lượng, nhường hắn giúp Đa Ha. Hách Lượng mụ mụ nói tiếp, hai người các ngươi cũng đừng lẫn vào hai người bọn họ huynh đệ sự tình, hai người hiện tại cũng độc lập môn hộ, để bọn hắn chính mình đi qua. Các ngươi lại làm như vậy số dưới, đến chết, A Lượng cũng sẽ không chào đón hai người các ngươi. Chúng ta cũng không phải hi vọng bọn họ hai huynh đệ đều tốt sao, lại nói lao đại đứa bé kia từ nhỏ đã thương mình chỉ cần có chút điểm vận khí khẳng định so lão nhị mạnh, về sau so lão nhị cũng đi theo được nhờ không phải. Đi, các ngươi hai ngày này chú ý một chút, ta bên kia còn có ba vạn khối tiền, chờ hạ lượng rượu này làm xong, ta đưa cho các ngươi. Đại ba nói một câu thì rời đi. Liền đi cùng Khắc Thân Tích nói qua đi, vừa mới hắn có thể cùng giáo sư đại học cùng một chỗ ăn cơm xong. Hách Lượng mang theo Tiêu giáo sư bọn hắn tới lầu 2 một cái phòng, mạnh mọng đẽ chạy đến hách lượng cùng với nàng gian phòng ôm hai giường chăn mì tới. Liền cho Tiêu giáo sư bọn hắn chạy. Ngộp ngộp, ngươi lập vào, ta tự mình tới. Hạ sư Mâu đối với cho bọn họ trải chân mền mạnh mộng để nói rằng: "Ngốc ngốc, để ngươi sư Mâu đến tốt, vừa mới ta nhìn ngươi thật thích nói chuyện, thế nào tới trước mặt chúng ta liền không nói lời nói? Ta, ta." Mạnh mộng đễ ta nửa ngày cũng không nói đến hoàn chỉnh một câu. Hách Lượng cười đối tiêu giáo sư giải thích nói: "Lão sư, mộng mộng nàng là sợ các ngươi hai cái, cho nên không dám ở các ngươi trước mặt nói chuyện." Hạ sư Mâu nghe được Hách Lượng nói Mạnh mộng đễ sợ bọn họ hai cái, có chút không biết rõ, liền quay đối với Mạnh mộng đễ hỏi: "Hai chúng ta lão giả, ngươi có cái gì tốt sợ? Đứa nhỏ này, chúng ta sẽ còn ăn người a?" Hai người các ngươi là lão sư a, ta từ nhỏ đã sợ lão sư. Mạnh Mộng Đế nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. "Ha ha, sợ lão sư? Sợ lão sư nói rõ ngươi vẫn là học sinh tốt, ta còn không có hỏi ngươi qua ngươi ở bên kia đọc sách đâu." Hạ sư mưu giúp đỡ Mạnh Mộng Đế cùng một chỗ phụ lên chân mến hỏi. "Ta tại trước trường học đọc sách, sang năm liền tự tập, nhưng hách lượng để cho ta tiếp tục đi đọc trường đại học trường học." "Trước trường học a, kia là nên tiếp tục đọc đi lên, ta nghe ta già lão tiểu nói, hách lượng hiện tại so với cái kia sinh viên còn phải cố gắng tại học tập, ngươi cũng không thể bưng xuống a, ngươi tại trước trường học học chính là người nào?" Ta bắt đầu là nghệ khảo thí ban, về sau thành tích quá kém bị đuổi tới tài vụ và kế toán ban, nhưng ta hiện tại học tập rất chân thành, thành tích cũng rất khá, thi cuối kỳ ta thi lớp năm vị trí đầu. Môn chuyên ngành càng là thứ nhất. À, cái kia còn đi, lần sau ngươi cùng Hách Lượng đến nhà chúng ta, ta lấy cho ngươi vài cuốn sách, nhìn nhiều nhìn. Hạ sư Mâu vừa cười vừa nói, tại cho Tiêu giáo sư vợ chồng trải tốt phía sau giường, Hách Lượng liền mang theo Tiêu giáo sư đổi chồng tôn đi một vòng. Đi, chúng ta đi ra bên ngoài đồng ruộng đi một chút, ta nói cho ngươi nói chuyện. Tiêu giáo sư đối với đi theo bên cạnh Hách Lượng nói rằng, Tới đồng ruộng đường nhỏ, hai bên đều là đã khô heo cỏ dại, chỉ có bờ ruộng bên cạnh, mở ra một lũ trồng rau quả trên mặt đất, còn có thôn dân loại rau quả có chút màu xanh biết. Hách Lượng, ngươi dường như cùng ngươi cha mẹ quan hệ không tốt lắm a. Tiêu giáo sư người giả thành tình, liền một nửa cơn thời gian liền phát hiện Hách Lượng trong nhà vấn đề không đúng. Hách Lượng cũng không có giấu giếm, vừa đi liền đem nhà mình những phá sự kia nói với Tiêu giáo sư một lần. Sau đó nói, "Lão sư, ngươi nói ta có thể làm sao? Thật chẳng lẽ nghe ta ba mẹ đem ta hiện tại tất cả mọi thứ đều cho ta cái kia lại cả?" Hách Lượng, việc này ngươi phải xử lý tốt. Trở sau này ngươi làm lớn, một chút việc nhỏ sẽ để cho ngươi khó chịu. Bị vô hạn phóng đại. Ân, ta minh bạch, trước qua 2 năm lại nhịn, nhưng ta hiện tại không thể cho bọn hắn sắc mặt tốt, không phải bọn hắn liền sẽ được một tức lại muốn tiến một bước. Cảm thấy đương nhiên. Ngươi có chủ ý liên tốt, 2 năm này ngươi trước an ổn xuống, đem nhược điểm bổ đủ. Tiêu giáo sư nhìn xem hoàn cảnh bốn phía nói rằng, Hách Lượng cùng Tiêu giáo sư lại hàn huyên một hồi, lúc này mới cho chuyện một chút sự tình khác hướng phía trong nhà đi đến. Về đến nhà, vừa bạn đại bá mời trong tôn về hưu nông tôn giáo sư tại viết câu đối, Tiêu giáo sư liền đi qua nhìn thoáng qua dạy cho các ngươi trở về. Đại bá nhìn thấy Tiêu giáo sư đi về cùng Hách lão sư, chào hỏi. "Ân, chữ này không tệ, có mấy năm mà lĩnh." Tiêu giáo sư nhìn thoáng qua trong thôn lão sư viết chữ nói rằng, ngay tại viết câu đối, đã về hưu hết lão sư đối với Tiêu giáo sư nói rằng, nghe Hách lão đại nói ngươi là giáo sư lại học, hơn nữa đối cái này bút lông chữ rất có nghiên cứu, nếu không ngươi viết mấy cái. "Tia tốt." Vừa bọn cũng đưa tay, ta liền biểu xấu. Nói Tiêu giáo sư tiếp nhận Hách lão sư đưa tới bút lông. Tại cắt tốt trên giấy đỏ viết. "Hách lão sư, chữ này ta nhìn so ngươi tốt." Một cái vây xem thôn dân nói rằng, đương nhiên so với ta tốt, ta kia chữ liền hô làm người trong thôn một chút, giáo thụ chữ này xuất ra đi đều có thể bán lấy tiền, hơn nữa rất đắt cái chủng loại kia. Hách lão sư nhìn xem chữ, cũng không quay đầu lại đáp. Ha ha, tính không được cái gì. Tính không được cái gì. Tiêu giáo sư dường như rất ngưỡng mộ thôn dân khất lệ, khoát tay áo nói rằng, quả nhiên không hổ là đại học giáo sư, ta là so sánh cũng bằng. Trong thôn Hách lão sư nói rằng, ta chỉ là tương đối nhàn, luyện được nhiều. Tiêu giáo sư lời này cũng cũng dạ, giống vị này Hách lão sư chính là thôn tiểu học một vị nông thôn giáo sư, ngoại trừ cho học sinh lên lớp, còn muốn hạ điền làm việc, một người muốn dạy mấy cái ban, hơn nữa cái gì đều giáo, theo văn hóa khóa tới khóa thể dục lại đến âm nhạc khóa. Hách Lược nhớ kỹ chính mình khi còn bé, một cái phòng học nuôi hai cái niên cấp học sinh, nửa tiết khóa cho năm thứ 3 giảng bài, nửa tiết khóa lưu cho năm nhất. Hơn nữa mỗi cái đồng học làm việc đều muốn chăm chú phê chữa, nếu như làm không đúng còn muốn buổi tiếp học sinh lưu lại cho người tiếp tục giảng giải. Cùng về sau lão sư căn bản cũng không có thể cùng ngày mà nói. Nhớ ký thượng nhất thế trung dật con của hắn làm việc còn muốn ra trường phê chữa. Nếu phải có chút gia trưởng không hiểu được chỉ có thể đưa đi lớp huấn luyện, 1 năm cũng muốn hơn hai bạn. Hai tử mệt mỏi, gia trưởng mệt mỏi hơn. Nếu như gia trưởng không có chống bài tập, sẽ còn bị lão sư tại lớp nhóm bên trong điểm dành phê bình, hơn nữa còn không thể cãi lại, liền sợ lão sư hắc hại tử làm có dễ. Yêu giáo sư lại viết mấy bộ câu đối sau, đối với một bên hách lượng nói rằng: "Hách lượng, người qua đây viết mấy cái, nhìn xem trong khoảng thời gian này người tiến bộ không có." "Lão sư, ta còn là tính toán." Liền không nêu xấu. Hách lượng đội vàng tử chối nói. "Hách lượng đứa nhỏ này ta dạy qua, Chữ này thì không cần nói, khi đó viết chữ, ta gọi tới văn phòng, chính hắn cũng không biết. Ta nhường hắn phạt dò xét nhiều lần đều không dùng. Hách lão sư, ngươi cũng không chỉ mấy lần, khi đó ngươi phạt chép sách giáo khoa đều là 10 lần tất bước, còn muốn ở trường học phạt chép xong thành, trở về còn muốn bị cha mẹ đánh. Hách Lượng cười nói với Hách lão sư nói. Chương 521, theo lễ chương 521, theo lễ trong tôn Hách lão sư nghe được Hách Lượng nói lên hắn trước kia tại thôn xử lý tiểu học dạy học chuyện cũ, nhớ hắn đưa tiền từng đám trong thôn hài tử, không thể nín được cười lên, đối với Hách Lượng cười mắng kia để cho ta nhìn xem ngươi cái này khỉ nhỏ chứ có hay không tiến bộ, người lão sư nói ngươi luyện rất lâu, liền để ta cái này thầy giáo vỡ lòng nhìn xem chữ của ngươi hiện tại tốt tới trình độ nào, nếu như vẫn là giống như trước kia, ngươi vẫn là phải phạt chép sách giáo khoa 10 lần, ta trước kia đã dùng qua sách vở vẫn là ở. Lúc này Tiêu giáo sư cũng rời đi bàn bắt tiến trước, đem bút lông để xuống. Gia hiệu hách lượng đến biết mấy cái. Hách lượng nắm lên bút lông, tại mực nước bên trong ngâm một chút, rất là chăm chú nguyên một đám viết. Vẫn được, có một chút bộ dáng. Nhưng trong chữ đến ngây thơ vẫn là quá nặng, tay vẫn là quá cứng. Ngươi cũng luyện lâu như vậy chứ, về sau cũng không cần dùng pháp họa bản luyện." Tiêu giáo sư lời bình nói, "Là tiến triển không ít, so với ta giáo thời điểm không biết rõ tốt nhiều ít. Nay thời gian qua thật nhanh, nhoáng một cái nhiều năm như vậy đi qua. Thôn này tiểu cũng không có." Hách lão sư tràn đầy cảm xúc nói một câu. Hách Lượng viết một bộ, kế tiếp còn là Tiêu giáo sư đến viết, rất nhanh câu đối cũng biết xong. Thôi một chút liền bị thôn dân cầm lấy đi ở trên tường giăng lên. Hách Lượng viết kia một bộ tự nhiên không thể treo lên, thật sự là khó đăng nơi thanh nhã. Trực tiếp bị Hách Lượng vò thành một cục bướp. Hách Lượng, ngươi biết thật tốt câu đối ném đi làm gì? Cung cầm lấy đi dán đứng dậy a. Mạnh Mộc đệ không biết do lúc nào thời điểm mang theo Yên Yên đi vào bên người Hách Lượng nói rằng, hai người các ngươi đi đường tại sao không có thanh danh a, lúc nào thời điểm tới bên cạnh ta. Hách Lượng đối với Bống Nhiên lên tiếng mạnh mộc đệ hỏi, ta đã sớm tới, ngươi không có chú ý tới. Nói cho ngươi đâu, thế nào đem biết xong bức? Không ném làm gì, liền chữ của ta, dán mất mặt. Hách Lượng tức giận nói, ha ha, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta xem bọn hắn dán câu đối đi. Nói liền dẫn Yên Yên, hai cái lại biến mất. Khi thật thôn dân cũng không biết chữ này tốt xấu, tới hỗ trợ thôn dân nghe được Hách lão sư nói tiền này rất đáng tiền. Bọn hắn liền dán càng là cẩn thận từng ly từng tí. Hơn nữa tại dán tốt sau, còn nguyên một đám dường như rất hiệu như thế, nếu có việc nói chữ này thật xinh đẹp. Không ngừng lời bình tiêu giáo sư chữ, một hồi mông ngựa âm thanh là sẽ không thiếu. Sáng ngày thứ hai, Hách Lượng cùng Mạnh Mộng đệ sớm rời giường, sau khi rửa mặt, mời một chút bộ tát. Lúc đầu những sự tình này phải có Hách Lượng phụ mỗ đến xử lý. Nhưng dường như bọn hắn giống như quên việc này như thế, tại đại bá dưới sự hỗ trợ, Hách Lượng hoàn thành tế bái. Lần này liền đến giúp đỡ người cũng nhìn không đi. Đứng tại ngoài phòng nghị luận ầm ĩ tới 10 giờ hơn, khách nhân lục tục ngo ngoe đến đây, Hách Lượng cha mẹ dường như nhìn kỹ thời gian như thế, mang theo đại ca hắn cũ tới, hơn nữa trực tiếp đứng tại cổng. Đại bá nhìn thấy cổng Hách Lượng cha mẹ, lông mày lập tức đến nhíu lại, mong muốn lấy chính mình đi qua nhắc nhở một chút Hách Lượng cha mẹ. Nhưng nghĩ lại vẫn là đi tới dẫn Yên Yên chơi bên người Mạnh Mộng Đễ, nhỏ giọng đối với Mạnh Mộng Đễ nói rằng: "Ngốc ngốc, đợi lát nữa ngươi đi đứng ở cửa, có khách đem theo lễ lấy ra, ngươi liền vượt lên trước một bước cho lấy tới. Ta đi lấy theo lễ, cái này không thích ông a." Mạnh Mộng Đệ có chút không hiểu được nói rằng, không có cái gì không thích hợp, cái này theo lễ là cho Á Lượng, cha mẹ hắn nhận lấy sau, liền nói bọn hắn còn có thể làm nhà của hắn lượng, về sau sẽ cùng những này thân thích dây dưa không ngừng rõ, ngươi đã đến nhiều lần như vậy, cũng biết Á Lượng là tình huống như thế nào. Mạnh Mộng Đệ nghe được đại bá lời này, cũng biết đại bá ý tứ trong lời nói, sờ soạn một chút đầu của Yên Yên nói rằng, vậy ta đi, không phải liền là đoạt theo lễ sao, hiện tại người trong thôn đều biết mặt ta ra dạy, ta sợ cái gì. Mạnh Mộng Đệ sau khi nói xong liền trực tiếp đi đến cửa chính, hơn nữa còn đứng ở Hách Lượng cha mẹ phía trước một bộ nữ chủ nhân giá đỡ. Hách Lượng cha mẹ nhìn thấy Mạnh Mộng đệ trực tiếp lấy chủ nhân tư thế đứng ở cửa chính, tiếp đãi khách nhân, mong muốn nói cái gì, chỉ thấy Hách Lượng hai cái cứu cứu cùng mấy cái Aji tới. Tiểu Cứu còn chọn một cái bàn lãnh. Mạnh Mộng đệ trực tiếp đối với hai cái cứu cứu nói rằng, "Đại cứu cậu, tiểu cứu cậu, mợ, Aji, Dượng, các ngươi tới thế nào muộn như vậy, nhanh đến bên trong ngồi." Mạnh Mộng đệ cũng là trí nhớ tốt, hôn qua gặp qua một lần, liền đem mấy cái cứu cứu Aji cho nhớ kỹ. Hách Lượng hai Aji nhìn xem trước cửa địa bộ này, cố ý đem hồng bao hướng Hách Lượng mụ mụ trong tay đưa đi tay của Mạnh Mộng Đễ rất lúng túng treo ở giữa không trung. Hai A Di còn cố ý đối với Hách Lượng Mụ Mụ nói rằng: "Đại tỷ, năm nay nhà ngươi lại xử lý được rượu, nhà ngươi hai đứa con trai thật giỏi giang, ngươi bây giờ thật là hự phúc." "Suy nghĩ gì phúc a, cái này bên ngoài tiền cũng đều chiếu đâu." Hách Lượng Mụ Mụ thu qua hồng bao nói rằng: "Căn bản cũng không có coi Mạnh Mộng Đễ là chuyện. A Lượng năm nay tiền hẳn là giao cho ngươi a, đều là người một nhà. A Lượng còn nhỏ, tiền này ngươi có thể cho hắn trông coi a." Đại Di cũng đưa cho Hách Lượng Mụ Mụ một cái hồng bao nói rằng: Dường như mấy cái thân thích không nhìn thấy Mạnh Mộng Đễ như thế, chỉ có dì ba trực tiếp đem tiền giao cho Mạnh Mộng Đễ trong tay, còn nói với Mạnh Mộng Đễ vài câu. Nhưng dì ba một cử động kia, cũng bị mấy cái khác gia gì, rất không thân thiện ánh mắt nhìn một chút. Dường như đang trách cứ dì ba không cùng bọn hắn cùng tiến thôi. Hách Lượng tại mấy cái thân thích lúc đi vào cũng phát hiện, lúc đầu hách Lượng muốn qua, nhưng ngồi tiếp Tiêu giáo sư, thấy Mạnh Mộng Đễ đã đến cổng liền không có đi qua. Lưu ý tới Mạnh Mộng Đễ bị mấy cái thân thích tức hiệp, Hách Lượng nói với Tiêu giáo sư một tiếng, đi tới đối với Mạnh Mộng Đễ nói rằng: "Mộng Mộng, đây là ai cho Hồng Bá a?" Dì bà cho." Mạnh Mộng đễ quay đầu nhìn một chút Hách Lượng trả lời. "A dị, cứu cứu các ngươi đã tới, đi vào trước cung trà, Mộng Mộng đem thu hồng bao, bên trong có bao nhiêu tiền, ngươi tìm sách vợ tử đều cho nhớ cho kỹ, về sau bọn hắn làm việc, chúng ta phải trả trở về." Hách Lượng cố ý không nhìn tới mẹ hắn trên tay thu hồng bao nói rằng, "Ân, ta đã biết, đợi lát nữa ta sẽ một khoản bút nhớ rất rõ." Mạnh Mộng đễ đem một khoản bút ba chữ này cắn rất nặng. Tại cửa ra vào thân thích nghe xong Hách Lượng cùng Mạnh Mộng đễ lời nói, cũng minh bạch Hách Lượng trong lời nói có ý tứ gì. Tranh thủ thời gian sắp nói rằng, "A lượng" Lễ này tiền chúng ta đều giao cho mẹ ngươi. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Hai Aji, ta còn tưởng rằng các ngươi thấy mẹ ta đem tiền cho lão đại còn tiền nợ đấy mà, năm nay không vượt qua nổi, các ngươi tỉ bội tình thân tiếp tế cho nàng ăn Tết đây này. Các ngươi không phải người một nhà sao? Ngươi còn nhỏ, lễ này tiền đương nhiên cho ngươi mẹ. Hách Lượng nghe xong hắn Hai Aji lời nói, cũng biết mấy cái này cữu cữu Aji đánh ý định gì, chính là đem Hách Lượng cùng hắn cha mẹ làm thành không có phân ra như thế. Chờ 30 Tết đòi nợ tới thời điểm, có thể lấy lễ tiền là Hách Lượng mụ mụ dù, bọn hắn một nhà còn không có trách ra lý do, cùng Hách Lượng đòi nợ. Hách Lượng cũng không khách khí nói rằng: "Hai Aji, ngươi quên năm ngoái 30 Tết ngày đó, chúng ta đều đã phân gia, các ngươi mấy nhà đều tại a, gia hiện tại cũng độc lập môn hộ, lễ này tiền ngươi cho mẹ ta, có ý tứ gì? Có phải hay không muốn theo ta gãy mất thân, không nhận ta đứa cháu ngoại này?" Đoạn Tân liền đoản tần: "Chúng ta cũng không trông cậy vào ngươi có thể giúp đỡ cái gì." Nói trực tiếp cầm qua hách Lượng mụ mụ trong tay mấy cái hòm bao, cầm qua nàng cái kia, mặt khắc nhét về cho hách Lượng mụ mụ, liền mang theo các nàng một nhà muốn đi. Hách Lượng mụ mụ thấy một lần hai Aji muốn đi. Tiến lên tranh thủ thời gian giữ chặt hai a gì đối với Hách Lượng nói rằng: "Lão nhị, ngươi nói nói gì vậy, nàng thật là hai a gì, trưởng bối của ngươi, ngươi sao có thể nói lời như vậy? Hôm nay là ta lập hộ thời gian, nhà ta gia chủ liền đứng tại cổng, mấy người các ngươi trưởng bối không có trông thấy sao? Hôm nay nhiều người như vậy tại, chúng ta bên này quy củ là cái gì, ta tặng trên tiếng mời, viết cha mẹ ta danh tự không có, có làm như vậy trưởng bối sao?" Lam Ngọc Ngọc thiếu gọi các ngươi một tiếng, vẫn là lạm ta chết. Hách Lượng lời nói vừa nói xong, bốn gái cô cô cũng mang theo mỗi người bọn họ người một nhà tới. Nhị thấy Hách Lượng cùng Mạnh Mộng đệ đứng tại cổng, đem hồng bao đưa tới Hách Lượng trong tay. Hách Lượng tiện tay đem hồng bao đưa cho Mạnh Mộng đệ nói rằng, "Mộng Mộng ngươi mang bốn cái cô cô đi vào ngồi, cho bọn họ pha ly trà." Mạnh Mộng đệ nghe xong Hách Lượng lời nói, tiếp nhận Hách Lượng đưa tới hồng bao, đối với bốn cái cô cô từng cái kêu một tiếng, liền mang theo các nàng tiến vào. Bốn cái cô cô ý tứ rất rõ ràng, chính là Hách Lượng chính là cái này một nhà chủ nhân, Hách Lượng cha mẹ cũng không có quyền lợi nhúng tay Hách Lượng hiện tại ở nhà. Hách Lượng đại ca Hách Tinh đợi điện, bọn hắn sẽ cùng Hách Tinh đi mượn, không phải liên lụy đến trên người Hách Lượng. Chương 522 Tiễn khách Trương 522, tiễn khách đại cứu cậu tại tở dài một hơi sau, cũng theo hách lượng mụ mụ cầm trong tay sẽ kia một chồng ngân bao, giao cho hách lượng trong tay. Lại nói vài câu lời sa dao, liền đến trong phòng đi. Việc này vốn là mấy người bọn hắn trưởng đối không tri lý, hiện tại trực tiếp bị hách lượng đem chuyện cho làm rõ, đang nháo số dưới, mất mặt chính là bọn hắn mấy người này trưởng đối. Ngay cả vừa mới dẫn đầu gì hay, cũng lại mấy cái khác ghá gì quên giải hạ, đem hồng bao đưa cho hách lượng, cũng không hề rời đi. Hách Lượng cha mẹ thấy thế cũng chỉ có thể lui sang một bên, vốn nghĩ thu tiền biếu tăng thêm hách lượng đại bá đã nói xong 3 vạn khối tiền, có thể trả một chút. Hiện tại hách lượng tiền biếu đã không có trông tại bảo. Bọn hắn lưu tại cổng chính là làm cho người ta ngại, chỉ có thể làm bộ chiêu đãi mấy cái ái di cứu cứu, theo đi bảo. Hách Lượng tại viện thị mấy cái bằng hữu, chúng giật cùng điểm điểm hai cái là nhóm đầu tiên chạy đến, sau khi đi vào liền đối với hách lượng nói rằng: "Lư Tử, ngươi cái này tân phòng hách thật khí phái, ta còn muốn ngươi sớm một chút tới hỗ trợ, làm sao ngươi tới trễ như vậy, thật đúng là dự định ăn một bữa cơm chờ về à?" Ta đương nhiên chính là tới ăn cơm á, hôm nay ta là khách nhân." Chung Dật đương nhiên nói, "Ngươi còn khách nhân, ta bên trên ngươi trong tiệm ăn cơm, còn giúp ngươi chạy đồ ăn đâu. Đi vào ngồi đi." Hách Lượng đền cho một chút Chung Dật nói rằng, "Hách Lượng, ta cùng Chung Dật sớm diện ra, chính là không biết đường, mở thật nhiều trạm đường oanh uổng mới trễ như vậy đến." Ở một bên nói với Mạnh Mộng Đễ lời nói điểm điểm giải thích nói, "Điểm điểm vừa nói xong, Mạnh Mộng Đễ lôi kéo Điểm Điểm nói rằng, "Điểm Điểm tỷ, ta dẫn ngươi tham quan chúng ta phòng ở mới, khá tốt. Ngươi cùng Chung Dật cũng có thể đi tạm một gian. Về sau đi qua lúc trở về có thể ở." Nói mạnh ngọng đẽ liền lôi kéo điềm điềm đi bảo, đại bá tới đưa cho chung giật một bao thuốc lá, liền mời chung giật đi vào trong phòng ngồi. Hách Lượng vẫn là lưu tại cổng nênh đón khách như khác. Tạ nhanh đến 11 giờ thời điểm, các thân thích phần lớn đều đến đây. Hách Lượng còn đứng ở cửa chính chờ lấy người tới. Đại bá đối với Hách Lượng hỏi, "Hách Lượng, ngươi còn có bằng hữu không có tới sao? Đại đa số thân thích đều tới. Ngươi đi chiêu đãi một chút." Đại bá lời nói vừa nói xong, mấy chiếc xe con tại nhà của Hách Lượng cũng dừng lại, chỉ thấy Trương Phi cái kia gái Tây mặt thấy một lần đại hồng bảo vô cùng vui mừng mang theo trong sườn mấy cái chủ quản cùng đi tiến đến. đến cùng nhau tới còn có Ngụy Phương, nhìn nàng cùng Đinh Mỹ Lệ đi cùng một chỗ, xem ra hắn là cùng Đinh Mỹ Lệ hẹn xong cùng đi đến. "Lão bản, tham quan mới vui, chúc mừng chúc mừng." Trương Phi nói xong đối với Hách Lượng chắp tay. "Ta nói Trương Phi, ngươi mặc thành dạng này điên náo cái nào suất diễn, bộ quần áo này từ đâu tới?" "Ta mua a, các người bên này có việc mừng đều không phải là mặc như vậy sao? Nào có quý củ nhiều như vậy, bên trong tiễn, bên trong tiễn." Hách Lượng kêu lên tại chào hỏi khách nhân mạnh mộng dễ nhường nàng đem trong sưởng chủ quán nhỏ mang theo đi bảo. Khách bên trong nhìn thấy còn có Trương Phi cái này ngoại quốc bản dương. Tựa như nhìn Tây Dương kính như thế, nhìn xem Trương Phi. Chờ Trương Phi sau khi ngồi xuống, mấy cái đứa nhỏ còn cố ý chạy tới nhìn một hồi lâu. Có cái lớn tuổi một điểm cũng giống như vậy. Đây là đem Trương Phi cái này người nước ngoài làm kỳ nhìn. Cái này hách lượng như thế còn có ngoại quốc bằng hữu, đây thật là lợi hại, làm ăn này đều làm được ngoại quốc đi. Nam Tân khách thật không tiện trực tiếp đi qua nhìn, hướng phía Trương Phi phương hướng nhìn một chút nói rằng: Ai nói không phải đâu, vốn cho rằng hách tinh đứa bé kia có thể tiền đồ, nghĩ không ra hách lượng hắn tiền đồ. Hách tinh hiện tại liền công tác cũng không có, cái này đại học là phí công đọc sách cũng không biết cha mẹ hắn nghĩ như thế nào, vừa mới kém chút tại cửa rà vào ầm ĩ lên. Một cái hách lượng đều gọi không ra gì gì đó phương xa thân thích nhỏ giọng nói rằng, "Đúng thế, nghe nói phân gia thời điểm, hách lượng một vật đều không có, cùng đuổi ra khỏi nhà như thế, cái này về sau có thể hay không nuôi hai cái giả cũng không biết số, coi như không nuôi, cha mẹ hắn cũng nói không ra sự lại, dù sao đổ bật như thế không có." Lại một cái phương xa thân thích cũng nhỏ giọng phụ mà nói, "Ngươi nhìn hách lượng còn tại hướng phía cầu nhìn, cái này nhanh khai tiệc, bên trong còn trống không một cái bàn, đại bá của hắn không ai nhường ai ngồi, an vị lấy hai cái giả" có phải hay không còn có cái gì khách nhân tới. Khả năng thực sự đợi nàng tương lai Thái sân à, nghe nói ở trong đó ngồi hai cái là giáo sư đại học, vẫn là hách lượng sư phụ cùng sư lương. Bây giờ cho chỉ có thể là Hán tra vợ một nhà. Một cái dường như rất có hiểu được nói rằng, tại những khách nhân nghị luận ầm ĩ bên trong, lập tức liền muốn tới khai tiệc thời gian, Hách lượng tiện nghi sư huynh cùng Tằng Hữu Bình vẫn còn chưa qua đến. Hách lượng nhìn nhiều lần điện thoại, cũng không có cái kia tiện nghi sư huynh cùng Tằng Hữu Bình điện thoại đến đối. Cũng là ông chủ nhiệm gọi điện thoại tới, nói hắn hôm nay không thể đến đây. Hán tra vợ nhập viện rồi. Khi bằng hết lượng lý giải, Hách Lượng ở trong điện thoại nói với Hồng chủ nhiệm không có quan hệ sao, liền đem điện thoại cúp. Dù sao bỗng nhiên có việc, cái này cũng trách không được người ta. Ngay tại Hách Lượng không nhịn được muốn gọi điện thoại tới hỏi một chút thời điểm, một chiếc cầu xe tại Hách Lượng cửa nhà dừng lại. Hách Lượng xem xét điện thoại cái kia tiện nghi sư minh xe, nhanh đi ra ngoài đón nói rằng: "Sư Minh, mau mời tiến." "Mau mời tiến." Hách Lượng, thật không tiện a, tới hơi trễ, năm này thời điểm chuyện thực sự quá nhiều. "Thật không tiện." "Sư Minh, ngươi ta nói cái gì lời khách khí, đều là sư minh đệ." Lão sư cùng sư nương đều đã tại. Mau mời tiến. Ta cũng không có cái gì tặng, lấy cho ngươi tới chính mình viết chính chữ, tiểu tằng, ngươi đem tranh chữ cầm một chút." Dương Phó thị trưởng đối với Tăng Hữu Bình dặn dò nói. Chờ Tăng Hữu Bình đem bộ chữ Bát kia giao cho Hách Lượng trong tay, lại cho một cái hòm bao. Hách Lượng đội bằng nói, "Tăng đại ca, ngươi lây là làm gì đâu, ngươi người có thể đến liền tốt." Hách Lượng gẩm, "Ta một chút tâm ý." Tăng Hữu Bình nhanh nói rằng, "Chờ lấy Hách Lượng đem hắn tiễn Nghi sư mình cùng Tăng Hữu Bình cùng tài xế lái xe đưa đến tiêu giáo sư một bản." Hai tiệc thời gian cũng tới. Hách Lượng làm chủ nhân cầm trộn lẫn nước rượu, một bàn bản kính đi qua, tại tính nói thôn cán bộ kia một bán thời điểm, bí thư đứng lên nhỏ giọng đối với Hách Lượng hỏi. Vừa mới đi vào chính là không phải Việt thị Dương thị trưởng, ta muốn hay không thông báo một chút trong chẩn lãnh đạo, để bọn hắn tới một chuyến. Ừm, hắn là ta sư huynh, bí thư ngươi coi như không biết rõ. Hắn tối nếm ba cơm rau dưa liền đi. Minh Bạch, minh bạch. Hắn thời điểm ra đi, chúng ta cùng một chỗ đưa tiễn. Ngươi gọi ta một chút. Bí thư vẫn như cũ rất nhỏ giọng nói. Hách Lượng điểm một chút đầu, liền đi tiếp theo bàn mời rượu đi. Tới 12 giờ 30 phút khách nhân lục tục ngo ngoe đi, giữ phó thị trưởng cũng đi theo sau lưng tiêu giáo sư đi vào bên người Hách Lượng nói rằng: "Hách Lượng, lão sư nói hôm nay cũng cùng ta trở về, chúng ta liền đi trước." "Tốt, ta đưa tiễn ngươi." Đem đáp lễ cầm lên, nói Hách Lượng cầm qua mấy túi đáp lễ, từng cái đưa tới mấy người trợ thủ bên trên. Tăng Hữu Bình đáp lễ bên trong, còn tới còn cố ý thả một cái hơn bao. Dù sao cái kia lễ tiền Hách Lượng thật không thể nhận hạng. "Hách Lượng, ta cùng ngươi sư nương liền đi trước, lúc sau tiếp, nhớ kỹ sớm một chút tới ta chỗ nào, giúp ta chiêu đãi một chút ngươi mấy cái sư huynh." Sư tỷ Tốt, lão sư, nếu không ngươi ở được một ngày, ta ngày mai đưa các ngươi trở về. Không được, chúng ta cũng trở về đi, đây là ta cùng ngươi lão sư quà tặng cho ngươi, ngươi cầm. Hạ sư mẫu cũng cầm một bức tranh đưa cho Hách Lượng. Cảm ơn lão sư, sư đường. Hách Lượng tiếp nhận họa cảm tạ nói. Hách Lượng đưa tiêu giáo sư bọn hắn tới cổng, không cần Hách Lượng gọi, bí thư chính mình liền cũng tới, đối với Dương Phó thị trưởng giới thiệu một phen. Dương Phó thị trưởng tùy tiện ứng đối hai câu, liền mở ra cửa xe, nhường tiêu giáo sư vợ chồng ngồi trước đi bảo, hắn lúc này mới cũng ngồi bảo trên xe rồi đi. Sau đó trong xưởng mấy cái chủ bạn cùng chung giật cùng điểm điểm cũng cùng một chỗ đi theo rồi đi, khiến người ngoài ý chính là Trương Phi cái này dương bà tự lưu lại. Nàng lưu lại. "Lão bản, ta muốn hay không lưu lại?" Lưu Hoa Phong đi vào bên người Hách Lượng hỏi. "Không cần, ngươi cũng đi theo trở về đi, nhiều bồi bồi các hài tử của ngươi. Ta ở nhà cũng không có cái gì nguy hiểm." Hách Lượng quay đầu về Lưu Hoa Phong nói rằng, "Ta đưa tiền cho nên khách nhân sau, Hách Lượng còn ngồi ăn cái gì Trương Phi hỏi. "Trương Phi, ngươi trường nào thì trở về a?" "Lão bản, ta không trở về, tại nhà ngươi quá tệ." Vừa mới cùng Ngư Đại bá nói xong, Hách Lượng nghe xong lời này, Hách Lượng nhìn thoáng qua còn không có giở đi Đại bá, Đại bá cũng có chút không hiểu rõ nổi, hắn lúc nào thời điểm nói với Trương Phi qua? Giống như liền vừa mới hắn nói chuyện với Trương Phi thời điểm, khách khí một chút, Trương Phi nói mình tại cái này một cái ăn Tết, Đại bá liền theo miệng nói một câu có thể nhường hắn lưu lại qua năm. Đại bá thật chỉ là khách khí một câu, cái này Trương Phi người ngoại quốc tế mà còn tưởng là thật, mặt dạn mày dày liền lưu lại. Chương 523, thuộc về chương 523, thuộc về Hách Lượng nhìn thoáng qua cùng mạnh mộng đệ như thế ra mặt dày Trương Phi, nhưng cũng không có nhiều lợi. Người ta nói muốn lưu lại qua năm, hách lượng cũng không tiện đuổi người. Cũng chính là lúc ăn cơm nhiều một đôi đối chuyện. Một bên Mạnh Mộc Đệ đang nghe Trương Phi muốn lưu lại, rất là vui vẻ, dù sao ở trong xưởng hắn cùng Trương Phi cũng chơi đến. Lôi kéo Trương Phi nói rằng: "Trương Phi, ngươi phải ở lại chỗ này đã, nếu không ngày mai ta đi trùng với ngươi nội thành mua quần áo, mỗi lần cùng hách lượng đi mua quần áo đều không có cái gì ý tứ. Tốt, ta cũng ta cảm giác y phục này mặc không thế nào phù hợp. Vậy chúng ta sáng sớm ngày mai liền đi. Ngay tại Mạnh Mộc Đệ cùng hách lượng thương lượng ngày mai đi mua quần áo thời điểm, Đại bá đối với Hách Lượng nói rằng: "A Lượng, ngươi cầm lên một chút đáp lễ, chúng ta đi thôi mượn tới cái bàn cái gì còn một chút." "Ta cũng đi." Mạnh Mộng Đễ nhanh nói rằng: "Vậy ta cũng đi. Ta cũng đi trong thôn dạo chơi." Trương Phi cũng tham gia náo nhiệt nói: "Lúc này, trong thôn đến giúp đỡ người đã đem bàn tròn lớn đều hụ đi tốt, cùng ghế cùng một chỗ dựng không biết rõ nhà kia kéo tới xe hai bánh bên trên." Mạnh Mộng Đễ cùng Trương Phi cầm mấy đống gói lấy hoa quả đáp lễ đi theo đẩy xe hai bánh Hách Lượng cùng ngươi Đại bá bên người. Từng nhà còn cái bàn cùng ghế đi. Sáng ngày thứ 2, Hách Lượng cùng Mạnh Mộng Đễ đang ngủ đến thật lạ thường. Hôn qua tại đem mượn tới cái bàn băng ghế còn xong, lại muốn đem trong nhà vệ sinh làm cho tốt. Chờ làm xong những sự tình này sau, hai người nằm ngủ sâu đã rất muộn. Dù sao hiện tại còn không phải về sau, tiệc rượu này đều bao cho đầu bếp biết, hỗ trợ người cũng là đầu bếp kêu đến. Hơn nữa tiệc rượu này cũng đều là ở trong tôn lễ đường làm, liền ra mấy trăm đồng tiền sân bãi sử dụng phí cho trong tôn. Thứ gì đều mất đi. Trên cơ bản sự tình gì đều không cần xử lý tiệc rượu chủ nhà quán, chỉ cần chiêu đãi hiếu khách người là được, vô cùng bất việc. Ngay tại hách lượng cùng mạnh ngục dễ ngủ mơ mơ hồ hồ thời điểm, Một hồi chuông điện thoại đem hai người đánh thức. Hách Lượng cũng không có đi xem là vang lên là ai điện thoại, cứ qua về sau vừa tiếp lên muốn nói chuyện. Một nữ nhân thanh âm vang lên. "Tiểu nha đầu, ngươi trường nào thì trở về, đều nhanh giữa trưa, ngươi trở về không có." Hách Lượng nghe xong thanh âm này, đầu óc cũng tỉnh tỉnh, thấy rõ ràng cầm là tay của Mạnh Mộng đè cơ sau, đuổi liền đem điện thoại cho treo, đối với đã tỉnh lại Mạnh Mộng đệ nói rằng: "Mẹ ngươi điện thoại lành tới. Mẹ ta điện thoại lành tới." Mạnh Mộng đệ từ trên giường ngồi dậy cầm qua Hách Lượng trong tay điện thoại nói rằng: "Ừ, ta cút, ngươi tranh thủ thời gian gọi đi qua." Vậy ta nói thế nào a, ngươi làm sao lại cứ đâu, cái này ta sống đời. Mẹ ta khẳng định phải mắng chửi ngươi. Ngươi liền nói ngươi đang bận. Không cần thận cho đụng phải. Hách Lượng dạy một chút mạnh mộng đễ nói rằng, Mạnh Mộng Đễ vừa muốn gọi điện thoại tới, mẹ của nàng đã đem điện thoại đánh tới, Mạnh Mộng Đễ liền đem điện thoại cho nhận. Tiểu nha đầu, ngươi làm cái gì đây? Điện thoại tiếp lên liền treo, không cần tiền điện phải a. Điện thoại vừa kết thông, mẹ của nàng gào thét thanh âm truyền tới. Vừa mới đang bận, không cẩn thận cho đụng phải tắt điện thoại cái nút, mẹ, ngươi có chuyện gì không? Mạnh Mộng Đễ liếc một cái nghe lén hách Lượng trả lời. Chuyện gì sao? Hôm nay đều sổ mấy, vẫn chưa trở lại, ngươi không phải nói hôm nay trở về sao? Ngươi người đâu? Đều nhanh 10 giờ rồi. Ta còn tại kết tiền lương, mẹ, ta ngày mai trở lại, chờ kết hoàn thành tư, ta cho ngươi cùng cha ta đi mua quần áo, ta cũng trước. Mua cái gì quần áo? Ngươi lên vài ngày như vậy bạn có cái gì tiền lương, chính mình giữ lại hoa. Kết hoàn thành tư liền lăn trở lại cho ta. A, ta đã biết, vậy ta treo áo đi tẩy mặt, đánh răng liền trở lại. Ngươi vừa mới không phải nói tại kết tiền lương sao? Tại sao lại đánh răng rửa mặt, ngươi đến cùng đang làm gì? Ta nói đợi lát nữa đi kết tiền lương, tối hôm qua tăng ca, thêm quá mệt, mẹ, treoa gặp lại. Nói về sau, Mạnh Mộng Đễ cũng không cho mẹ hắn phản ứng liền trực tiếp đưa điện thoại cho treo. Cầm lấy một bên y phục mặc. Hách Lượng Cương vừa cũng nghe tới trong điện thoại Mạnh Mộng Đễ mụ mụ tiếng mắng, cũng đi theo nhanh chóng mặc vào. Chờ hai người rửa mặt xong sau ra khỏi phòng, Hách Lượng đối với Mạnh Mộng Đễ nói rằng: "Ngươi đi gọi một chút Trương Phi kia Dương bà tử, nhìn nàng rời giường không có." Mạnh Mộng Đễ đẩy một chút Trương Phi ngủ cửa gian phòng, cửa thế mà mở ra. Trong phòng đã không có người của Trương Phi ảnh. Không tại, đã rời giường. Ngụy không ra nàng lên sớm như vậy. Mạnh Mộng đẽ quay đầu lại đối với Hách Lượng nói rằng: "Dợi Dương a, cái này Dương bà tử lên vẫn rất sớm." Hách Lượng nói một câu liền cùng Mạnh Mộng đẽ cùng một chỗ đi xuống lầu. Dưới lầu cũng không có Trương Phi cái bóng. Đã đến trong viện nhìn một chút, chỉ thấy bên ngoài viện đứng đầy nhiều người trong thôn. Trương Phi cái này Dương bà tử cùng với các nàng nói chuyện thật là náo nhiệt. So với Mạnh Mộng đẽ đế đến còn phải không sợ lạ. Một chút cũng không có cái gì cảm giác xa lạ thứ này. Nhìn thấy Hách Lượng cùng Mạnh Mộng đẽ xuống tới, Trương Phi cùng cộng thôn dân nói một tiếng liền trở về tiền đến, đối với Mạnh Mộng đẽ nói rằng: Nộm nộm, người nơi này thật nhiệt tình, chúng ta bây giờ đi vào thành phố mua quần áo sao?" Ý dự phục này mặc cùng đại ngốc cô nàng dường như. "Ta không đi, mẹ ta điện thoại đánh tới để cho ta về nhà. Nếu không chính ngươi đi thôi." Mạnh Mộng Đệ có chút vẻ bất nói. "Ngươi muốn trở về, ngươi không ở nơi này ăn Tết sao?" "Đúng vậy a, ta cùng Hách Lượng còn kết hôn đâu, không thể ở chỗ này ăn Tết. Chúng ta đi trước a." Mạnh Mộng Đệ nói liền cùng trên Hách Lượng xe, giữ lại Trương Phi cái này giường bà tử một người trong thôn. Tới hơn 12 giờ, Hách Lượng đem Mạnh Mộng Đệ đưa đến nhà nạn cư xá bên ngoài, đối với Mạnh Mộng Đệ nói rằng Ngươi trở về, gọi điện thoại cho ta. Ân, vậy ta tiến vào a gặp lại. Muốn ta? Nói xong Mạnh Mộng đẽ liền xuống xe, chạy chậm đến đi về nhà. Hách Lượng cũng quay lùi xe, trở về trong nhà mình. Dù sao trong nhà còn có Trương Phi cái này dương bà tự tại. Mạnh Mộng đẽ chạy chậm đến trở lại cửa nhà mình, gõ một cái cửa liền hô, "Mẹ, mở cửa ra cho ta, ta trở về." Mạnh Mộng đẽ mụ mụ, nghe được gõ cửa cho thanh âm, mở cửa phòng, liền đối với Mạnh Mộng đẽ mắng, "Ngươi bây giờ càng ngày càng không từ nổi, nghỉ cũng không trở lại một chuyến. Mẹ, ta không phải bận việc sao?" Ngươi nhìn ta hiện tại không trở về đến a có ăn gì không có. Ta nói bụp. Mạnh Mộng đệ đi vào đối với mẹ của nàng nói rằng: "Trở về chỉ có biết ăn, chăn mền của ngươi, giương hành lý đâu, thế nào tay không trở về? Đồ vật đều không mang về đến. Ta đã rửa sạch đặt ở phòng ngủ. Mỗi lần tới qua lại về cầm cầm phiền toái, đúng rồi, ta tại sao không có nhìn thấy cha ta cùng ta tỷ, bọn hắn ở đâu?" Mạnh Mộng đệ đối với đi phòng bếp chuẩn bị cho nàng đồ ăn mẹ của nàng hỏi: "Tỷ ngươi hiện tại giống như ngươi, cũng không có nhà, điểm tâm đến qua liền chạy ra khỏi đi cùng nàng đồng sự đi dạo phố." Giữa trưa cũng không trở về nữa ăn cơm, cha ngươi vừa mới ăn cơm đi ra ngoài, cũng không biết đi nơi nào. Mạnh Ngục Đễ mụ mụ cầm một chút đồ ăn đặt vào trước mặt Mạnh Ngục Đễ nói rằng: "Mẹ, chờ ta ăn xong cơm, chúng ta cũng ra ngoài, ta mua cho ngươi quần áo mới đi, ngươi cùng ta cha hai cái đều tốt mấy năm không có mua quần áo mới." Mạnh Ngục Đễ đang ăn cơm nói rằng: "Co như ngươi có lương tâm, biết ta cùng ngươi cha rất nhiều năm không có mua quần áo, ngươi nghỉ đông đi được tiễn cầm bao nhiêu tiền, còn muốn cho ta cùng ngươi cha mua quần áo." "Vừa vặn 2000." Mạnh Ngục Đễ không thèm để ý nói: "Nhieu ít, 2000." Mộng Mộng ngươi sẽ không làm cái gì đi à, nào có cao như vậy tiền lương, ta cùng ngươi làm 1 tháng cũng liền hơn 3000 tiền lương. Ta đều tăng ca, tiền làm thêm giờ cao, ngươi nhìn ta đều gậy. Cho nên ngươi buổi sáng gọi điện thoại thúc ta thời điểm liền vừa mới rời giường. Mẹ nói cho ngươi chuyện gì? Chuyện gì nói đi. Mạnh Mộng Đế Mụ Mụ có chút đau lòng nói rằng, "Mẹ, ta có thể học đại học, hơn nữa còn là cử đi. Lần này ngươi không trách ta không hảo hảo đi hoặc a? Cứ đi, cứ đi chỗ nào Á Thanh Hòa vẫn là bậc đại. Nếu là chết đại cũng được." Mạnh Mộng Đế Mụ Mụ vui lùa nói rằng, Nàng cũng không có đem mạnh mộng đẽ lời nói coi là thật, nàng cũng biết mạnh mộng đẽ thành tích, từ tiểu học đến bây giờ cũng liền như thế. "Đương bảo là cừ đi, có thể tốt nghiệp mạnh mộng đẽ mẹ của nàng liền thật cao hứng a." Mạnh mộng đẽ nghe xong ngữ khí của nàng, rất là nói nghiêm túc, "Mẹ, ta nói cho ngươi thật, ta thật được cừ đi, chỉ là tại viện thị trường đại học trường học." "Thật? Ngươi thật bị trường học cho cừ đi? Trường học kia dựa vào cái gì cừ đi ngươi a có phải hay không lại muốn gạt ta tiền, nói mua cái gì học tập vật dụng, giao cái gì phí?" Cô ý nói như vậy. Mạnh mộng đẽ mụ mụ vẫn như cố không tin mạnh mộng đẽ lời nói nói rằng, "Không phải chương 524, xin giúp đỡ chương 524, xin giúp đỡ Mạnh Mộng đễ vừa mới phun ra không phải hai chữ, vừa muốn nói cái gì, liền bị mẹ của nàng cắt ngang, chỉ nghe được mẹ của nàng nói rằng: "Không phải cái gì không phải, nói đi, ngươi mong muốn mua cái gì đồ vật? Đừng cho ta làm mấy cái này hư đầu ba nào đồ vật. Mẹ ngươi ta chịu không được. Bao nhiêu lần, ta là hy vọng càng lớn thất vọng cũng càng lớn. Lần này ta thi cuối kỳ thành tích tốt ta, hơn nữa còn là hội học sinh cán bộ, lão sư liền đem cử đi danh ngạch cho ta. Thật ra lần này không lựa cả ngươi. Liên ngươi thành tích kia, có thể tốt đi nơi nào?" Chúng ta căn bản cũng không đối ngươi thành tích ôm hy vọng. Ngươi cũng đừng làm nằm mơ ba ngày, thì ngươi nếu là không có bị khai trừ còn có hy vọng, ngươi coi như xong. Mạnh Ngục đễ bị mẹ của nàng cái này liên tục xem thường cũng nổi giận, đem ăn vào miệng bên trong đồ ăn nuốt xuống sau liền nói: "Mẹ, ngươi làm sao lại không tin ta đây? Lần này ta văn hóa khóa thành tích lớp năm vị trí đầu, môn chuyên ngành thứ nhất, ngươi đừng lao ánh mắt nhìn ta có được hay không?" "Thật?" Mạnh Ngục đễ mụ mụ hoài nghi sát hỏi một câu. "Thật, ta đây còn có thể là người, mặc dù ta từ nhỏ đến lớn thành tích không tốt." Lẩm ngẩm một chút, "nhưng ta lần ở kia tại thành tích bên trên thổi qua châu." Nói lão, ngươi khác còn chính mình đổi thành tích bạn báo cáo, ta sửa đổi không có, trước kia ta chỉ ta thi 9 phần, ta còn không phải cầm về để ngươi ký tên. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi khảo thí 9 phần sự tình, ngươi nhiều 1 phần cũng tốt ta, ít nhất là hai chữ số, ta còn tình nguyện chính ngươi đổi một chút, ta còn không đến mức như vậy khí. Mẹ, ngươi nói ta muốn hay không đi đọc trường đại học à, dù sao thì ta không có học đại học, các ngươi muốn cung cấp ta học đại học lời nói, thì ta sẽ có hay không có ý kiến a. Sao không đọc? Chúng ta tạo điều kiện cho ngươi lên đại học, thật được cử đi, chúng ta còn muốn xử lý một chút tiền rượu, đem những ngày năm đưa ra ngoài theo lễ tu hội lại điểm. Mạnh Mộng đến mụ mụ kiên quyết nói, có thể Tỷ Tà nơi đó không đồng ý làm sao bây giờ? Thì ngươi làm mình bị khai trừ, việc này không thể đoán chúng ta. Nhưng Mộng Mộng, lần này ngươi thật không phải là lại muốn lựa ngươi mẹ tiền của ta mua cái gì đổi bật ra cô ý nói như vậy a, trước kia ngươi không phải nói không muốn đi học sao? Mẹ, ta có phải hay không là ngươi nữ nhi, ngươi thế mà không tin ta. Chuyện lớn như vậy tình, ta có thể đùa giỡn với ngươi sao? Nghe xong Mạnh Mộng Đễ lâu như vậy giải thích, Mạnh Mộng Đễ Mụ Mụ cũng tin tưởng, dù sao lấy trước loại sự tình này chỉ cần nàng hỏi nhiều vài câu Mạnh Mộng Đễ, nàng liền sẽ thừa nhận nói láo. Chờ thêm đến mấy cái lại đến giây dư đến cùng loạt đả lôi kéo mẹ của nàng đi mua nàng mong muốn đồ vật. Thế là Mạnh Mộng Đễ Mụ Mụ tiên quyết nói rằng: "Vậy thì đi đọc, cái này học phí cái gì ngươi cũng không cần lo lắng, ban đêm lúc ăn cơm, ta đem việc này cùng ngươi cha nói một chút, nhà chúng ta cũng có sinh viên đại học." "Mẹ, vậy ta thật đi đọc trường đại học à?" "Đi đọc, ngậm ngậm, ta nói cho ngươi chuyện gì, chính là trước mấy ngày Ta cùng ngươi cha thương lượng một chút, đem bộ phòng này qua hết qua tuổi hộ cho ngươi tỉ. Qua thôi, ta vốn là không có nghĩ qua muốn đồ trong nhà, đồ trong nhà đều cho ta tỉ. Ta không có ý kiến. Ngốc ngốc, tỉ ngươi bằng lòng về sau sẽ tìm con rể tới nhà, ngươi không thể bán chúng ta bất công à? Mẹ, ta là nhỏ mọn như vậy người đi, ta tuyệt không hoán các người, chờ nghỉ hè ta liền không trở lại qua nghỉ hè, ta còn muốn đi đơn vị thực tiễn. Chúng ta tranh học phí đi. Không cần, ta cùng ngươi cha vẫn là cung cấp lên ngươi mấy năm đại học. Không phải đại học, là trường đại học, không giống. Mạnh ngậm để giải thích một câu ngược lại đều là học đại học. Đi, mẹ mua cho ngươi năm mối quần áo đi, ngươi nếu là trước kia có thể đi học cho giỏi lên tốt, nhưng bây giờ còn không muốn. Nói xong liền đem trên người tạp dề hiểu xuống dưới, mang theo ăn xong cơm mạnh mộng để đi mua quần áo. Hách Lượng về đến nhà, cũng không có nhìn thấy Trương Phi chiếc xe hơi kia, nhưng cũng không có đi quan tâm nàng, ăn một chút hôm qua xong xôi tiệp rượu còn lại đồ ăn. Cầm một bàn mang về sách nhìn lại. Nhưng Hách Lượng không nghĩ tới là, tới bạn muộn lúc ăn cơm, chứ vì thế mà sách theo bao lớn bao nhỏ trở về. Hách Lượng đối với lại trở về Trương Phi hỏi. Ngươi chưa có trở về biệt thị đi, a ta còn tưởng rằng ngươi trở về. Trở về làm gì a, ngươi sau khi đi, ta cùng các ngươi người trong thôn cùng đi đi chợ, còn mua mấy bộ quần áo cùng ăn. A, ăn cơm trưa, không có ăn cơm chính mình đi thị. Ăn, ăn. Tại một cái bác gái nhà ăn, ăn được ta mới trở về. Bụt, ngươi thường nào thì đi mua pháo hoa? Ta cùng bọn hắn đi chợ đi thời điểm, bọn hắn mua thật là nhiều pháo hoa. Không mua, ta cũng không phải tiểu hài tử mua cái gì pháo hoa. Mua một chút a, nghe nói các ngươi bên này ăn Tết đều luồn thả pháo hoa. Rất náo nhiệt. Hơn nữa pháo hoa rất xinh đẹp. Ngươi một người ngoại quốc đối với chúng ta ngải lễ như vậy cảm thấy hứng thú làm gì? Người ngoại quốc thế nào? Kỳ thật ta thật thích quốc gia các ngươi, ta đều không có ý định trở về, tìm các ngươi quốc gia nam nhân kết hôn. À, quốc gia chúng ta đều muốn chạy quốc gia các ngươi, ngươi nghĩ như thế nào lấy lưu tại chúng ta bên này? Tìm chúng ta bên kia, ngươi biết ta vì sao lại đến quốc gia các ngươi sao? Chư Phi thả tay xuống bên trong cái túi rất nghiêm túc đối với hách lượng hỏi. Ngươi không phải ưa thích lỗ tần sao? Trước kia ngươi đã nói, ta biết, ngươi chính là tới tham dò thần ý. Cái dám ưa thích, ta chính là dạ bộ một chút. Ta thích các ngươi nơi này là sau khi đến mới thích, không có tới trước đó, ta thật rất sợ hãi. Vậy ngươi sợ hãi vì cái gì còn muốn tới? Không hảo hảo chờ tại chính các ngươi quốc gia. Nếu có thể ở chúng ta nơi đó có thể qua suôn dưới, ta làm sao lại đến các ngươi nơi này, tựa như các ngươi bên này có câu chuyện cũ kể, ly biệt quê hương, người ly luôn tiện. Nghe ngươi trong lời nói ý tứ, ngươi là tại các ngươi bên kia lăn lộn ngoài đời không nổi mới tới à? Hách Lượng Bửu thú, lại hiếu kỳ hỏi một câu. Đúng vậy à, ngươi không biết rõ chúng ta bên kia khu dân nghèo có nhiều loạn, loạn tới ngươi không dám tưởng tượng tình trạng. Bạn đêm ngươi đi ngủ tới thời điểm còn rất tốt, ngày thứ 2 khả năng đã ở trên đến nơi đó báo danh. Vậy ngươi tại sao tới chúng ta nơi này? Luôn có nguyên nhân a. Bạn trai của ta chọc tới không nên dây vào người, đem ta liên lụy đi bảo, ta chỉ có thể chạy đến quốc gia các ngươi, dù sao nơi này, bọn hắn không dám đuổi theo. Nhưng không nghĩ tới, ta thoáng qua một cái đến liền thành khách quý, đạt được chưa từng có tôn trọng. Tại chúng ta bên kia không chiếm được công tác, tại các ngươi nơi này, thế mà dễ như trở bàn tay là được. Vậy ngươi hôm nay vì cái gì nói với ta những này? Ngươi sẽ không vô duyên vô cớ nói với ta cái này a? Nori, có chuyện gì? Hách Lượng đem sách vở đặt ở trên bàn trả hỏi. Ta hộ chiếu lập tức sẽ đến kỳ, ta muốn ngươi giúp ta để cho ta gia nhập các ngươi quốc tịch, coi như không thể gia nhập, cũng cho ta xử lý một trường quốc gia các ngươi thẻ lụm, ta không muốn trở về chúng ta nơi đó, ta cảm thấy nơi này mới là nơi trở về của ta. Vậy ngươi tại quốc gia các ngươi thân nhân làm sao bây giờ? Ta là cô nhi, không có cái gì thân nhân. Buốt, ngươi giúp ta một chút, ta biết ngươi có quan hệ. Chúng ta xin nhiều lần đều không có đạt tới yêu cầu, ta mới có thể nghĩ đến tùy tiện tìm các ngươi quốc gia nam sinh kết hôn, lấy thêm thẻ lụm. Ừ, "Ta biết ta, ta sẽ cho ngươi tìm quan hệ làm, nhưng có thành công hay không ta cũng không biết." Hách Lượng đáp ứng nói: "Ta ơn muội, vậy ta trở về chính ta gian phòng thay quần áo, cái này đại hồng bảo mặc quá chói mắt." Nói Trương Phi cầm nàng bật mua được đi. Mà tại Mễ thị Mạnh Mộng đệ trong nhà, bọn hắn một nhà bốn chiếc đều ở nhà. Mạnh Mộng đệ cầm một bộ y phục đang đưa cho cha hắn nói rằng: "Cha, hôm nay ta cùng ta mẹ đi dạo phố mua cho người, ta thật là ta ngày nghỉ làm công tiền kiếm được mua cho người." "Ừ, Mộng Mộng lợi hại, đều sẽ kiếm tiền, về sau chúng ta liền dư phúc." "Thưởng cái gì phúc à?" Ngươi tiểu nữ Nhi nói với ta nàng bị trường học cự đi đi đại học, ngươi vẫn là tiếp tục cho ta làm việc cho tốt, cho ngươi tiểu nữ Nhi kiếm bộn học học phí. Mạnh Mộng Đễ mụ mụ cũng cầm quần áo nói rằng, một bên Mạnh Văn Đễ nghe được Mạnh Mộng Đễ thế mà được cự đi đi đại học, nhìn thoáng qua có chút dương dương đắc ý Mạnh Mộng Đễ nói rằng, cái gì đại học a? Là Việt thị bên kia chuyên khoa học viện, 3 năm cái chủng loại kia. Mạnh Mộng Đễ thuận miệng đáp, lại nhào đầu, ta cùng ngươi muội muội nói qua, chúng ta liền cung cấp nàng mấy năm này đại học, qua hết năm, chúng ta liền đem phòng ở sang tên cho ngươi, về sau trong nhà đồ vật đều cho ngươi. Mẹ, ta có chút mệt mỏi trở về phòng nghỉ nơi trước, nói mạnh văn đễ liền đứng lên đi, ngươi còn chưa có ăn cơm đâu, muốn ngủ cũng ăn cơm ngủ thêm a. Mạnh Mộng Đễ mụ mụ đối với phải vào gian phòng Mạnh Văn Đễ kêu lên. Không ăn, không có cái gì khẩu vị. Mạnh Văn Đễ nói liền đóng lại cửa gian phòng. Chương 525, thừa nhận chương 525, thừa nhận Mạnh Mộng Đễ đang ăn tốt cơm, không, có lập tức rời đi, mà là khó được buổi tiếp ba mẹ nàng nhìn một hồi TV sau. Lúc này mới trở về nàng cùng Mạnh Văn Đễ ngủ gian phòng. Tại trở lại hai người bọn họ tỉ bộ gian phòng sau, nhìn thoáng qua không ngừng chơi lấy điện thoại, phát ra tin nhắn. Không biết rõ cùng ai nói chuyện trời đất mạnh văn đệ. Thấy Mạnh Mộng Đệ không cùng trước kia như thế nói chuyện với mình, Mạnh Mộng Đệ đang muốn leo đi lên, liền nghe tới Mạnh Văn Đệ bỗng nhiên hỏi: "Ngươi những ngày này có phải hay không tại hách lượng chỗ nào mà không phải đang đi làm, ngươi những số tiền kia có phải hay không hách lượng đưa cho ngươi?" Mạnh Mộng Đệ nghe nàng Mạnh Văn Đệ chất hỏi, dừng lại bò giường động đắc, lại liếc mắt nhìn lại tại chơi điện thoại di động Mạnh Văn Đệ, lần này nàng rất hào phóng đến thừa nhận nói: "Là, cái này một cái học kỳ đến ta một mực cùng hách lượng cùng một chỗ, chủ nhật ta không chờ lại thời điểm, ngay tại hách lượng trong sườn gỗ trợ, hai chúng ta tốt hơn." Mạnh Bân Đệ không nghĩ tới Mạnh Mộng Đệ sẽ trực tiếp thừa nhận, còn tưởng rằng sẽ đuổi theo mấy lần như thế, chết không thừa nhận tại đem gọi để cho giật ra. Thế là để điện thoại di động xuống lại hỏi. "Vậy ngươi lên đại học chuyện cũng là hắn cho ngươi hỗ trợ làm a, không phải ngươi không có khả năng cự đi đi học đại học?" "Đúng, danh nghịch này là hắn cho ta đi cùng trường học hồng chủ nhiệm nói. Hơn nữa hắn mỗi cái tuần lễ sẽ cho ta rất nhiều tiền." "Ngươi mà ăn tiền, ngươi dự định về sau thế nào còn, ngươi trả lại lên sao? Mẹ không phải cùng ngươi nói không có kết hôn đừng dùng nam nhân tiền?" Mạnh Bân Đệ nhìn một chút cửa phòng, thấp giọng nói rằng, "Ta không có tính bằng gọn." đều đi qua trong nhà hắn, thân thích của hắn ta đều gặp, hắn xử lý vào nhà rượu, ta còn lấy nữ chủ nhân thân phận tiếp đại khách nhân. Ngươi còn muốn hỏi cái gì? Ngươi cứ như vậy thích ta đã dùng qua đồ vật, khi còn bé thích ta chơi qua đồ chơi, hiện tại ngay cả ta đã dùng qua nam nhân cũng muốn. Ngươi coi trọng hắn cái gì? Trước kia ngươi còn nói với ta hách lượng xấu, ngươi có phải hay không liền coi trọng tiền hắn? Thì, ngươi còn nhớ rõ ta cái này bút bê vải sao? Ta rất ưa thích, nhưng ngươi dứt khoát không chịu cho ta chơi. Mạnh ngậm đẽ cầm qua một cái vô cùng cổ xưa bút bê vải hỏi, cái này bút bê vải thế nào? Ta về sau không phải cho ngươi đi. Lần thứ nhất, ta cùng ngươi muốn cái này bút bê bảy, ngươi không chịu, nhưng qua vài ngày nữa, nàng phá một đường vết rách, ngươi trực tiếp bước, ta đi dưới lầu nhặt về, nhường mẹ cho bà tốt, ta giữ lại chơi. Mạnh Mộc Đễ nhìn xem không nói lời nào, Mạnh Văn Đễ đem bút bê vậy đặt vào trên giường, lại nói tiếp: "Nhưng ta nhường mẹ cho ta bà tốt, rửa sạch sẽ sau, chơi mấy ngày, ngươi lại cho phải đi bệ, nói ngươi còn muốn chơi, ta liền lại còn đưa ngươi, ta liền chưa từng có nghĩ tới cùng ngươi đột lấy." Mặc kệ là cái gì đều như thế. Mạnh Văn Đễ nghe được Mạnh Ngộc Đễ lời này, cũng biết trong lời nói của nàng có chuyện, từ trên giường đứng lên đối với Mạnh Mộng để hỏi: "Ngươi bây giờ đều học xong đánh cờ mê, lời này của ngươi có ý tứ gì?" "Chính là ta đối ngươi không xong vậy sao? Ngươi mới muốn trả thù ta, đi cùng Hách Lượng tốt. Không phải, ta muốn nói cho ngươi, lần này ta sẽ không lại đem Hách Lượng nhường lại, bởi vì ta yêu hắn, mà không phải ngươi như thế chỉ muốn chơi bùa. Ta làm sao lại chỉ là chơi bùa, ta cảm thấy ta cùng hắn không có tiếng nói chung mới tách ra. Ngươi chỉ có điều cho ngươi thêm chính mình cái cớ, ngươi liền không có chân tâm yêu Hách Lượng. Ngươi cùng mẹ nói chỉ là vì ngươi tự tư tìm lấy cớ." Hai người các ngươi tỉ muội ở bên trong nói cái gì đó. Còn chưa ngủ, Mạnh Mộng Đễ mụ mụ thanh âm từ bên ngoài truyền vào. "Mẹ, ta cùng ta muội tâm sự, lập tức liền ngủ." Mạnh Văn Đễ nhìn một chút cửa gian phòng trả lời. "Hai người các ngươi đi ngủ sớm một chút, ta cùng ngươi trà cũng trở về giá phòng." Mạnh Mộng Đễ mụ mụ thanh âm lần nữa truyền đến. "Tốt." Mạnh Mộng Đễ cũng đáp. Chờ ngoài cửa không có mẹ của nàng thanh âm sau, Mạnh Mộng Đễ nhìn xem Mạnh Văn Đễ lại một lần nữa nói rằng, "Tỷ, ngươi không cần không thừa nhận, bởi vì yêu một người ta biết là cảm giác gì, không đến bạc bất đắc gì, ta tuyệt đối sẽ không rời đi yêu người kia." Ta cũng là bạn bất đắc dĩ a. Ngươi thật là bạn bất đắc dĩ sao? Ta ta cảm giác cùng Hách Lượng có khoảng cách, ngươi cũng biết ta không thích đọc sách, nhưng ta bây giờ có thể an tĩnh lại nghiêm túc đọc sách. Hắn hy vọng ta học được kế, ta liền đi học, bởi vì ta biết ta học xong có thể đến giúp hắn. Mạnh Mộng đẽ nhìn xem lại không nói lời nào, Mạnh Văn đẽ dừng lại một chút tiếp tục nói, "Tỷ, người trước kia thường nói với ta Hách Lượng hắn không hiểu lắm ạ, không biết do cho ngươi tặng quà, nhưng hai người cùng một chỗ muốn nhiều như vậy lãng mạn làm gì? Chẳng lẽ liền cùng một cây gỗ sống hết đời sao, liền biết làm chuyện này." Mạnh Văn đẽ không chịu chịu thua nói. Ngươi biết ta dây chuyền này vòng tay bao nhiêu tiền khủng, ngươi biết Hách Lượng mỗi tháng sẽ cho ta xài bao nhiêu tiền sao, chỉ cần ta thích nàng đều sẽ cho ta. Ngươi chính là coi trọng tiền của hắn. Còn luôn mồm nói với ta ngươi yêu hắn, khả năng ngay từ đầu là ưa thích tiền, dù sao có cái có tiền tỷ phú rất tốt, ta muốn ăn cái gì liền có thể ăn cái gì. Về sau mới hiểu được, thời gian lâu dài sẽ thích được một người. Ngươi còn không biết à, Hách Lượng mua cho ta một chiếc hơn 200 vạn xe thể thao, liền dừng ở trong sưởng, chỉ cần ta lấy được bằng lái liền có thể mượn. Ta muốn không có một cái nào nữ hài tử có thể chống đỡ được à? Đắc như vậy, ngươi cũng ăn muốn. Mạnh Văn Đệ nghe được hơn 200 vạn xe cũng là lấy làm kinh hãi hỏi. "Không có, chính hắn mua được đưa cho ta, ngươi đừng bảo là hách lượng không lắm mạn, cùng những cái kia chỉ có thể đưa tiến hoa hồng nam sinh." Hắn lãng mạn thật để cho người ta ngạc nhiên mừng rỡ. Nhìn xem đã lâm vào ngốc trẻ bên trong Mạnh Văn Đệ, Mạnh Ngọc tiếp lấy còn nói thêm, "Thì, ta sẽ không lại buông tay, mặc kệ ngươi về sau có nhận hay không ta cô muội muội này. Hôm nay ta liền đem lại nói mở, ngươi muốn nói cho mẹ các nàng cũng tùy ngươi, nhiều nhất ta về sau không trở lại." Sau khi nói xong, Bạch Ngộng đẽ liền bò lên trên phía trên giường chiếu, hỡi quần áo ra ngủ sụt dưới, cũng không đi quản quẩn tại xứ sở mạnh bản đẽ. Mà ở trên thị một nhà trong nhà khách, Kim Hải Phượng bọn hắn tứ đại đau đầu đều tại trong một cái phòng, Kim Hải Phượng vẻ mặt thất vọng phải xem lấy trúc Đông Bình hỏi. "Đông Bình, ngươi còn dự định chính mình mở làm thay nhà máy sao? Hai ngày này chúng ta tìm mấy cái, đều nói muốn tiền thế trước, hơn nữa muốn chỉnh làm 10 bạn. Đồng thời cách mỗi hai ngày muốn đưa một lần hàng. Nếu không chúng ta mấy cái góp một chút, mỗi người chỉ cần 2 bạn năm liền đủ." Trúc Đông Bình cắn răng nói rằng, "Ta nào có nhiều tiền như vậy a." Ta tiền đều cho mẹ ta đảm bảo, bọn hắn khẳng định không chịu cho ta." Sự Linh Linh lắc đầu nói rằng, "Đông Bình, coi như tiền đủ, chỉ rượi vào chúng ta bốn cái cũng kết thúc không thành nhiều như vậy số lượng a, ta xem chúng ta vẫn là tại cho Hách Lượng làm công tính toán. Hơn nữa cùng tự mình làm cũng kém không nhiều." Vương Vương cũng đề nghị, "Có thể ta không cam tâm a, Hách Lượng ngay từ đầu lấy ở đâu nhiều tiền như vậy?" Trúc Đông Bình vẻ mặt hề bài nói, "Ta làm sao biết, khả năng cha mẹ hắn cho tôi. Hơn nữa chúng ta thật kiếm tiền làm, về sau mỗi ngày đều không có bao nhiêu thời gian ngủ, ta còn là sang năm lại trở về Hách Lượng trong sưởng." Kim Hải Phượng nói liền nằm ngửa xuống trên giường. Chờ cá biệt ba người nằm ngủ sau, Trúc Đông Bình đã rượi vào giường công thật lâu không thể mà ngủ. Cuối cùng chỉ có thể thở dài ngủ xuống dưới. Dự định ngày mai riêng phần mình về nhà, qua hết năm tiếp tục cho Hách Lượng làm công đi. Tới 30 tiếng buổi sáng, Hách Lượng sau khi rời giường, vừa mới rửa mặt xong ra khỏi phòng, chỉ thấy Trương Phi liền đứng tại cổng. Giật nhẹ mình Hách Lượng nói rằng: "Trương Phi, kịp mắt sáng sớm tại cổng làm gì, không đi chỗ đó nhà cỏ điểm tâm a? Có qua, ta đều ăn được trở về. Buột hôm nay chúng ta đi đi chợ a, nhà ngươi thật nhiều đồ vật đều không có mua." Nhà người ta hạt dưa đậu phộng nhỏ hạch đảo cái gì đều lấy lòng. Không mua, nhà ta cũng không có cái gì khách nhà tới. Ta xuống dưới làm điểm điểm tâm ăn một chút. Ta không phải khách nhân a. Buốt, ngươi đi mua ngay một chút, cùng ta cùng đi đột tập. Nói không nói lời gì lôi kéo Hách Lượng xuống lầu dưới, rồi với Hách Lượng nói rằng: "Buốt, ngươi mở chính ngươi xe, ta còn muốn đi đón mấy cái người trong thôn lại đi qua, ngươi tại trên trấn công viên trô nào chờ ta." Nói liền lên xe của nàng, cũng không cho Hách Lượng cự tuyệt cơ hội. Hách Lượng về sau nhận ra, cũng không có lại vào nhà bên trong, chủ yếu là chính mình không giống làm bữa ăn sáng. Dự định đi trên trừng năm nữa sáng, lại mua ý đồ, liền lên lái xe lấy xe đi trên trấn. Tới trên trấn công viên hách lượng sau khi đậu xe xong, Trương Phi cũng lái xe tới. Chỉ thấy nàng trên xe đi xuống mấy cái trong thôn tới nhanh bắt gái. Nhìn xem số người này có vẻ như đã quá tải. Sau khi xuống tới Trương Phi đối với mấy cái bác gái nói rằng: "Ta cùng hách lượng đi mua đồ vật, bác gái trong các ngươi bội chứa lấy lòng đồ vật, liền ở chỗ này chờ ta. Ta lại mang các ngươi trở về." "Cảm ơn ngươi a, A Phi. Nghe không ra ngươi người nước ngoài này tốt như vậy." Một cái bác gái nói với Trương Phi Chương 526, Pháo Hoa chương 526, Pháo Hoa đang cùng trong thôn Bắc gái sau khi tách ra, Hách Lượng mang theo Trương Phi đi đến một nhà bữa sáng trong tiệm ngồi xuống, đối với lão bản thết lên. Lão bản, cho ta đến một lồng bánh bao hấp, một bát mặn sữa đậu nành. "Buột, ngươi còn năng điểm tâm a, đợi lát nữa chúng ta mua đồ muốn tới không kịp." Trương Phi nhìn xem ăn bữa sáng Hách Lượng hỏi. "Tới cùng, chúng ta không có bao nhiêu đồ vật muốn mua." "Ai nói không có, ngươi nhìn, ta nhóm miểu, có thật nhiều đồ vật muốn mua." Nói Trương Phi theo nàng trong túi lấy ra một trang giấy nói rằng Hách Lượng tiếp nhận chương phi đưa tới giấy, quả thật viết rất nhiều thứ, cái gì đúng liên, giấy cát hoa, đẻ lổng, thế mà còn có áp phích cùng lịch treo tường. Tại Hách Lượng nhìn thời điểm, chương phi rũa ra một cái tay cầm bánh bao hấp cũng bắt đầu ăn. Chờ Hách Lượng xem hết chương phi muốn mua đồ bận, chỉ ăn 3 cái một lồng bánh bao hấp bị chương phi đã ăn xong, Hách Lượng chỉ có thể lại kêu một lồng. Đến qua Saudi mua ngay đồ bận. Bứt, chúng ta thật không mua câu đối những vật kia, còn có lịch treo tường. Không mua, mua một ít thức ăn là được rồi, trong nhà đồ ăn gì gì đó vài ngày trước làm qua thịt rượu, còn nhiều. Ngươi những cái kia đồ ăn không thể ăn. Đều tốt mấy ngày, ngươi ăn tiết còn định cho ta ăn đồ ăn thừa a mua chút tươi mới trở về. Gần sang năm mới bọn ngươi cũng không cần hẹp hòi như vậy sao rồi? Ngươi mấy ngày nay trong nhà ăn cơm xong sao, không phải đều trong thôn Nam Trưởng, ngươi còn không biết xấu hổ còn hàng ngày đi người khác ăn trử, người ta chính là khách khí một chút. Như thế nào là khách khí một chút, chủ yếu là người trong thôn quá nhiệt tình, ta cự tuyệt cũng không tốt. Đi thôi chúng ta đi chợ bán tức ăn mua thức ăn, buổi sáng thời điểm, ta đem ngươi nhà đồ ăn thừa đều ném đi. Ném đi? Trong tủ lạnh đây này. Hách Lượng lại hỏi một câu ném đi a, trong phòng bếp đều cho người ném đi. Người bây giờ trở về trong nhà món gì cũng không có, so không muốn mua cũng phải mua. Hách Lượng nghe được Trương Phi lời này, đem chút nhịn không được động thủ đánh cái này, nhiều chuyện Dương Bá tự dừng lại. Đây chính là hắn dự định ở nhà ăn vào trở về việc thị đồ ăn. Cũng căn bản cũng không phải là Trương Phi nói đồ ăn thừa, đều là mời đầu bếp giúp hắn đánh thịt đông lạnh, cá đông lạnh. Trong tủ lạnh càng là thấm lấy nước nuôi gà, nước muối vịt, còn có mấy chén thịt hấp. Thế mà bị Trương Phi nói thành đồ ăn thừa cho đổ. Nhưng ngược đều độ Hách Lượng chỉ có thể đi chợ bán thức ăn bên trong mua một chút đồ ăn, cũng không có mua nhiều ít, liền ban đêm một bữa, Hách Lượng cũng dự định bắt đầu đi ăn trưa. Chờ mua một chút đồ ăn đi ra, Trương Phi đối với Hách Lượng nói rằng, "Bất, ngươi vẫn là Trung Quốc người sao, thế mà lại không trả giá, lần trước ta cùng những cái kia bác gái tới, bọn hắn trả giá có thể lợi hại. Vừa mới may mắn mà có ta, thức ăn này mới tiện nghi một bữa. Nhiều, may mắn mà có ngươi, nghĩ không ra ngươi người ngoại quốc thân phận thật đúng là dùng tốt." Trực tiếp chặt một nửa, nhưng cái kia mua thức ăn đều đồng ý. Chủ yếu nhất là ta trả giá lợi hại, ta cùng trong thôn bác gái có thể học khử. Hai người lại mua một chút hạt dưa đậu phộng loại hình đồ bật, trở lại dừng xe địa phương, Hách Lượng đem đồ bật cất kỹ sau, liền phải lái xe trở về. "Bụt, chúng ta còn không có mua pháo hoa, lấy lòng pháo hoa sao, ngươi tại trở về, ta xe đợi lát nữa còn muốn dẫn người trở về, không bỏ xuống được." "Mua cái gì pháo hoa a, ta cũng không phải tiểu Hải tử. Đi trong thôn mua hai cái pháo đốt là được. Ta mua, ngươi giúp ta mang về, ban đêm ta muốn thả một lần pháo hoa." "Bụt, ta còn không có bưng thà pháo hoa." Hách Lượng bốn cho rằng Trương Phi mua mấy cái pháo hoa là được rồi, nghĩ không ra nàng mua rất nhiều, nếu không phải Hách Lượng xe không bỏ xuống được. Nhìn Trương Phi tư thế kia đây là muốn đem tất cả pháo hoa cho chuyên quang. Trên Hách Lượng sau xe, nói với Trương Phi vài câu liền đi về trước, tốt sau, đem bật mua được đem đến trong phòng sau. Hách Lượng đi cùng Đại Bá nói một tiếng buổi tối tới Hách Lượng trong nhà đón người. Theo nhà Đại Bá đi ra, Hách Lượng đã nhìn thấy mấy cái thân thích đội ba tiến đến Hách Lượng cha mẹ bên kia, xem ra chính là đi đòi nợ. Lần này bọn hắn không có đến chỗ của Hách Lượng, dù sao Hách Lượng đã tự lập môn hộ. Tình dịu này một xử lý, tương đương với chiêu cáo thiên hạ. Cái này thiếu tiền chỉ có thể tìm hách lượng cha mẹ cùng hách tinh đòi hỏi. Đây cũng là đại bá nhường hách lượng nhất định phải xử lý tình dịu, còn đem Mạnh Mộng đẽ đẩy ra tiếp đãi khách nhân nguyên nhân. Hách lượng tại tùy tiện ăn một chút cơm trưa, đang chuẩn bị đem ban đêm đoàn năm đồ ăn tắm một cái thời điểm, Chư Phi lái xe cũng quay về rồi. Nhưng nàng đằng sau còn đi theo một chiếc xe ba bánh. Xe ba bánh bên trên còn bày biện hai cái loại cực lớn pháo hoa. Chư Phi, ngươi đem hai cái này đại gia hỏa mua được làm gì? Hách lượng hỗ trợ đem hai cái loại cực lớn pháo hoa mang tới trong phòng sau hỏi. Đương nhiên Ban đêm thả à, vừa mới nếu không phải ngươi ngăn đón ta đã sớm mùa, hại chúng ta thời gian rảnh như vậy. Vậy ngươi ăn cơm trưa? Hách lại hỏi một câu. Ăn, ngay tại vừa rồi một cái bát gái trong nhà ăn, ăn được sao ta lại đi mua hai cái này đại phá hoa, lão bạn ngươi đang làm gì? Chuẩn bị buổi tối đoàn bữa cơm đoàn viên, ngươi cũng tới hỗ trợ, Ban đêm cũng không cần đi nhà khác ăn trử, ngay tại nhà ta ăn. Người ta cũng muốn đoàn năm. Hách lượng đối với Trương Phi dặn dò, sợ nàng Ban đêm lại đi nhà khác ăn nhờ ở đậu đi. Tới xuống buổi trưa 4 giờ hơn, Hách lượng cứu cứu mỗi người muốn tới một chút tiền cũng trở về nhà đi, tiền còn lại lại muốn tới sang năm 30 Tết tới lại đòi hỏi. Năm nay là không có hy vọng. Lúc trở về ngoài miệng còn hùng hùng hổ hổ, không ngừng mắng lấy Hách Tinh không phải thứ gì. Lừa bọn họ những ngày thân thích tiền, lần này ăn Tết cái này thân thích cũng không cần đi. Hơn nữa cảnh tượng này còn muốn duy trì liên tục rất nhiều năm, chẳng đến đem nợ nần trả sạch mới thôi khả năng an ổn xuống. Khả năng đợi đến còn xong tiền ngày đó, những ngày thân thích cũng liền gay mất, dù sao tiền này mượn sự tình đã làm đoàn khí ngất trời. Chờ Hách Lượng dọn xong cơm tất niên sau, Hách Lượng nhường khó được không có đi ăn trực trừ vị đi mời đại bá về đến trong nhà Đoàn năm, hiện tại đại bá chỉ có một người ở nhà. Dương Thị tại sau khi uống rượu xong liền mang theo Huyên Huyên cùng lưu hỗ trợ về biệt thị, có thể muốn tới mùng 2 mới có thể đến chúc Tết, vừa vặn tới cùng Hách Lượng cùng một chỗ Đoàn năm. Nhưng Hách Lượng lại không có đi gọi cha mẹ hắn cùng Hách Tinh, thỉnh cho mình gặp phiền phức. Hách Lượng bọn hắn một nhà lại cho người trong thôn thêm lên sang năm một năm chủ đề. Chờ sau khi ăn cơm xong, Trương Phi đối với Hách Lượng nói rằng: "Lão bản, ta hưởng bao đâu? Trong thôn các ngươi người nói ba mươi Tết có hưởng bao. Người trong thôn lửa gần người, cái này hổng bao là trưởng bối cho tiểu bối." Hy vọng tiểu đối hàng tháng bình an, cũng gọi là tiền mừng tuổi. "Cầm, ngươi người nước ngoài này." Đại bá xuất ra hai cái hồng bao đưa cho Trương Phi cùng Hách Lượng mỗi người một cái. "Không nhiều, cũng liền 100 khối tiền." Cùng mạnh mộng đệ cái kia lễ gặp mặt căn bản cũng không có thể so sánh. "Cảm ơn lão bản bá, vậy chúng ta thả pháo hoa đi thôi." Ta đi đem trong nhà pháo hoa dở ra ngoài. Trương Phi thu hồi đại bá cho hồng bao đổ một tiếng tạ sao, liền đi chuyển pháo hoa. "Đại bá, ngươi thế nào cho cái này Trương Phi chuẩn bị hồng bao a?" Nàng Nàng sáng sớm hôm nay liền cùng người trong thôn nghe ngóng chúng ta nơi này ăn Tết thói quen, lúc chiều còn tại trước mặt ta nói cái gì nàng thế nào lớn còn không có thu quang bao, nếu là có người đưa nàng một cái liền tốt gì gì đó. Nàng đây là cùng ngươi muốn á thật đúng là không muốn mặt. Hách Lượng nhỏ giọng nói một câu, "Ngươi nói gì vậy đâu? Người ta một người ngoại quốc đến thể nghiệm một chút quốc gia chúng ta ngày lễ, sao có thể gọi không muốn mặt?" Trong thôn những lão nương kia nhóm cùng khoe cái này người nước ngoài tốt. Đại Bá nhỏ giọng mắng một câu Hách Lượng. Lúc này, trước vị theo trong sảnh rời một cái to lớn pháo hoa đi ra, đối với Hách Lượng cùng Đại Bá hô một tiếng. Lão bản đại bá, mau đến xem pháo hoa, ta cố ý mua được. Đi giúp một chút cái này ngoại quốc cô nương, không có nhìn thấy hắn ôm lớn như vậy pháo hoa sao. Đại bá đối với Hách Lượng nói một câu. Chính mình giúp đỡ Trương Phi giơ lên cái kia đại pháo hoa đi ra ngoài. Lão bản đại bá, ngươi đem cái bật lửa cho ta một chút, ta đến điểm. Trương Phi đem pháo hoa cất kỹ sau, đối với đại bá nói rằng, tại Trương Phi ngồi thuốc lá hoa thời điểm, Hách Lượng cũng từ trong nhà đi ra, nhìn xem Trương Phi như đứa bé con như thế nhìn xem còn không có đốt nổ pháo hoa. Hách Lượng không tự chủ cười cười. Một tiếng vang thật lớn về sau, một đạo hỏa quang phóng lên tận trời, tùy theo ở trên bầu trời nổ bể ra đến, hình thành một cái sắc thái lộng lẫy viên cầu. Nhưng rất nhanh như phù dung sớm nở tối tàn như thế, biến mất ở trên bầu trời, trong Tôn Hải Tử cũng rất nhanh thấy được hách lượng sân nhỏ phía trên pháo hoa. Lập tức thành quần kết đội đùa giỡn chạy tới, trong tay còn cầm dùng tiền mượn tuổi từ nhỏ cửa hàng mua được nổ pháo. Đứng đại bên người hách lượng chương phi nhìn lên bầu trời kia sáng chói pháo hoa đối với hách lượng nói rằng: "Buột, các người bên này Tết xuân thật tốt, nếu là trước kia tại chúng ta kia, nghe được như thế vang lên thanh âm, chúng ta đều sẽ tìm một chỗ trốn đi." Nhiều như vậy đến bang, vậy thì biểu thị tai nạn cùng chiến tranh mở ra bắt đầu. Chương 527, An Thiết chương 527, An Thiết đại bá nghe được Trương Phi miệng thảo luận lấy tai nạn a, chiến tranh á liền đối với Trương Phi vừa cười vừa nói. Cái gì tai nạn a, gần sang năm mới đừng bảo là như thế không cắt tường lời nói. An Thiết muốn nói cắt tường lời nói. Lao bản kia đại bá, chúc ngươi sang năm phát đại tài, tái giá một cái xinh đẹp lão bà. Đi đi đi, ngươi người nước ngoài này không có cái gì lợi hữu ích, á lượng cầm chút đường cho bọn nhỏ, ta đi về trước, còn muốn mời táo vương ra đi. Ta đi lấy Đợi lát nữa ta muốn đem trong nhà pháo hoa đều đem thả." Trương Phi sung phong nhận được nói. Trương Phi tại Hách Lượng trong nhà cầm một chút mua được bánh kẹo đồ ăn vặt, phân cho tới Tiểu Bằng Hữu. Nhưng cái này Trương Phi bánh kẹo cũng không phải cho không trong thôn Hải Tử ăn, tại chia xong bánh kẹo sau, Trương Phi liền chào hỏi trong thôn Hải Tử nói rằng: "Các ngươi những người này tiến đến đem pháo hoa cho rời ra ngoài." Trong thôn Hải Tử nghe xong là đi chuyển pháo hoa nguyên một đám đem bánh kẹo hướng trong túi bịt lại vội vàng đi theo Trương Phi cùng một chỗ đi vào Hách Lượng trong nhà. Nhìn xem trong sảnh còn đặt vào một cái cực lớn pháo hoa, còn có rất nhiều pháo hoa hâm mộ đối Trương Phi hỏi: Ngoại quốc ca gi, những ngày đều muốn dọn ra ngoài thả sao? Đúng, đều cho ta dọn ra ngoài, không còn một ngón cho ta dọn ra ngoài. Hai người các ngươi tới giúp ta đem cái này lớn khiêng đi ra. Trương Phi nghiêm nhiên lập tức thành trong thôn Hải Tử Bương, chỉ huy trong thôn Hải Tử tự giúp đỡ nàng đem lệ sảnh pháo hoa cho nàng đều cho dời ra ngoài. Trương Phi, ngươi lưu cho ta hai cái tiểu nhân, đợi lát nữa đi ngủ cùng buổi sáng ngày mai lên thời điểm muốn hạ. Nhìn xem Trương Phi các nàng đem pháo hoa đều đem ra, thái lượng đối với Trương Phi nói rằng, lúc ba ngày, ngươi còn nói không cần trả pháo hoa, hiện tại lại cướp ta pháo hoa. Hai cái này tiểu nhân cho ngươi. Trương Phi chọn lấy hai cái nhỏ nhất đưa cho Hách Lượng nói rằng. Hách Lượng nhìn xem trong tay hai cái tiểu nhân pháo hoa lấy được trong phòng, lúc đi ra trường phi mang theo trong thôn Hải tử đã đem pháo hoa đều cho bày xong. Trương Phi người khác đang cầm một cái cái bật lửa điểm cái kia loại cực lớn pháo hoa, một chút xong, liền nhanh chóng cùng trong thôn Hải tử chạy đi. Có thể là chạy có chút gấp, còn tại trên mặt đất vẫy một hồi. Nhưng lại rất nhanh đứng lên chạy ra. Vừa mới cái kia pháo hoa thả xong còn không có tan hết mùi thuốc súng, lại lập tức tràn ngập Hách Lượng nhà sân nhỏ. Trương Phi mua được pháo hoa chọn bện thả có sắp đến một giờ lần này liền trong thôn đại nhân cũng đến đây. Hách Lượng cầm điếu thuốc cho tản một vòng sau, liền nghe tới một cái thôn dân nói rằng: "Hách Lượng, phát tài a, mua nhiều như vậy pháo hoa, hoa này không ít tiền a. Ta phát cái gì tài, đều là cái này Dương bà tử mua, người ta người ngoại quốc có tiền. Nhà ngươi làm khách người nước ngoài này không tệ, sẽ còn nói lời của chúng ta, hơn nữa còn tốt ở chung. Nghe nàng nói muốn muốn tại chúng ta trong thôn xây một ngôi nhà, về sau còn muốn tới ở. Đừng nghe nàng nói dối, chính là cảm thấy chơi vui mà thôi." Theo chương phi họa họa xong tất cả pháo hoa sau, Trong thôn sang đây xem pháo hoa biểu diễn thôn dân cũng tản ra về nhà. Mấy người tập hợp một chỗ, không phải đi nói đi chơi mặt trượng, chính là đi đánh song chủ. Trên cơ bản đều là đánh lấy bài đón giao thừa. Nhìn tiết mục cuối năm, quên đi. Trương Phi gặp người đi, cũng nói với Hách Lượng một tiếng, liền cùng trong thôn Hải Tử đi trông thôn chơi. Dường như thật đem mình làm Hải Tử Vương. Cùng Hách Lượng trong nhà náo nhiệt tình huống khác biệt, Hách Lượng cha mẹ trong nhà, cha mẹ hắn đang cùng Hách Tinh sau khi cơm nước xong, đều vẻ mặt chết lặng ngồi cùng một chỗ. Một chút cũng không có an tiết bầu không khí. Một lát sau, Hách Lượng ba bà thở dài một hơi đối với Hách Tinh nói rằng: "Lão đại, ta cùng ngươi mẹ dự định đầu năm ra ngoài, đến lúc đó ngươi theo chúng ta cùng đi. Chúng ta một nhà chơi lên 2 năm, đem lợn lận trả sạch, chúng ta cho ngươi thêm tìm cửa nàng dâu." "Cha, lão nhị hắn như vậy có tiền, liền một phân tiền cũng không cho chúng ta ra sao?" "Lại nói tiền này cũng không phải ta đi mượn, dựa vào cái gì ta giúp các ngươi cùng một chỗ gọn, không phải hắn lão nhị còn à?" Hách Tinh thốt ra lời này, Hách Lượng cha mẹ kém chút một ngụm máu phun ra, nhưng cũng rất bất đắc dĩ, dù sao từ nhỏ đến lớn, bọn hắn cũng quen thuộc Hách Tinh dạng này phải lựa mụ mụ chỉ có thể tốt âm thanh quy nủ. Lão đại, không phải chúng ta muốn giúp ngươi cho chúng ta còn, chính là mong muốn ngươi tìm một công việc. Về sau thật tốt sinh hoạt, tìm một công việc, ngươi còn muốn để cho ta một cái sinh viên đi theo ngươi công trường làm việc. Ngươi nghĩ như thế nào? Ta không đi." Hách Tinh không nguyện ý nói. "Vậy ngươi muốn thế nào, còn không phải ngươi bất tranh khí, chúng ta đem tốt nhất cho ngươi, lão nhị bên kia không có cái gì. Ai biết các ngươi có hay không lén lén đem tiền cho lão nhị, không phải hắn làm thế nào chuyện làm ăn. Ta là sẽ không đi công trường làm việc." Lão đầu tử chúng ta liền để lão đại ở nhà a, hắn đường đường một cái sinh viên đi công trường là không tốt, sẽ bị người ta nói xấu. Ở nhà, ở nhà lại để cho hắn đi cơ a, chúng ta một năm lại làm công công, thay hắn còn tiền lợi đánh bạc. Ngươi không có nghe được em, gái ngươi mấy người bọn hắn nói cái gì sao? Hách Lược 33 đối với Hách Lược Mụ mù quắc. Đây còn không phải là trách các ngươi không có bản lĩnh, bạn học ta bọn hắn vừa tốt nghiệp, trong nhà liền cho an bài công ty lớn, tốt đắc bị. Các ngươi an bài cho ta cái gì, liền trên chấn cái kia phá cấu tác. Hách Lược 33 nghe được Hách Tinh lời này, Khí lần thứ nhất đối với Hách Tinh vỗ một cái cái bảng cáo kỉnh nói rằng: "Co như ngươi không đi công trường làm việc, cũng muốn cùng chúng ta cùng đi. Ta thả rằng nhìn xem ngươi, cũng không muốn trở thêm năm trở về lại cho chả nợ. Hai chúng ta giả còn có thể làm mấy năm." Hách Lượng ngụ ngụ nhìn thấy Hách Lượng Ba Ba thật sự tức giận, chỉ có thể đối với còn không có tiêu sương Hách Tinh quên nủ. "Lão đại, nếu không nghe ngươi cha, cùng chúng ta cùng đi. Ngươi là sinh viên, tìm công tác rất đơn giản, khả năng tại Thượng Hải thị bên kia công ty tìm tới một cái xinh đẹp lao bà nói công trường." "Mẹ Nàng ngoại lúc này phân ra thời điểm nói xong, người đi theo lão nhị qua, nếu không ngươi đi trước cùng lão nhị đem phụng dưỡng phi cầm, cùng hắn muốn năm sáu bạn, đưa cho ta cầm lấy đi làm ăn. Liền lão nhị kia đầu hô đi, ta khẳng định cũng được." Hách Tinh tự tin vô cùng đối với mẹ của nàng nói rằng. Nghe được Hách Tinh nâng lên phụng dưỡng sự tình, Hách Lượng mụ mụ mặt lập tức kéo khen xuống tới, trong lòng khó chịu tới cực điểm. Nàng hiện tại đi Hách Lượng trong nhà, đương bảo là phụng dưỡng, có thể hay không vào cửa hoàn thành vấn đề. Hách Lượng ba ba nghe được Hách Tinh lời nói, vỗ một cái cái bàn nói rằng, Hai chúng ta không cần phải hai cái kia tiểu tốc sinh lui, đầu năm ngươi liền theo chúng ta đi thượng Hải thị. Cứ như vậy quyết định. Không biết là không phải Hách Lượng ba ba năm nay nội khí quá lớn, lại một lần nữa vỗ một cái sau cái bàn, Hách Tinh cũng không dám nói chuyện. Quay đầu đi ra cha mẹ hắn trong nhà, hướng phía chính hắn phòng ở đi đến. Nhưng đi tới cửa có ghế trở về đối với hắn mụ mụ nói rằng, mẹ cho ta 500 khối tiền, ta đi trong thôn đánh sế mà trưởng. Hách Lượng mụ mụ nghe được Hách Tinh quay trở lại đến cùng với nàng đòi tiền, có chút khó khăn nhìn một chút Hách Lượng ba ba. Hách Lượng ba ba thở dài nói rằng, cho hắn a, năm nay cũng liền dạng này. Lão đại đầu năm cùng chúng ta cùng đi. Biết, biết. Nhưng nói xong à, ta thật là sẽ không cùng ngươi đi công trường làm việc, không tìm được việc làm các ngươi cũng không thể trách ta. Đợi một hồi, Hách Lượng mụ mụ từ trên lầu cho Hách Tinh cầm trong nhà còn lại không nhiều tiền bên trong 500 khối tiền. Giao cho Hách Tinh. Hách Tinh cũng cầm tiền trực tiếp rời đi, dường như còn tại ngạ yết. Ngoài miệng còn hùng hùng hổ hổ. Chờ Hách Tinh sau khi đi, Hách Lượng mụ mụ đối với Hách Lượng bà bà nói rằng: "Chúng ta muốn hay không đi lão nhị chỗ nào nhìn xem?" "Không đi, về sau chúng ta đừng đi phiền lão nhị, qua mấy năm" Để cho ta vậy lại ca thật tốt quên một chút láo nhị, ngươi liền cùng hắn hào hào đi qua, lại đi phiền hắn, hắn thật liền ngươi cũng sẽ không ơi. Hách Lượng Ba Ba nhìn xem Hách Tinh rời đi phương hướng thở dài nói rằng, tại Trương Phi sau khi đi, Hách Lượng cũng đội vàng lấy nghe, gọi điện thoại. Cho một chút người quen phát đến hỏi tốt tin nhắn. Đi theo Mạnh Mộc để Hàn Nguyên một hồi nỗi khổ tương tư. Năm nay giao thừa Hách Lượng đặc biệt bận rộn, muốn đánh điện thoại, muốn nghe điện thoại thực sự quá nhiều. Hách Lượng cương quải điệu một chiếc điện thoại, trung giật điện thoại đánh vào. Lượng Tử, đang làm gì đâu? Cũng không cho ta gọi điện thoại, còn muốn ta điện thoại cho người tới. Ta đến tới, ngươi điện thoại còn đang nói chuyện điện thoại, hại ta đánh nhiều lần. Ta ở nhà nhìn tiết mục cuối năm đâu, ngươi đang làm gì đâu? Ta cũng đang nhìn TV, lúc đầu muốn đi mua thuốc hoa thả thả, nghĩ không ra việc thị năm nay cấm chỉ cho ngồi, khiến cho ăn Tết bầu không khí một chút cũng không có. Người thả pháo hoa không có. Thà ăn được cơm tất niên liền tất quý. Ừm, ta ngày mai mang điểm điểm đến đưa ra thị trưởng quê quán cho ta cha mẹ truy cập một phần, ngày mai ta đến tìm ngươi chơi. Ngày mai khả năng không được, ngày mai ta muốn tới việc thị cho ta lão sư hẳn chúc Tết. Có thể chiêu đãi không được ngươi. Chương 528 Chúc Tết chương 528, chúc Tết Trung Dật đang nghe Hách Lượng không có cái gì thời gian chiều đại hắn, cũng không, có nhiều nói, thế là lại đối Hách Lượng nói rằng: "Vậy quên đi, chúng ta qua Tết lại tụ họp, ta tiệm kia dự định tại đầu năm gây dựng, ta cũng chạy trước chạy thân thích, ta cùng điểm điểm xem TV, gặp lại." Tới gần 10 điểm thời điểm, đi theo trong thôn hài tử đi bị Điên Trường Phi bưng lấy một đống ăn trở về. Nhìn thấy Hách Lượng ngồi phòng khách nhìn xem tiết mục cuối năm, Trư Vi liền đem nâng trong tay ăn đặt vào trên bàn trà, lại từ trong túi tiền của nàng lấy ra mấy hộp sô phao. Đối với Hách Lượng nói rằng: "Buột, ngươi còn không đi ngủ sao?" "Ừ, chúng ta sẽ, ngươi nếu là vây lại về phòng của mình ngủ đi." "Đúng rồi, ta ngày mai muốn bể về biệt thị, ngươi trở về sao?" "Ta không về biệt, ta đã bằng lòng ngày mai đi đầu thôn nhà trưởng thôn ăn cơm, ngày mai đi bí thư nhà, muốn ăn mấy nhà." "Vậy ta về trước đi gian phòng ngủ." Nói Trương Phi liền đi. Hách Lượng đang đợi được 12 giờ, lúc này mới thả đợt pháo hoa đóng cửa, dự định về đến phòng thật tốt ngủ một giấc. Nhưng Hách Lượng dường như suy nghĩ nhiều, hiện tại còn không phải mấy năm sau, cái này nông thôn pháo hoa pháo còn không có bị cấm chỉ. Cũng không có quy định một nhà chỉ có thể thả mấy cái ý tứ một chút. Tại qua sau 12 giờ, toàn bộ trong thôn pháo hoa pháo đều không có đình chỉ qua, mãi cho đến hơn 2 giờ lúc này mới ngừng lại. Hách Lượng cũng trên giường chuyển triển nghiêng trở lại tối 2 điểm mới ngủ. Nhưng an tĩnh không có 2 giờ, lại một trận pháo hoa pháo âm thanh ở trong thôn từ đường bên kia vang lên. Đây là căn bản không cho người ta thời gian ngủ. Đầu năm mùng 1 buổi sáng, Hách Lượng bị trong thôn tiếng pháo nổ nhau nhau một đêm, tới 5 điểm khó được nằm ngủ đi, lại bị một hồi tiếng pháo nổ đánh thức. Hách Lượng mở cửa sổ ra nhìn một chút, trực tiếp Trương Phi đang ở trong sân lại thả pháo hoa. Nhìn một chút thời gian đã hơn 7 điểm, tốt cũng rời giường. Sau khi rửa mặt, Hách Lượng xuống lầu dưới, đối với theo trong viện tiến đến Trương Phi nói rằng, ngươi sáng sớm không ngủ được, lại thả cái gì phá hoa? Ngươi không dậy giường buông ra khẩu pháo, ta liền giúp ngươi thả, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta trở về phòng ngủ tiếp một hồi, tối hôm qua đều ngủ không được ngon giấc. Hách Lượng còn tại nghi hoặc cái này Trương Phi làm sao biết muốn thả mở cửa pháo, chỉ thấy trên Trương Phi đi trên lầu đi ngủ đây. Hách Lượng tới phòng bếp nấu một bát bánh sủi cảo nếm qua về sau liền đi nhà đại bá bên trong bái một năm, cùng đại bá nói một tiếng liền đi việt thị nhà của Tiêu giáo sư. Hách Lượng tới sớm như vậy a? Tiêu giáo sư mở cửa phòng nhìn thấy Xích theo lễ vật tới Hách Lượng nói rằng: "Ân, những sư huynh khác còn không có tới sao?" Hách Lượng trở ra buông xuống lễ vật nói rằng: "Có thể muốn tới cơm trưa thời điểm tới." "Chính ngươi ngồi, đúng rồi, ngươi cái kia bạn gái nhỏ đâu? Không có cùng một chỗ tới A sư nương của ngươi lên thời điểm còn nói tới nàng đâu?" Tiêu giáo sư hỏi. Nàng cũng trở về nhà quán tiết. Dù sao còn chưa có kết hôn sao, cũng không tốt tại nhà ăn tiết. Lúc này Hạ sư mẫu cũng từ phòng bếp đi ra, đối với Hách Lượng nói rằng: "Hách Lượng, ngươi ngồi trước xe." Đợi lát nữa những sư minh kia sư tỷ đến đây, người hỗ trợ ngược đổ nước, bưng bừng thức ăn. Nói với tiêu giáo sư như thế, tới 10 giờ hơn thời điểm, tiêu giáo sư cùng hạ sư mẫu những học sinh kia mới lục tục ngo ngoe tới. Dù sao hách lượng bên này, cho sư phó chúc Tết bình thường đều tại ngày đầu tháng, riêng mùng 2 thời điểm, đều là đi cha vợ nhà. Chờ đi qua cha vợ nhà sau khả năng đến viên khất thân thích. Dương sư minh uống trà. Hách lượng bưng một ly trà đặt vào trên bàn trà nói rằng: "Hách lượng, đây là làm phiền ngươi, ngươi thế nào đã sớm tới?" Vào cửa ngồi xuống Dương phó thị trưởng nói rằng: "Ta nhỏ nhất Không có cách nào a ngươi ngồi sẽ, ta đi phòng bếp giúp sư nương làm đồ ăn." Nói hách lượng liền tiến vào phòng bếp. Hách lượng cương tiến phòng bếp các không có mấy dao đồ ăn, ngồi phòng khách tiêu giáo sư Hồ, "Hách lượng, ngươi khấu ni sư tỷ tới, cho ngươi khấu ni sư tỷ rót chén trà đi ra. Đi thôi, Khấu ni là đệ tử của ta, là làm kim dùng, đợi lát nữa cùng với nàng thật tốt tâm sự." Hạ sư mâu đối với hách lượng nói rằng. Hách lượng cầm một cái chén trà, thả chút lá trà, rót nước sôi liền cho bưng ra ngoài. "Khấu sư tỷ, mời uống trà." "Cảm ơn, cảm ơn." Tiểu sư đệ Lần thứ nhất gặp mặt, liền để ngươi cho ta trông chả, có chút thật không tiện a." Khấu Nhi tiếp nhận trà nói rằng, "Nini, năm nay bắt đầu ngươi giải phóng, trước kia là ngươi nhỏ nhất, hiện tại hách lượng nhỏ nhất, này cũng trà bưng tức ăn sống cho hách lượng." Dương Phó thị trưởng vui đùa nói rằng, "Đúng vậy à, nhiều năm như vậy, rốt cuộc đã đến một cái người thừa kế, hách lượng tiểu sư đệ, về sau nhờ bà ngươi. Cái này bưng trà đổ nước sống đều là của ngươi, nhưng ngươi muốn tìm người thừa kế có chút khó khăn." Ha ha, gọi Khấu Nhi sư tỷ, nói liền nở nụ cười. Đến chưa hơn 11 giờ, Nhìn xem tới 15 cái cho tiêu giáo sư vợ chồng chúc tiết tiệm nghi sư minh sư tỷ, hơn phân nửa đều là tham chính, còn lại đều là một chút công ty lớn cao quản, nhưng không có một cái nào cùng hách lượng như thế đi ra tự mình làm lão bản, hách lượng có thể nói là những người này duy nhất. Hách lượng ở trên song cuối cùng một món ăn sau, lúc này mới giải bấy bấy, ngồi vào trên bàn cơm. Khấu Ni giơ ly rượu lên đối với đại gia nói rằng: "Đến, chúng ta kính tiểu sư đệ một chén, về sau đại gia nhiều liên hệ. Ta từ hôm nay năm bắt đầu cũng giải phóng, thuận thụ làm sư tỷ lãnh hộ." Cạn ly, uống xong một chén sau, Tiêu giáo sư vừa cười vừa nói, "Các ngươi tiểu sư đệ mở một nhà chế dù nhà máy, quátết, còn muốn mở một nhà sửa may, các ngươi làm sư huynh sư tỷ nhiều giúp đỡ lấy điểm." "Tốt, chúng ta cũng giữa lẫn nhau lưu lại điện thoại, có cái gì khó khăn gọi điện thoại liền tốt." Một vị họ Cát sư huynh nói rằng, có vẻ như cũng là hắn chức quan tối cao. "Ân, đại gia dùng nữa. Ban này đồ ăn thật là các ngươi tiểu sư đệ làm." Hạ sư mẫu vừa cười vừa nói, "Tiểu sư đệ, ngươi bất bả, chúng ta ký ngươi một chén, ngươi tay nghề này so với ngươi khấu đi dư tỷ thân thiết, chúng ta cũng coi như thoát khỏi nặng nghênh hạn." Ha ha Lại một sư huynh nói rằng: "Ngươi còn có mặt mũi nói khấu nhi sư muội đồ ăn khó ăn, những người này liền ngươi làm khó ăn nhất." Họ các đại sư huynh cười đối nói: "Cái này cũng không thể trách ta à, ta nói đi tiệm cơm ăn, nhưng lão sư nhất định phải chính chúng ta làm đồ ăn, vẫn là người nhỏ nhất kia làm." Lão sư lập quy củ, ta cũng là không có cái nào, may mắn liền làm 2 năm đồ ăn. Bị nói làm đồ ăn khó ăn nhất cái kia, vội vàng nói: "Đại gia nói chuyện, trò chuyện, một bữa cơm cũng đi qua." Đang ăn qua sau bữa ăn, tiêu giáo sư cũng không có lại để cho hách lượng đi phòng bếp rửa chén. Nhờ hắn ngồi cùng những sư huynh này, sư tỷ ở chung được hiểu một chút. "Lão sư, tiểu sư đệ này là ngươi quan môn đệ tử đi." Dương Phó thị trưởng hỏi. "Ân, qua 2 năm ta cũng về hưu, liền cùng các ngươi hạ sư mẫu cùng một chỗ đủ loại mà, biết biết chứ. Liền không đang dạy học sinh. Lão sư các ngươi vất vả hơn nửa đời người, là nên hồi phúc. Tiểu sư đệ, chúng ta mấy cái bận rộn công việc, cũng thân bất do kỷ, lão sư bên này muốn ngươi chiếu cố nhiều à?" Một vị họ Tân sư tỷ nói rằng. Tới nhanh ba điểm, nói chuyện không sai biệt lắm sư huynh sư tỷ đều nguyên một đám đứng dậy cáo từ. Cùng hách Lượng sớm nhất nhận biết Dương Phó thị trưởng nói rằng, "Hách Lượng, không nên quên mùng 8 ngày đó tới tụ hội. Tụ hội địa chỉ ta liên hệ tốt lại đánh nói cho ngươi, năm nay ta làm chủ." "Tốt, Dương sư minh, ta nhất định tới, ta đưa sư minh các người xuống dưới." Hách Lượng bằng lòng nói. "Chờ đưa đám này sư minh sư thị." Hách Lượng lại tại Tiêu giáo sư chờ đợi một hồi, cùng Tiêu giáo sư hắn hàn hãn một hồi, lúc này mới trở về đưa gia thị trưởng quay quán. Tại lúc về đến nhà, trời đã bắt đầu tối xuống, nhưng Hách Lượng trong nhà còn đóng kín cửa, chứ phi thế mà không có ở nhà. Hách Lượng chứng minh làm một chút đồ ăn ăn xong sau, An bị trong phòng khách nhìn lên TV. Đợi đến Trương Phi không biết do ở đâu nhà cọ xong cơm trở về, Hách Lượng nói với Trương Phi một câu lúc này mới trở về phòng đi ngủ. Dù sao hôm qua đến bây giờ còn không có ngủ bao nhiêu thời gian. Ngày mùng 2 Tết, Hách Lượng sau khi rời giường, nhìn thấy Trương Phi đang mang theo một hộp lễ vật muốn đi ra ngoài. Hách Lượng tò mò hỏi: "Trương Phi, ngươi đây là đi nơi nào? Ngươi cũng muốn đi bái phỏng bằng hữu của ngươi sao? Không phải ta đi thôn các người bí thư bên kia ăn cơm, ta tính toán đợi ta vào quốc gia các người quốc tử sau." Ngay tại trong thôn các ngươi xây một tòa giống như ngươi phòng ở đi trước đu lễ. Lần trước ngươi không phải nói muốn tại Việt thị mua phòng ốc sao? Tại sao lại muốn tới thôn chúng ta xây nhà? Ta cảm thấy thôn các ngươi rất tốt. Trở về sau tùy tiện có thể ăn trụ. Việt thị cũng mua một bộ. Giống như ngươi. Vậy được, vậy ta tham người thân. Nói Hách Lượng liền đi ra phòng ở, lái xe đi hắn hai cái nhà cậu bên trong, dù sao Hách Lượng và ngoại vẫn còn chưa qua thế, vẫn là phải đi xem một chút. Chương 529, đi thân chương 529, đi thân Hách Lượng theo nhà đại bá bên trong sau khi ra ngoài, liền lái xe tới trấn trấn lại bộ phận bán sỉ bên trong mỗi nhà mua một hộp hộp quả trang dinh dưỡng thành phẩm. Không tiếp tục giống năm ngoái như thế mua một bao bạch đường các cùng táo đỏ lại đi buồn nôn hai cái cứu cứu cùng mấy cái aji. Dù sao làm người buồn nôn chuyện làm một lần liền đủ, làm nhiều rồi Hách Lượng trực tiếp cảm thấy đều có chút không thú vị, dù sao ăn Tết trước xử lý vào nhà giệu, mấy người bọn hắn theo lệ không có thiếu. Hơn nữa 30 Tết cũng không có lại đến cửa tranh cãi muốn Hách Lượng thay hắn ca còn thiếu nợ, cũng thừa nhận Hách Lượng đã tự lập môn hộ. Lại buồn nôn xuống dưới cũng không tốt. Hách Lượng lấy lòng đổ bật, liền lái xe tới đại cứu cậu trong nhà. Năm nay Đại cứu cậu cũng là không cùng năm ngoái như thế đem hách lượng đuổi đi ra. Hách lượng đem lễ vật sau khi để xuống, Đại cứu cậu liền để Đại cứu mẹ rót một chén trà tới. Mặc dù miệng bên trong không ngừng oán trách hách tinh không phải là một món đồ, nhưng đối chuyện tiền không nói tới một chữ. Sau khi uống xong một ly trà sau, Hách lượng nhìn một chút thời gian đối với lấy Đại cứu cậu nói rằng, Đại cứu cậu, ta còn muốn đi tiểu cứu trong nhà, liền đi trước. Đi vội vã như vậy làm gì, nếu không ăn điểm tâm lại đi, cơm trưa liền cùng đi ngươi tiểu cứu cậu nhà ăn, năm nay cha mẹ ngươi là sẽ không tới. Cái này điểm tâm sẽ không ăn, còn có các ngươi nhiều nhà muốn đi, đầu năm ta liền phải trở về biệt thị. Không đợi kịp đến. "Đội bã như vậy à? Hiện tại ngươi lão bản làm lớn, ta cũng không để lại ngươi." Hách Lượng tới lại sảnh, tới tại đại cứu trong nhà dưỡng lao bà ngoại chỗ nào nói vài câu, lưu lại 500 đồng tiền cho bà ngoại là đi. Chờ Hách Lượng vừa đi, đại cứu mẹ liền đối với đại cứu hoán giận nói, "Ngươi sáng sớm không đi mẹ ta nhà liền chờ ngươi cháu trai tới a ngươi vừa mới tại sao không nói chuyện tiền, nhà chúng ta còn có mua hay không? Con trai ngươi đối tượng đều muốn vào cửa." "Ta nói thế nào, đều đã phân ra tự lập môn hộ." Ta nói thế nào? Đại cứu thở dài nói rằng, "Còn không phải trách ngươi, ta nói không mượn, ngươi càng muốn vì điểm này lợi tức tiền đem tạm phòng ở đều cho hắn mượn nhóm nhà, hiện tại tốt, đã nói xong lợi tức không có, tiền vốn cũng không có. Được rồi được rồi, cuối năm ngươi liền thiếu đi nói hai ta câu, ta con mẹ ngươi trong nhà." Hách Lượng Đại Cứu vừa nói vừa thở dài, đẩy xe đạp đi, giữ lại Đại Cứu mẹ ở nhà chờ lấy khách nhân tới. Hách Lượng sau khi rời khỏi đây liền đi tiểu Cứu trong nhà, tiểu Cứu nhà liền tiểu Cứu mẹ ở nhà, tiểu Cứu đã mang theo con của bọn hắn đi hắn cha vợ trong nhà chúc Tết đi. Hách Lượng cứ ngồi xuống không đến bao lâu, các ngoại trừ dì Ba phụ cũng không đến, mà các mấy cái ruộng cũng tới tiểu Cửu trong nhà. Hách Lượng cũng chỉ là ngồi xuống uống một ngụm trà thì rời đi. Đến chưa lúc ăn cơm, chạy tới Hách Lượng dì Ba trong nhà. Dì Ba ngay tại làm đồ ăn, nhìn thấy Hách Lượng tới liền cho Hách Lượng rót một chén trà. Cùng năm ngoái như thế, dì Ba phụ cùng biểu muội Yến Ni cũng trong nhà chờ lấy Hách Lượng. Hách Lượng sau khi ngồi xuống, đối với biểu muội Yến Ni nói rằng: "Yến Ni, năm ngoái ngươi thế nào cũng không cho ta gọi điện thoại, cũng không tới tìm ta." "Biểu muội ngươi nàng thật không tiện đến tìm ngươi, chúng ta cũng đã nói nàng nhiều lần." Dì Ba bưng cho Hách Lượng pha trà, đi tới nói rằng: "Hách Lượng liền đội vàng đứng lên tiếp nhận dì Ba bưng trà đến bỏ lên trên bàn, đối với Yến Nhi nói rằng: "Yến Nhi à, đều là thân thích có cái gì ngượng ngùng, đúng rồi ngươi cái này học kỳ đọc xong có phải hay không muốn tự tập, nếu không đến ta trong sườn thực tập thế nào?" Nghe được Hách Lượng chất hỏi, biểu muội Yến Nhi tối đầu, không có trả lời Hách Lượng chất hỏi, một bên ngồi dì Ba phu đối với Hách Lượng nói rằng: "Hách Lượng, biểu muội ngươi còn muốn đi học tiếp tục, nàng còn nghĩ khảo thí trường đại học, chúng ta còn tại thương lượng đâu. Đi học tiếp tục, chuyện tốt a, các ngươi kia chức giáo năng đủ cao khảo thí sao?" Hách Lượng đối với Yến Nghi hỏi: "Có thể, lớp 12 thời điểm nếu như muốn tham gia thi đại học, khả năng chuyển tới trường học khác lớp vấn luyện, cường hóa học tập một năm, liền có thể tham gia thi tốt nghiệp trung học." Biểu Muội ngẩng đầu nhỏ giọng nói: "Đi đâu khảo thí a, nhiều đọc sách luôn luôn chuyển tốt." Hách Lượng uống một ngụm trà nói rằng: "Hách Lượng, ngươi kiến thức nhiều, ngươi nói cái trước này cao năng khảo thí cái gì tốt trường học, ta cảm giác còn không bằng trực tiếp đi người kia đi làm, chờ đến tuổi tác tìm đối tượng kết hôn tính toán." Dì Ba Phu nói rằng: "Nhìn xem Biểu Muội Yến Nghi dáng vẻ khó xử." Hách Lượng đối với Yến Mi hỏi, "Ngươi định thi cái gì trường học đã nghị ký chưa?" "Ta, ta muốn thi hầu sư trưởng dạy nghề." Nói Yến Mi lại cúi đầu, nhưng dường như cũng không phải rất kiên định. Nhìn thấy biểu muội cái dạng này, Hách Lượng biết nàng dường như cũng không có nhất định mong muốn tiếp tục đọc xuống đặc biệt ý nguyện, liền đối với Yến Mi nói rằng, "Đi, hai chúng ta người anh em bên ngoài đi một chút." Sau khi nói xong, Hách Lượng đứng lên, đối với Dĩ Ba Phu nói rằng, "Dĩ Ba Phu, ta cùng muội muội đi bên ngoài đi một chút." "Ân, ngươi quên nủ nàng, kỳ thật nàng nói chức nghiệp trưởng cao đẳng không có cái gì tốt. Nếu là thật đại học còn tốt chút." Dị Ba Phu cũng đứng lên nói rằng, Hách Lượng đi đến bên ngoài, biểu muội Yến Nhi cũng đi theo ra ngoài, Hách Lượng vừa đi vừa hỏi, ngươi nghĩ như thế nào muốn tiếp tục đọc xuống? Yến Nhi mặc dù là biểu muội, nhưng cũng so Hách Lượng chỉ nhỏ một chút nhiều tháng, cùng Hách Lượng một cái niên kỷ. Mặc dù nàng từ nhỏ đọc sách hết sức chăm chú, nhưng dường như không phải khối kia loại ham học, học lại 2 năm cũng không có thi đậu cao trung, thành tích vẫn là bình thường, chỉ có thể đến nhận việc trường học đọc sách. Hơn nữa người có nhắc ăn, không dám nói với người lời nói, so với trong sườn tiền thành thành quẫn cũng bằng. Hướng nội tới cực điểm. Ta, ta sợ hãi đi làm việc Yên Nhi nhỏ giọng trả lời. Hách Lượng nghe xong lời này, cũng hiểu được, cái này biểu bội chính là sợ hãi cái biến hoàn cảnh bây giờ, chỉ là có chút tự bế, không muốn đi cải biến như trạng. Hách Lượng nghĩ đến thượng nhất thế cái này biểu muội cũng giống như vậy, có vẻ như sau khi tốt nghiệp liền về đến nhà, giúp đỡ trong nhà làm chút việc vặt, một mực không có đi ra ngoài làm việc qua. Nhưng dường như vận khí cũng tốt, tìm một cái lao công, sinh một đứa bé, ngay tại nhà mang mang hài tử, làm làm trong nhà vệ sinh, hắn lão công cũng không có buồn nàng. Mặc dù sinh hoạt điều kiện đồng dạng, nhưng coi như qua rất hạnh phúc, cũng không có nghe được hắn lão công ghét bỏ nàng không tiếc sống. Cũng là gì ba nói nàng thời điểm, hắn lao công còn yêu thương nàng mang hài tử bất bại. Hách Lượng nghĩ nghĩ đối với Yến Mi có nhủ: "Nếu như ngươi thật muốn đọc sách, cũng là chuyện tốt, sau đó ngươi chỉ là muốn tiếp tục lưu lại trường học, vậy ta khuyên ngươi vẫn là không cần đọc, ngươi chẳng lẽ mong muốn cha mẹ ngươi nuôi ngươi cả một đời?" "Ta, ta muốn đọc, ta thích cùng tiểu bằng hữu, ta muốn đọc cậu sư đi. Hơn nữa ta hiện tại thành tích cũng nổi lên. Ta ta cảm giác có thể khảo thí bên trên, hơn nữa khảo thí ấu sư phân số cũng không cao. Có thể cha mẹ ta phản đối, muốn cho ngươi an bài cho ta công việc." "Đi, vậy ngươi liền đi đọc." Đợi lát nữa ta giúp ngươi khuyên nhủ cha mẹ ngươi. Ít ra đọc thêm nhiều sách vẫn là tốt. Cha mẹ ngươi cũng liền ngươi như thế một đứa con gái. Cảm ơn ngươi, ca." Yến Ni vẫn như cũng rất nhỏ giọng nói, nếu không phải Hách Lượng là nàng điệu ca, khả năng nàng đơn độc nói chuyện với Hách Lượng Dũng khí cũng không có. Tại dì ba nhà chồng ăn cơm trưa, Hách Lượng lại quên một chút gì bà phu nhường biểu với Yến Ni đi thử xem, thi không đậu Hách Lượng lại cho hắn an bài công tác. Đối với hiện tại Hách Lượng, dì ba phu vẫn tương đối kính trọng. Đang nghe Hách Lượng sẽ cho an bài tốt công tác, dì ba phu liền cười đáp ứng. Kia dì ba phu Ta liền đi vậy trước, trong nhà còn có một cái người nước ngoài tại. Cũng không biết nàng sẽ chỉnh ra cái gì yêu tiêu thần. A Lượng, nhà ngươi đợi cái kia người nước ngoài là người nước nào a, làm sao sống năm cũng không quay về. Dì Ba tò mò hỏi. Ngươi biết cái gì a, người ta người ngoại quốc bất quá năm. Thật sự là nhiều chuyện. Hách Lượng có rảnh lại tới ngồi. Chúng ta sẽ không tiếng ngươi. Dì Ba phu một nhà đưa trên Hách Lượng sau xe nói rằng. Hách Lượng bay cửa xe xuống cùng dì Ba phu một nhà gơ gơ thì rời đi, dù sao còn muốn chạy còn lại hai cái Aji trong nhà. Chờ Hách Lượng sau khi đi, Dì Ba phu đối với Nữ Nhi của Hàn Yến Mi nói rằng, "Vừa mới biểu ca ngươi nàng nói gì với ngươi?" "Không nói gì thêm, hắn nói đọc thêm nhiều sách là chuyện tốt, có việc để cho ta đi tìm hắn." "Ngươi người này a, tại Việt thị lâu như vậy, cũng không có đi gặp qua biểu ca ngươi một lần. Khách thân thích bên kia không cần phải để ý đến, người hách lượng biểu ca ngươi bên kia cần phải cùng ở." Dì Ba nhanh rao tới. "Ân." Tiễn Nhi nhẹ gật đầu liền chạy về phòng của mình đi, cũng không có đi ra ngoài chơi. "Chúng ta thật làm cho Yến Mi lại đọc sách à?" Dì Ba hỏi. Sao có thể không đọc, liền nói với hách lượng như thế, nhiều đọc sách luôn luôn chuyển tốt. Tiễn Nhi trở về lúc nói, ta liền muốn để cho nàng đọc xuống. Ngươi muốn nàng khảo thí bên trên, đọc bao nhiêu năm tà cũng cung cấp. Vậy ngươi nhiều ngày như vậy đều không hé miệng, một bộ dáng vẻ khó xử. Dĩ bà toàn trách đối với dì bà phu nói rằng, chương 530, đầu năm chương 530, đầu năm dì bà phu nghe được dì ba phần hẳn, cũng biết những ngày này lão bà hắn vì đọc sách sự tình ngủ không được, ngon giấc, liền cùng dì ba giải thích một câu nói. Đây không phải vì đạt được ngươi cháu ngoại trai hứa hẹn sao, chúng ta không có quan hệ. Hiện tại sinh viên công tác đều muốn chính mình tìm, chỗ nào cho nàng tìm nhà trẻ làm lão sư a. Vậy sao ngươi không chức lén lén nói cho ta, ta mấy dạ đâu ngủ không được nó giấc. Liền nghĩ con gái chúng ta đọc sách truyện, liền ngươi tấm kia đem không được gió miệng, nói cho ngươi, tất cả thân thích đều biết. Biết Hách Lượng giúp ta nhà nữ nhi tìm việc làm, tỷ ngươi bọn hắn còn không đều tìm tới cửa. Dì ba phu kiểu nói này, dì ba cũng hiểu được, liền không có hỏi lại xuống dưới. Thu thập một chút đồ đạc, liền eo lên chạy tới gian phòng Yến Nhi, cùng đi nhà mẹ đẻ. Hách Lượng chạy xong bà ngoại bên kia thân thích, trở lại nhà mình thời điểm, cũng gần năm điều nhiều. Sân trời đã đều mở đi. Về đến cửa nhà, Hách Lượng phát hiện nhà mình sân nhỏ đại môn cũng đóng giữ, nhà chính cùng trong phòng khách đèn cũng không có sáng. Hiển nhiên Trương Phi cái này giường bà tử không ở nhà. Hách Lượng mở ra sân nhỏ lại môn, trở lại trên xe đem xe cho lái vào trong viện. Tại sau khi đậu xe xong, cũng không có vào nhà mà là trực tiếp đi nhà đại bá bên trong ăn trưa. Ngày mai lại chạy xong bốn cái nhà cô cô sau, liền xem như hoàn thành năm nay chạy thân thích nhiệm vụ. Hách Lượng thật đúng là không quen cuộc sống như vậy. Thường nhất thế hắn mỗi khi gặp ăn Tết cũng đều không trở về nhà, chạy thân thích cũng không phải chuyện của hắn. Cha mẹ hắn cũng không gọi hắn, luôn cảm thấy đứa con trai này cho bọn họ một nhã mất mặt. Hách Lượng một đường cùng người trong thôn chào hỏi, đã đến nhà đại bá bên trong. Chỉ thấy lần trước uống xong vào nhà say rượu liền trở về Việt thị Đường tỷ, mang theo Huân Huân đã tại nhà đại bá bên trong, lần này Lưu Hổ cũng là không cùng tới. Liền bọn hắn hai mẹ con. "A Lượng, ngươi đi đến mẹ ngươi bên kia thân thích trở về a." Đường tỷ nhìn thấy Hách Lượng tới hỏi, "Ân, thì ngươi trường nào thì tới?" Hách Lượng sau khi ngồi xuống hỏi, "Ta buổi sáng ngồi xe tới, ta vừa mới đi nhà ngươi, chứ phó tổng xe còn tại nhà ngươi cổng." Nàng còn không có đi a? Không có, cô không biết nàng hôm nay lại đi nơi nào ăn trử, cái này năm nàng ngay tại trong thôn từng nhà ăn trử. Ta biết, Trương Phi A Zi vừa mới đi theo trong thôn một đám tiểu bằng hữu đi trong ruộng, trong tay còn cầm xoa pháo. Viên Viên ở một bên nói rằng, người trông thấy a? Ừm, ta nhìn thấy. Viên Viên nhẹ gật đầu trả lời. Lúc này, đại bá cũng từ bên ngoài đi tới, đối với Hách Lượng nói rằng, A Lượng, trở về a. Ừm, đại bá, ngươi đây là làm gì đi? Hách Lượng đối với tiến đến đại bá hỏi. Trong thôn đi dạo một vòng, lúc đầu muốn tìm Trương Phi tới hắc gầm. Nàng đã tại nhà người ta ngồi xuống ăn cơm. Đại bá, ngươi không cần đi quan tâm nàng, chúng ta cùng ăn cơm. Hách Lượng tại nhà đại bá bên trong ăn cơm tối, cùng đại bá Hàn Nguyên một hồi liền trở về. Tối hơn 7 giờ tối, uống rượu Trương Phi rồi mới trở về. Sau khi vào nhà liền đối với Hách Lượng nói rằng, "Buốt, ngươi chừng nào thì trở về? Buổi chiều trở về, ngươi uống rượu à? Năm này nào có không uống rượu, liền uống mấy chén rượu gạo, điểm điểm có chút rễ uống." Trương Phi tùy tiện ngồi vào bên cạnh Hách Lượng ghế sofa nói rằng, Hách Lượng thấy Trương Phi trở về, đứng lên sau khi đóng chặt cửa. Đối với Trương Phi nói rằng: "Ta lên trước lầu đi ngủ, ngươi nhìn xem tivi không sai biệt lắm cũng có thể ngủ." Sau khi nói xong Hách Lượng liền đi trên lầu xem tivi đi ngủ đây. Sáng ngày thứ hai, Hách Lượng lái xe mang theo đường tị cùng đại bá, đem mấy cái cô nương gia trốn thoát một chuyến. Đã đến đầu năm, Hách Lượng cũng dự định hôm nay trở về biệt thị. Hách Lượng tại buổi sáng sau khi rời giường, gọi lại lại muốn đi trong thôn ăn trực Trư Phi, "Trư Phi, hôm nay chúng ta trở về biệt thị, ngươi đổ vật đi thu thập một chút." "Trở về, nhanh như vậy, ta còn bằng lòng tâm thầm, hôm nay muốn đi nhà nàng ăn cơm đâu?" Nói Trương Phi liền trở về trên lầu, Trương thị nàng hành lý đi. Nghe Trương Phi lời nói, Hách Lượng có chút im lặng, từ khi Trương Phi tại Hách Lượng nhà hắn ở lại sau, ngoại trừ giao thừa ban đêm, kia bữa ăn tại Hách Lượng trong nhà ăn, khác đều trong thôn những người khác trong nhà họ, nghiêm nhiên thành một đời ăn chược Vương. Nếu là đổi là chính mình người trong thôn, hằng ngày dạng này tại trong nhà người khác ăn chược, sớm đã bị thôn dân góp ý bậy bạ. Nhưng Trương Phi là người ngoại quốc, rất là được họ nên. Có vẻ như đi trong nhà ăn cơm vẫn là rất quang vinh sự tình. Cả đám đều mời Trương Phi đi nhà bọn họ ăn cơm, không có một hồi Trương Phi có bọc của nàng. Từ trên lầu đi xuống, trong tay còn cầm dùng đều có thể vui bình rót hai bình rượu gạo. "Trương Phi, ngươi gạo này rượu từ đâu tới?" Hách Lượng hỏi. "Trong thôn Ngũ Túc nhà ta, bọn hắn thấy ta thích uống, liền đưa hai ta bình." "Lão bản, Sang Nam Quán Thiết, ta lại đến nhà ngươi ăn Tết, trong thôn các ngươi người thật sự quá tốt rồi." Hách Lượng cũng không có đi đón Trương Phi lời nói, cái này Dương bà tự xem ra là ăn chụp có nghiện. Sang Nam sự tình cũng đang lo lắng lên rồi. Trên Hách Lượng sau xe, trước hết hướng phía ngoài thôn mở ra ngoài, cửa gì gì đó đại bá đợi lát nữa sẽ tới quăng. Trư Vi đem bọc của nàng cùng rượu gạo đặt vào trên xe, lái xe trong thôn độ một tiếng đường sau, cũng hướng phía Việt thị lái đi. Tại mở ra thôn thời điểm, Hách Lượng liền gặp được cha mẹ hắn cũng mang theo hai đại túi hành lý, mang theo Hách Tinh ngay tại giao lộ trên đường cái, chờ lấy móc xe ra ngoài làng công. Hách Lượng hắn mụ mụ tại nhìn thấy Hách Lượng xe đi ra, tranh thủ thời gian đối với Hách Lượng vất vất tay, ra hiệu hắn dừng xe lại dẫn bọn hắn cùng đi. Nhưng Hách Lượng dường như xem như không có trông thấy mẹ hắn như thế, trực tiếp một cước chân ga tăng tốc tốc độ xe lái đi. Hướng phía Việt thị phương hướng nhanh chóng chạy tới. Hách Lượng lái xe đi thẳng đến trong xưởng, đang cùng trong phòng gác cửa Lưu Hổ đánh một cái bắt chuyện sau hỏi, "Lưu Hổ đại ca, thì ta nàng đến đây không có. Đã cầm tế bái đồ vật đã tới, cái này tế bái dùng đồ vật đặt ở ta cái này, ta đưa cho ngươi." Nói Lưu Hổ từ bên trong xuất ra hai túi mồi tại thần dùng đồ vật đưa cho Hách Lượng, lại giúp đỡ Hách Lượng dời một cái bàn đặt vào ký túc xá lầu một đại sảnh. Hách Lượng lại dọn xong tế phần sau, cũng bắt đầu làm ra vẻ trang dạ bái. Những mấy tế phẩm đều chiều hôm qua đi đến mấy cái bác gái nhà sau, Dương tỷ liền mang theo Huân Huân vệ trước biệt thị. Hách Lượng nương đường tỉ chuẩn bị cho nàng đầu năm mời tại thần đô bận. Nếu như không phải còn có Trương Phi cái này ăn chủ bường, Hách Lượng cũng muốn trực tiếp trở về. Nhưng Trương Phi cái này ăn chủ bường tại, Hách Lượng chỉ có thể lại tại trong nhà qua một đêm. Tại Hách Lượng đốt xong tiền giấy, lại đổ một lần rượu sau, Trương Phi cũng lái xe tới trong sưởng, đi đến bên người Hách Lượng hỏi. "Bụt, vừa mới ta tại cửa thôn mang người nói ngươi là cha mẹ. Thật sao? Ngươi sao không dẫn bọn hắn cùng một chỗ tới? Ta cùng với các nàng có mâu thuẫn, Trư Phi, năm nay ta định đem chế dù nhà máy giao cho ngươi quản lý." Chư phó tổng đa dự định lường nạn phụ trách Sơn Mai, ngươi có ý kiến gì hay không? Vậy còn ngươi?" Trương Phi hỏi. "Ta, ta sau này sẽ là có rảnh đến một chút, ngươi là chế dù nhà máy tổng giám đốc, liền không lại thiết lập phó tổng. Vậy ta tiêu thụ một bộ làm sao bây giờ? Dạng này chuyện của ta nhiều lắm. Tiêu thụ một bộ đi, tiêu thụ một bộ cái kia khấu đàn đàn cũng tệ, liền để hắn làm tiêu thụ chủ quản. Nhưng trách phần trăm lại không có giống ngươi cao như vậy, chỉ có cơ bản tiền lương thêm trách phần trăm. Vậy ta đâu, ta tiền lương nhiều ít, cũng không thể ta còn cùng trước kia như thế không có tiền lương a?" lương 1 năm 20 vạn, thêm chế dù nhà máy Xích lợi 3%. Nói cách khác, chế dù nhà máy Xích lợi càng cao, ngươi cầm tiền càng nhiều. 3% có ít, còn không bằng ta làm tiêu thụ chủ quản trích phần trăm. Ta muốn bảy cuối năm chia hoa hồng. Hơn nữa tiêu thụ một bộ ta muốn chia hai tổ, một tổ là ngươi nói Khấu đang đang phụ trách, một cái khác tổ tổ trưởng ta dự định nhường năm ngoái tới thực tập sinh Vương anh anh tới làm. Trương Phi suy tư một chút nói rằng, Hách Lượng nghe được Trương Phi yêu cầu có chút nghi hoặc, đối với Trương Phi hỏi, bảy ta không có ý kiến. Ngươi tiêu thụ chia hai tổ ta cũng không có ý kiến, nhưng ngươi nhường thực tập sinh làm tổ trưởng là vì cái gì? Cái này khác yêu thụ sẽ có hay không có ý kiến. Cái kia phương mày ngoánh trời sinh chính là ăn tiêu thụ cái này phần cơm, năm ngoài mấy chương đơn đặt hàng ta đều từ bỏ, hắn rõ ràng đều là cầm xuống, người này thông suốt ra ngoài, biết hiểu được lợi dụng chính mình hữu thế. Trương Phi cùng Hách Lượng giải thích nói. Hách Lượng cũng biết Trương Phi nói hữu thế là cái gì, cũng không có phản đối nữa, dù sao hiện tại là một cái hướng tiền nhìn về phía giải kiếm thời đại. Thế là gật đầu đáp ứng nói. Đi, liền theo ngươi nói, ngày mai chủ quản cấp bậc đều tới chúng ta mở một cái sẽ đem năm nay chuyện định ra đến. Về sau ngươi chính là chúng ta chế dụ nhà máy giám đốc. Chương 531, điều chỉnh chương 531, điều chỉnh sáng ngày thứ hai, Hách Lượng sáng sớm đi vào nhà máy, Lưu Hổ cùng Lưu Hoa Phong hai cái đã tại phòng gác cửa cửa. Còn có kia bốn đầu đã lớn lên chó đất, đằng sau còn đi theo 8 9 đầu chó con, không ngừng tại lẫn nhau đùa giỡn. Hách Lượng đem xe đình chỉ tốt sau, đối với Lưu Hổ cùng Lưu Hoa Phong nói rằng: "Hoa Phong đại ca, ngươi cùng Lưu Hổ đại ca đang làm gì đâu? Những này chó con ở đâu ra? Cái này chó năm ngoài ăn hết trước, cái này hai cái lớn xinh." Ta cùng lưu hổ lại nhìn một chút mấy con chó kia tự tốt đi một chút lưu lại, nhiều liền lấy ra đi ném đi. Nhiều lắm phiền toái, huấn luyện lên cũng không tốt hơn luyện. Lưu Hoa Phong đánh mấy cái chó con trả lời, ném đi làm gì, nuôi a có người ưa thích liền đưa ra ngoài, đừng ném đi. Chính là lãng phí một chút lương thực. Hách Lượng nhìn xem kia 4 đầu bị chính mình nhặt về chó đất nói rằng, lão bản, cái này chó về sau sẽ càng ngày càng nhiều. Nếu nuôi không thích hợp a hơn nữa chính mình người lớn, chúng ta lại không đỡ giết. Chứ giữ đi, bên ngoài dựng thẳng tấm bảng hiệu, liền nói có chó đường, có thể đưa liền đưa. Đúng rồi, đợi lát nữa trong sưởng chủ qua tới, các ngươi cùng bọn hắn nói một chút, để cho bọn họ tới phòng họp mở họp gọi ý, an bài một chút chuyện công tác. Nói Hách Lượng liền hướng phía phòng làm việc của mình đi vào trong đi. Hách Lượng tới trong văn phòng, chính mình tìm một khối khăn lau, đem chính mình văn phòng trà sát một chút, còn không, có lau sạch, một tràng tiếng gỗ cửa vang lên. Vào đi. Hách Lượng xoa xoa khăn lau nói rằng: "Lão bản, chúng ta người đến đâu đủ, các nàng để chúng ta tới bảo ngươi một tiếng." Tiến đến Tiền Thanh Thanh đối với Hách Lượng nói rằng: "Ân, ngươi trước đi qua a, ta đem cái này ghế lau xong liền đến." Hách Lượng cầm khăn lau trả lời. Tiền Thanh Thanh nghe Hách Lượng còn muốn xoa một chút ghế, đi nhanh lên tới, loạt lấy Hách Lượng trong tay khăn lau nói rằng: "Ta, ta đến xoa, lão bản nếu không ngươi trước đi qua." Nói liền không người lau. "Ta ớn a, ngươi tùy tiện xoa một chút là được rồi." Hách Lượng đối với không người Tiền Thanh Thanh nói một câu. Chính mình trước hết đến hội nghị thất. Hách Lượng tới trong phòng họp, cùng trong xưởng mấy cái chủ quản nói chuyện phiếm vài câu, Tiền Thanh Thanh cũng đến đây. Nhìn xem người đến đông đủ, Hách Lượng tại chủ vị ngồi xuống nói rằng: "Hiện tại người đến đông đủ, ta trước cho đại gia bái lúc từ dạ, năm nay lại muốn bất bại đại gia." Vậy ta trước tiên nói một chút năm nay an bài công việc. Sau khi nói xong, Hách Lượng dừng một chút nhìn một chút ngồi phía dưới chủ quản, tiếp tục nói, năm nay ta có thể sẽ không có rất nhiều thời gian đến nhà máy, cho nên nhà máy chức vị làm một cái điều chỉnh. Phía dưới chủ quản nghe được chức vị làm điều chỉnh tốt quan tâm liền dậy, cả đám đều nhìn xem Hách Lượng. Chúng ta chế dù nhà máy giám đốc về sau liền có Trương Phi chương phó tổng đảm nhiệm, đại gia vỗ tay. Nói Hách Lượng trực tiếp liền vùng lên. Trương Linh nghe được Trương Phi thăng nhiệm giám đốc, sắc mặt một chút sẽ không tốt, lúc đầu hai người là cùng cấp, bây giờ bị Trương Phi đè ép một đầu. Trứng hở vỗ tay nhưng đã đang suy nghĩ chuyện từ trước. Chờ bộ tay xong sau, Hách Lượng tiếp lấy còn nói thêm, "Nam Ngoái Trương Phó Tổng đưa ra muốn thành lập một cái nhà máy trang phục, ta suy nghĩ một chút, cảm thấy có thể thực hiện, dù sao chúng ta xí nghiệp còn tại phát triển, muốn bao nhiêu nguyên hóa một chút. Cho nên ta muốn cho Trương Phó Tổng thăng nhiệm nhà máy trang phục tổng giám đốc, ngày mai liền bắt đầu chủ bị nhà máy trang phục. Trương tổng ngươi ý kiến thế nào?" "Ta không có ý kiến, nhưng ta muốn cùng lão bản ngươi muốn một người." "Ai?" ngươi nói, "Ta muốn tiền thanh thanh chủ quản đến xưởng may làm chúng ta nhà kho chủ quản. Dù sao về sau tiến vật liệu nhiều như vậy, không có một cái nào tốt nhà kho chủ quản cũng được. Ta không đồng ý, Tiền Thanh Thanh chủ quản vốn chính là chúng ta chế dù nhà máy thành viên tổ chức, Trương tổng, ngươi vẫn là mình thông báo tuyển dụng một cái đi, dù sao ngươi bên kia chủ bị cũng muốn hai tháng." Trương Phi đứng lên nói rằng. "Cái gì ngươi chế dù nhà máy thành viên tổ chức, hiện tại chúng ta một bộ ban tự chia hai bộ ban tự, ta liền không thể muốn người quen." Thanh Thanh, ngươi nói, ngươi có muốn hay không đến ta bên này? Ta, ta nghe lão bản." Bị Trương Linh điểm danh tiền Thanh Thanh nhìn thoáng qua hết lượng, nhanh nói rằng. "Nhìn xem Trương Phi cùng Trương Linh hai cái qua hết năm lại muốn bốc lên." Hách Lược mở miệng nói ra, "Cuối năm liền dùng bên lên, Tiền Thanh Thanh thăng nhiệm nhà kho tổng thanh tra, mà khác lại điều chiêu tám người. Hai cái nhà kho đều nàng quản lý. Tiền Thanh Thanh không có vấn đề chứ?" "Không có vấn đề." Tiền Thanh Thanh qua một năm dường như gan lớn một chút, đứng lên nói rằng, "Tài vụ cũng giống vậy, Đinh Mỹ Lệ, người tài vụ cũng chia tách một chút, ngươi trước hai cái thích hợp đảm nhiệm hai cái nhà máy tài vụ chủ quản, năm ngoái để ngươi nhiều chiêu người liền dùng tới." "Vậy ta đâu?" Đinh Mỹ Lệ không hiểu hỏi, "Ngươi đương nhiên là thăng nhiệm tổng thanh tra, muốn đối hai cái nhà máy tài vụ tiến hành định kỳ xét duyệt." Lưỡng tháng ta sẽ bất thời gian đến xem một chút. Tốt, ta Minh Bạch làm sao làm. Đinh Mỹ lại gật đầu đáp ứng nói, "Thải Quyên đại tỷ ngươi vẫn là như cũ, lưu tại chế dù nhà máy bên này dưỡng. Năm nay còn muốn bắt bà ngươi." "Không có vấn đề, lão bản." Thải Quyên trả lời. "Dương chủ quản, hành chính liền không độc lập, hai cái nhà máy hành chính ngươi quản, nhân thủ không đủ lại chiêu." "Đi, lão bản ta biết làm tốt." Lâm Ngọc Chân cũng gật đầu nói. "Vậy được à, ngày mai liền bắt đầu chiêu công, đợi lát nữa nhường Lưu Hổ đi thuê một chút xe biết, đại gia vất vả một chút đi trạm xe lửa." bến xe kéo người, có thể kéo đến nhiều ít là nhiều ít, thật nhiều hơn tại đào thải một chút đến kiếm sống. Ta nọ a. Nói Hách Lượng liền đứng dậy đi ra ngoài, nhưng tới cửa phòng hội nghị, Hách Lượng đỗng nhiên ngừng lại, đối với bên trong mấy cái cùng đi ra chủ quản nói rằng: "Đúng rồi, vừa mới có nói, năm nay ngoại trừ Trương Tầm cùng Trương Tống hai cái, người khác tiền lương đều thêm 500." Sau khi nói xong, không có chờ những cái kia mừng rỡ chủ quản nói với hắn tiếng cảm ơn lão bản, liền trực tiếp trở lại phòng làm việc của mình bên trong. Nhưng Hách Lượng cương tới văn phòng ngồi xuống không đến bao lâu, Trương Linh liền gõ một cái cửa đi đến, đối với Hách Lượng nói rằng: Lão bản, vậy ta ngày mai không đi tiêu công, ta ngày mai đi trước đưa ra thị trường cạnh trấn bên kia, đem nhà kia chuyển nhượng nhà máy trang phục xác định được, đa số ta tại năm trước đã đảm luôn tốt. Ừm, vậy ta ngày mai đi chung với ngươi, ngươi trước nói cho ta một chút nhà kia chuyển nhượng nhà máy trang phục tình huống. Nhà kia nhà máy trang phục, là lúc đầu lương trấn thí nghiệm, vừa mới bắt đầu thời điểm hiệu quả và lợi ích còn tốt, cho làm một chút trang phục làm thay. Nhưng về sau truyền hình thất bại biến nửa chết nửa sống. Làm sao lại thất bại? Hách lượng tò mò hỏi. Quản lý quá loạn, một người một ý kiến, vố đầu một cái chuyện quyết định không có bất kỳ cái gì còn đường dự định tự mình làm nháng nhiệm, cho bay đưa vào tiên tiến máy móc. Kết quả hiện tại tư không đáng nợ. Ngươi là thế nào liên hệ với? Hách Lượng bệnh đang nghi lại phả bảo, đối với Trương Linh hỏi, ta trước kia tại tỉnh thành lúc làm việc, ở bên kia xuống đơn, cùng bên kia có chút liên hệ. Nam ngoái hộ khách đối trang phục có nhu cầu, ta liền lại thử đi xem nhìn. Vậy được à, vậy ngày mai ta đi cùng với ngươi nhìn xem. Đúng rồi, ngươi đãi ngộ nói cho ngươi một chút. Hách Lượng còn không có nói ra Trương Linh đến đãi ngộ, Trương Linh liền tự mình trực tiếp mở miệng nói ra. Lão bản, ta muốn theo ngươi hôm bổn. Ta đã làm một chút dự toán, lần này chúng ta tổng cộng muốn hơn 200 bạn. Ta ra 50 bạn, mong muốn 30% cổ phần, ta không muốn lại cho người làm việc. 200 bạn, ngươi ra 50 bạn liền phải 30% cổ phần. Cái này bề ngoài như có chút nhiều, dù sao cái này nhà máy cái gì đều là ta. 20% ta ngược lại thật ra có thể tiếp nhận. Hách lượng một cái tay gõ gõ một hồi cái bàn tiếp phụ. 20% có ít, dù sao cái này nhà máy trang phục đều là ta tại liên hệ, ngươi chỉ xuất tài chính cùng nhà máy. Con đường cái gì đều là ta. Hơn nữa về sau đều là ta đang quản. Con người của ta lực cũng muốn tính cả. Nếu không như vậy đi, dù sao hành chính, tài vụ, nhà kho, những này trọng yếu bộ môn đều là ta theo lao trong sự rộng, nếu không đều thuối lui một bước, liền theo bỏ 4 tỷ lại đến, người 20 phần trăm năm, ta 70 phần trăm năm. Nhà máy giao cho ngươi đến kinh doanh cùng quản lý. Ta không đứng tay bảo, kia hợp tác vui vẻ. Trương Linh suy nghĩ một chút nói rằng, hợp tác vui vẻ. Hách Lượng đứng lên cùng Trương Linh bắt tay. Hách Lượng trong phòng làm việc đợi cho giữa trưa, liền định trở về, vừa tới dưới lầu, liền gặp được một nhóm năm ngoái công nhân hướng phía nhà máy đi tới đều là đám kia tuổi tác hơi lớn một chút, đều kết hôn có hài tử. Tuổi tác nhẹ nữa tiểu cô nương cũng sẽ không sớm như vậy tới. Dù sao bọn hắn còn không có gì áp lực, cũng sẽ không sớm như vậy tới. Nói xong sơ cửu đi làm, bọn hắn thật đúng là chỉ có thể sơ cửu tới. Chương 532, Cố Đình nâng giá chương 532, Cố Đình nâng giá hách lượng nhìn thấy năm ngoái công nhân sớm đến đây, may mắn năm ngoái kia sau cùng cuối năm thưởng không có buồn vi phát. Lôi vàng nhanh đi tới, đón đi tới công nhân nói rằng, các ngươi thế nào sớm như vậy liền đến, đến, lần trước không phải nói sơ cửu đi làm sao? Đại gia chúc mừng năm mới a. Năm nay lại muốn bắt quả mọi người. Lão bản chúc mừng năm mới, chúng ta sợ tới thời điểm mua không cháy bệ xe, liền sớm đến đây, dù sao bên này thuê phòng ở cũng muốn quét dọn một chút. Tới trước hết đến nhà máy nhìn xem. Một cái niên kỷ lớn một chút công nhân nói rằng, đã dạng này, nếu không hôm nay các ngươi nghỉ ngơi một chút, ngày mai liền đến đi làm, đem vệ sinh trước làm, ta trước kia cũng là đánh qua công, đại ra đi ra ngoài không phải là vì kiếm nhiều tiền một chút, trở về cho hại tử mua chút quần áo. Ta nhường tại bộ ngày mai liền cho các ngươi tính tiền lương. Cảm ơn lão bản, vậy chúng ta ngày mai liền đến quét dọn vệ sinh. Mấy cái công nhân cùng Hách Lượng cảm tạ nói. Tại tới xem một chút các công nhân rời khỏi sau, Hách Lượng cũng lái xe rời đi. Nhưng ngắt ở trong túi điện thoại di động vang lên lên, Hách Lượng nhìn một chút là trực tiếp cái kia tiện nghi sư Minh đánh tới. Dương sư Minh, chúc mừng năm mới, ngươi gọi điện thoại có chuyện gì không? Hách Lượng nhận điện thoại nói rằng, Hách Lượng, mùng 8 tụ hội không nên quên, đúng rồi mùng 8 ngày đó ta cho ngươi thêm gọi điện thoại, chúng ta cùng đi. Tốt, Dương sư Minh. Cái này làm phiền ngươi. Gọi điện thoại thông báo một chút, phiền báis cái gì à, ta cũng trước, cho mặt Khát sư Minh đợi gọi điện thoại thông báo một chút. Cúp chưa ta? mừng tám thấy. Nói Dương phó thị trưởng liên quốc điện thoại. Hách Lượng cũng tới xe trở về. Ngày thứ hai, ngoại trừ hôm qua tới qua công nhân, lại có chút công nhân lục tục ngo ngoe tới, vị nhận tàu đi ra nhà ăn, cũng kết thúc ngày nghỉ, bắt đầu bận hành lên. Hách Lượng nhường Lâm Ngọc chân mấy cái đi nhà ga, cùng bến xe tiếp tục chiêu công, chính mình mang lên Lưu Hoa Phong đi theo Trương Linh đi đưa ra thị trưởng cánh trấn. Trải qua 2 giờ đường xe, Hách Lượng đi theo Trương Linh cùng một chỗ tới đưa ra thị trưởng cánh trấn. Hiện tại cánh trấn mặc dù còn không có làm lên ni đồng phục sức căn cứ, nhưng đã có rất nhiều vợ con rất nhiều chuyên môn làm ni đồng phục sức sưởng chính là thiếu một cỗ chỉnh hợp lực lượng cùng đường dây tiêu thụ, nhưng còn muốn vượt qua mấy năm, chờ điện thương phát triển toàn diện lên. Nơi này mới có thể ứng khởi. Trở thành một cái chuyên môn bán buôn nhi đồng phục sức tiểu trấn. Tại Trương Linh Chỉ đường hạng, Hách Lượng bọn hắn một nhóm tại một nhà canh trấn phục sức nhà máy cửa chính dừng lại. Bốn cho rằng vẫn chỉ là sơ thất, trong xưởng sẽ không có nhiều ít người, nhưng hắn môn miệng lại chắn đầy 40-50 tuổi phụ nữ, trẻ tuổi cũng có một chút, cũng đại chừng 30. Hách Lượng bọn hắn vừa xuống xe, đám kia phụ nữ liền đi tới hai bên, dùng tay chỉ Hách Lượng mấy cái nói gì đó. Hách Lượng cũng tựa hồ nghe tới nhóm đàn bà con gái đang nói, "Tới, tới." Trương Linh đi tới cửa vệ chỗ đối với một cái giữ cửa đại gia nói rằng, "Đại gia, ta tới đây tìm canh sưởng trưởng, hẹn xong hôm nay tới. Người khác ở bên trong ạ." "Canh sưởng trưởng, canh sưởng trưởng còn tại trong trấn họp, các ngươi chờ ở cửa. Mở tốt sẽ liền sẽ tới." Nói xong cũng không để ý tới Hách Lượng ba cái, tự mình hút thuốc lá, cầm một tờ báo chí nhìn lại. Trương Linh nhìn thấy cái này đại gia là thái độ này, vừa muốn nói vài lời, lại bị Hách Lượng cho cản lại, nhìn một chút ngăn ở cửa chính đang kia phụ nữ, đối với Trương Linh nói rằng, Chúng ta đi trong xe ngồi sẽ, chờ lấy bọn họ chạy tới. Đúng rồi, bọn hắn còn có hay không điều kiện khác? Không có, lần trước liên hệ thời điểm liền nói muốn đem máy móc bán, cái này trong xưởng đến mặt đất muốn xuất ra đến cho một nhà bất động sản công ty xây nhà lầu. Ta cho nơi này canh xưởng trưởng gọi điện thoại hỏi một chút. Nói Trương Linh liền phải xuất ra cho bên này phụ trách đến canh xưởng trưởng gọi điện thoại đi qua. Lại bị Hách Lượng ngăn lại nói rằng, chứ đừng đánh, chờ hỏi thăm rõ ràng có thể lại đánh. Sau khi nói xong, Hách Lượng cương muốn cho Lưu Hoa Phong đi hỏi thăm một chút bọn này phụ nữ đến chắn hắn môn miệng là làm gì nhưng nghĩ nghĩ lưu hoa phong một người nam không thích hợp, liền đối với Trương Linh dặn dò nói: "Trương tổng, ngươi mở ra xe của ngươi, rời đi nơi này, ra ngoài đi dạo một vòng, đem xe đình chỉ xa một chút, sau đó tìm người hỏi thăm một chút đám người này là tới làm gì. Ân, lão bản kia, ta đi hỏi thăm một chút." Các người trên xe ngồi một hồi. Qua có cái hơn 1 giờ, hách lượng vẫn là không có đợi đến cái này nhà máy phụ trách tới, nhưng Trương Linh lại lái xe đến đây. Ngồi vào hách lượng trong xe, Trương Linh đối với hách lượng nói rằng: "Lão bản, những phụ nữ này lúc trước cái này trong xưởng nhân viên." Giống như đêm qua nghe được tin tức nói cái này trong xưởng máy móc muốn bán, mới tới đòi hỏi tiền lương. Chính là đòi hỏi tiền lương, không có khác sao. Giống như trước kia bên này lãnh đạo hứa hẹn qua, có người tiếp nhận cái này nhà máy, sẽ một lần nữa an bài bọn hắn vào cơ vị, hơn nữa chức vị không thay đổi. Đi, chúng ta rời đi nơi này, người gọi điện thoại cho nơi này, người phụ trách cũng có thể làm chủ, liền nói ta muốn mời bọn họ tại nội thành ăn bữa cơm. Ừm, ta hiện tại liền đi gọi điện thoại. Nói Trương Linh liền xuống xe. Xuống dưới đánh một chiếc điện thoại tới nói rằng: "Lão bản, bên này phụ trách canh xưởng trưởng nói" À, tại trong chấn nhà ăn chờ chúng ta, muốn mời chúng ta ăn cơm xong, đàm luận một chút rường ngày vấn đề. Được thôi, chúng ta liền đi một chuyến, xem bọn hắn làm cái gì hoa văn. Hách Lượng suy nghĩ một chút đáp ứng nói, đi vào canh trấn trấn chính phủ công, Trương Linh lại đánh một chiếc điện thoại, một gã sắp 50 đúng bảy nam tử đi ra ngoài, dẫn Hách Lượng ba cái tới bọn hắn phòng ăn một cái ghế lô. Bên trong đã có hai người chờ, nhìn thấy Hách Lượng bọn hắn tiến đến liền bắt tay nói rằng, "Trương tổng, năm trước ngươi nói muốn mua chúng ta bên này nhà máy trang phục máy móc, chúng ta mở một cái sẽ nghiên cứu một chút, cảm thấy có thể thực hiện." Nhưng chúng ta còn có một cái yêu cầu. Trương Linh nhìn thoáng qua Hách Lượng, thấy Hách Lượng điểm một chút đầu hỏi, không biết rõ các ngươi còn có cái gì yêu cầu. Cái này năm ngoái nhưng không có nói a. Chúng ta bên này còn có chút nhân viên không có tìm công việc tốt, hi vọng các ngươi có thể tiếp nhận, còn có một số nhân viên tiền đền ngủ, cũng muốn các ngươi tiếp nhận. Trương Linh nghe xong đối phương lời này, lại một lần nhìn về phía Hách Lượng, người đối diện cũng phát hiện Hách Lượng mới là làm chủ người liền đối với Trương Linh hỏi. Không biết rõ vị tiểu huynh đệ này là ai? Đây là lão bạn của ta. Trương Linh giới thiệu nói. Tiền đền bù là nhiêu ấy? Còn có cái này máy móc các ngươi định bán bao nhiêu?" Khách lượng tại chương linh giới thiệu xong sau hỏi. "Máy móc năm ngoái đã đảm lỗ tốt, hết thảy 170 vạn, những này máy móc mua được vừa mới không đến bao lâu, đều là mới. Đến bù trước kia nhân viên chính là 100 vạn. So với chúng ta mua được máy móc giá cả còn muốn tiện nghi 50 vạn." Canh xưởng trưởng mở miệng trả lời. "Vậy có phải hay không kia nhà máy cũng trực tiếp cho chúng ta, nếu như là trực tiếp liền nhà máy cho chúng ta, vậy những này điều kiện có thể tiếp nhận?" Khách lượng suy tư một chút nói rằng, "Kia nhà máy đã bán đi, chờ các ngươi đem máy móc dọn đi, bên kia liền phải hủy đi." Kỳ thật các ngươi cũng cùng lỗ, những này máy móc rất nhiều cũng không có được qua, phía trên rầu máy đều còn lại. Trưởng tổng, chúng ta đi. Ngươi lại đi tìm khác sượm nhìn xem. Hách Lượng đứng lên đối với Trương Linh nói rằng, vị lão bản này, việc này không phải đã nói xong sao, các ngươi sao có thể đổi ý? Trong đó một người nhìn thấy Hách Lượng muốn rời khỏi, cũng đứng lên nói rằng, chúng ta nói xong chỉ là 170 vạn mua máy móc, các ngươi còn muốn chúng ta thêm ra 100 vạn cho công nhân phát tiền để ngủ, còn muốn tiếp nhận bên trong nhân viên, ta vì cái gì không nhiều ra 50 vạn mua mới, mà mua các ngươi nhóm này hàng xỉ cổ tàn? Chúng ta máy móc cũng là mới, đều không dùng mấy lần. Qua tay chính là hàng xỉ cổ tạn, còn có các ngươi hãng này cũng không cho ta, còn muốn ta tiếp nhận các ngươi nhân viên, ta thế nào tiếp nhận? Ngươi có thể tại chúng ta cái này tùy tiện tìm tồn, tại đầu tư xây một cái nhà máy liên tốt. Trong đó một vị đương nhiên nói, không cần ý tứ, chúng ta chỉ là đến mua máy móc, các ngươi cũng không cần đem chúng ta xem như oan đại đầu. Các ngươi muốn bán, 150 vạn, không bán lời nói, quên đi, chính các ngươi tìm một chỗ tổn. Nói liền mang theo Lưu Hoa Phong cùng Trương Linh đồ ăn cũng không có động một ngụm gì đi. Ra đến bên ngoài, Hách lượng đối với Trương Linh dặn dò nói, "Trương tổng, ngươi lưu lại, ban đêm mời cái kia có thể làm chủ ăn một bữa cơm." Đưa chút bột nhỏ. Tại đem đang kia máy móc giá cả đánh cho ta xuống đấy. "Lão bản, ngươi vừa mới không phải nói không cần sao, thái độ còn kém như vậy, bọn hắn có thể bằng lòng sao?" Trương Linh hơi nghi hoặc một chút mà hỏi. "Ta vừa mới cái kia thái độ ngươi mới có cơ hội phát uy à, không phải, bọn hắn còn đang lúc chúng ta vội vã muốn bọn hắn đám kia máy móc như thế." Chương 533, tụ hội chương 533. Tổ hội Hách Lượng sau khi nói xong, Trương Linh cũng lập tức minh bạch Hách Lượng ý tứ trong lời nói, đối với Hách Lượng hỏi: "Lão bản, vậy ngươi cảm thấy nhiều ít phù hợp? Tăng thêm hoạt động trải qua phí, không thể vượt qua 150 bạn. Ngươi minh bạch làm như vậy a?" "Ta hiểu được, nhưng ta muốn mượn dùng một chút Trương tổng thủ hạ cái kia gọi Phương Anh Anh tới một chuyến." "Ân, có thể." Ngươi liền cùng Trương Phi đi nói, liền nói là ta nói, Phương Anh Anh mượn dùng cho ngươi mấy ngày. Hách Lượng nói liền muốn lên xe rời đi, đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, lại trở lại đối với Trương Linh nói rằng: "Đúng rồi, nếu như bên này có tuổi trẻ một điểm, Bằng lòng đi Việt thị bên kia đi làm tuần thủ công, cùng thợ sửa phi cơ loại hình ngươi cũng cho ta thông báo tuyển dụng đấy. Ta đã tự mình liên hệ mấy cái, hơn nữa ta tiêu không cao hơn 35 tuổi. Bên này rượng chủ nhiệm ta biết, người còn an tâm, ta hi vọng có thể dẫn đi. Không có vấn đề, về sau nhà máy trang phục ngươi phụ trách, nghiệp vụ bên trên sự tình ngươi cùng trưởng phi hai người cần đối tốt, không thể giống như trước kia như thế lẫn nhau đao chân tượng, năm nay bắt đầu ta muốn lại ổn định. Ân, vậy lão bản ngươi đi thông thả, ta hiện tại liền đi liên lạc một chút người phụ trách, ban đêm ta liền hẹn hắn nhón cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Giác gã bên trên trò chuyện tiếp cho chuyện. Trương Linh nói rằng: "Đi, chuyện bên này liền giao cho ngươi, tốc độ càng nhanh càng tốt, miễn cho lại chỉnh ra cái gì yêu tiêu thân, gặp phải chuyện cứ gọi điện thoại cho ta." Can dặn xong Trương Linh sau, Hách Lượng liền mang theo Lưu Ma phong trở về biệt thị trong nhà xưởng. Bốn phía đi dạo một vòng, an tĩnh nửa tháng chế dù nhà máy lại bắt đầu náo nhiệt. Trong xưởng đều là tuổi trẻ tiểu cô nương đều mặc năm mươi bán quần áo mới, quét dọn vệ sinh, lau bọn hắn công tác dùng máy móc. Hách Lượng cương muốn rời khỏi trở về gian phòng thời điểm, một chiếc mùi đầy người xe bus lái tới. Lại một đám tiểu cô nương theo trên xe Whitney, một đám có hành lý đi xuống. Hách lượng chờ lấy mới chiêu công nhân bị đường tỉ mang đến phòng ngủ sau. Lữ Hoa Phong mang theo một người đi vào trước hách lượng mặt nói rằng: "Lão bản, vị này là Vương Kiến Phong, chúng ta trước kia tri kỷ. Năm ngoái ngươi để cho ta nhận người thời điểm, ta gọi điện thoại cho hắn, hắn nhất thời không qua được, năm nay qua hết năm lại tới. Hoan nên ngươi Kiến Phong đại ca, về sau bên này còn muốn làm việc với ngươi." "Ừm, nơi này sóng ta biết, Tiên Điên đã nói với ta. Vậy được, Hoa Phong đại ca, ngươi chiêu đãi tốt Kiến Phong đại ca, ta đi về trước." Qua chút thời gian ngươi đi với ta một chuyến thượng hải thị bên kia. Nói Hách Lượng liền lên xe rời đi. Sáng ngày thứ hai lên, Hách Lượng sau liền tiếp vào Dương Phó thị trưởng điện thoại, Hách Lượng tiện tay nhận. "Hách Lượng, ngươi dậy giường không có, dậy giường liền đến nhà ta dưới lầu chúng ta cùng đi tỉnh thành tham gia tụ hội." Dương Phó thị trưởng nghe theo điện thoại truyền tới. "Đã như vậy, ta còn vừa muốn cho ngươi Dương sư minh gọi điện vào đâu, hỏi ngươi lúc nào thời điểm đi qua, ngươi liền cứ gọi điện thoại đến đây." "Vậy được, nhanh đến nhà ta dưới lầu liền đánh cho ta điện thoại, ta ngồi xe của ngươi đi qua." Sau khi nói xong liền cúp điện thoại. Hách Lượng tới hắn cái kia tiện nghi sư Minh dưới lầu liền đánh một chiếc điện thoại đi qua, không có một hồi chỉ thấy Dương Phó thị trưởng đội bãi đi ra. Chờ hắn ngồi lên sau xe, Hách Lượng mở miệng hỏi, "Sư Minh, chỉ một mình ngươi đi à? Chỉ dâu cùng chất nữ các nàng không đi qua sao?" "Không đi, tụ hội chúng ta đều không mang theo gia thuộc, ngươi cùng người cái kia bạn gái có nói hay chưa? Chúng ta nhưng là muốn xế chiều ngày mai mới có thể trở về." "Hắn đang ở nhà đâu?" "Cũng không cần nói cái gì, Sư Minh chúng ta ở chỗ đó ở tụ hội a. Khách sạn a, còn có thể đi nơi nào? Hàng năm đều là giống nhau. Ngươi lái xe." Ta híp mắt một hồi, tới tỉnh thành đánh thức ta. Tối hôm qua ngủ được hơi trễ, nói liền nhắm mắt lại ngủ. Hách Lượng lái xe tới tỉnh thành, liền đem ngủ một giấc tiện nghi sư Minh cho đánh thức, cải hắn chỉ đường hạng, hách lượng lái xe tới khách sạn bãi đỗ xe. Muốn cho rằng đám này tiện nghi sư Minh sư tỷ tụ hội có cái gì hoa văn, nhưng nửa hách lượng thất vọng bọn hắn cũng chỉ là cùng một chỗ ăn chút cơm, liên lạc một chút tình cảm. Hách Lượng là mới tới, cũng hiện tại lần đầu tiên thời điểm tại tiêu giáo sư trong nhà gặp qua một lần, cũng không có cố ý đi tìm bọn họ liên lạc tình cảm. Trong đó một cái họ Như sư Minh nói rằng, hách lượng ngươi lớn bao nhiêu? Ta năm nay 20. 20 à, cùng ta nhà khuê nữ không chênh lệch nhiều, về sau có thời gian tới nhà của ta, ta cho các ngươi giới thiệu một chút." Họ Như Dư Minh vừa dứt lời, Khấu Ni sư tỷ liền tiếp lời nói rằng, "Như Như Minh, ngươi cái này nhưng không được, ngươi đem tiểu sư đệ giới thiệu cho ngươi khuê nữ, đời này điểm liền loạn a." "Đúng thế, Như Như Minh, ngươi cũng đừng tự nhỏ sư đệ chủ ý, nhà ngươi nữ nhi kia à, không phải chúng ta nói, ngươi nên thật tốt quan quản." Lại một sư tỷ nói rằng, "Như Như Minh, Ngươi còn không biết tiểu sư đệ về sau có lao bà đi, lần trước ta đi theo lão sư cùng sư mẫu cùng đi nhà bọn hắn ăn vào phòng rượu gặp qua. Tiểu cô nương kia không kém. Dương phó thị trưởng nói rằng, họ Như Tư Minh lời này vừa ra, lập tức đưa tới các loại chơi gẹo, có vẻ như con gái nàng không phải đèn đã cận dầu, bị mấy cái khát sư huynh đệ dạng này đã kích. Lão Dương a, ngươi điều động chuyện thế nào, lúc nào thời điểm trở về tỉnh thành? Một cái họ Cát sư huynh hỏi. Muốn 6 tháng cuối năm a, đến tỉnh thành chờ mấy năm, khả năng lại muốn đi xuống. Dương phó thị trưởng giơ ly rượu lên đối với họ Cát sư huynh mời một ly nói rằng, xuống dưới tốt, không đi xuống thế nào tăng lên đến. Đúng không? Cố gắng nhiều hơn. Sớm một chút chủ trì một đi. Cái này còn muốn dựa vào đại sư huynh ngươi dịu dặt a. Dạng này ngươi một lời ta một câu nói lời nói đã đến ăn cơm buổi trưa thời gian, đại gia tùy tiện uống một chút rượu, liền bắt đầu ăn cơm. Đang ăn qua cơm trưa, một đám người liền đi Tây Hồ du ngoạn một cái buổi chiều, lúc này mới trở lại khách sạn. Tiếp lấy lại là ăn cơm chiều. Nhưng lúc ăn cơm tối, rượu này cũng không phải là tùy tiện uống một chút, đều là ai đến cũng không có cự tuyệt, đồ ăn đều không có ăn vài miếng, trách lượng liền đã bị rót đừa say. Hách Lượng Từ trên giường tỉnh lại thời điểm, đã là ngày thứ 2 buổi sáng, hơn nữa còn là bị Dương Phó thị trưởng cho danh dự. Dương Sư Minh, mấy giờ rồi? Hách Lượng Từ trên giường ngồi dậy hỏi. Hơn 9 giờ, những sư tỷ khác sư tỷ đều đi, Hách Lượng, ngươi tiểu lượng không được ở về sau muốn bao nhiêu giải luyện, liền ngươi mấy cái sư tỷ cũng uống mất quá. A, đều đã chế thế như vậy, vậy ta đi tẩy mặt. Nói xong đến phòng vệ sinh rửa mặt, liền cùng Dương Phó thị trưởng lái xe trở về biệt thị. Dương Sư Minh, ta có chuyện mong muốn ngươi giúp một chút bắt điệu. Hách Lượng lái xe nói rằng, hỗ trợ, ngươi làm muốn cho bay vẫn là phải chính sách. Những ngày ta làm sao có ý tứ cùng ngươi Dương sư Minh mà miệng, có ngươi chiếu cố, cái này chính sách đã rất tốt, ta lại lời nói không phải đánh ngươi Dương sư mình mà sao. Hết lựa một cái mông ngựa lập tức vỗ tới. Nói đi, có cái gì muốn ta hỗ trợ? Ta trong xưởng không phải có cái Dương bà tử sao, nàng muốn gia nhập quốc gia chúng ta Quốc tịch, muốn chương thẻ lục cũng được, nhưng nàng tự mình xin phép nhiều lần không thành công. Quốc tịch có chút khó khăn, thẻ lục cũng là bất được, nàng tại ngươi công ty chút việc gì, có trọng yếu không? Dương sư Minh suy nghĩ một chút hỏi. Trong điếu, không quan trọng ta cũng sẽ không mà miệng, năm nay ta đem chế dù nhà máy giao cho nàng sen vào nữa. Sương chúng ta buôn bán bên hoài nghiệp vụ cũng là nàng cho mở ra. Đi, vậy ngươi hai ngày nữa mang nàng đến phòng làm việc của ta một chuyến, ta nhường tiểu tằng ngồi tiếp các ngươi đi làm một chút. Vậy cũng là đưa vào nhân tài. Đáng giá cổ Vũ A. Thật cảm tạ sư huynh, cái này cũng làm phiền ngươi, thật có chút thật không tiện. Không có cái gì ngượng ngùng, đúng rồi, ngươi cùng ngươi Cát sư huynh thân cận nhiều hơn một chút. Người khác cũng không tệ lắm. Minh mạnh, thật cảm tạ sư huynh ngươi để điểm. Hai người một đường nói chuyện, tới biệt thị Hách Lượng đem Dương Phó thị trưởng đưa đến nhà hắn dưới lầu sau, thì rời đi. Trở lại biệt thị sáng ngày thứ 2, Hách Lượng còn đang ngủ say, một hồi chuông điện thoại di động vang lên, Hách Lượng nhìn một chút là Mạnh Mộng Đệ đánh tới, liền nhận. "Hách Lượng, buổi chiều tới đón ta, ta muốn trở về." Điện thoại vừa kết thông, Mạnh Mộng Đệ có chút thanh âm hưng phấn truyền tới. "Ân, vậy ta buổi chiều tới đón ngươi, ngươi hôm nay thế nào dậy sớm như thế a?" "Sớm cái gì a, sau khi về nhà ta liền không có ngủ qua giấc hẳn, sáng sớm liền bị mẹ ta kéo lên thăm người thân đi." "Ngươi còn đang ngủ?" Mạnh Mộng Đệ bỗng nhiên hỏi một câu. "Ân, Ngươi cái này lỡ độ lười nhanh đứng lên cho ta, ta đều không có ngủ rất hạng, ngươi còn ngủ. Ngươi nói, ngươi tối hôm qua là không trả thừa dịp ta về nhà, ra ngoài làm chuyện xấu. Có cái gì chuyện xấu có thể làm a, mấy ngày nay vội bằng đầu." Hách Lượng Ngáp một cái trả lời. Chương 534, chương thuê chương 534, Trứng Thuê Mạnh Mộng đễ nghe được Hách Lượng Ngáp thanh âm, cũng có chút đau lòng hỏi, "Ngươi có phải hay không rất mệt mỏi a, nếu là rất mệt mỏi lời nói, vậy ngươi không cần tới tiếp ta, chính ta ngồi xe tới là được rồi. Không có cái gì mệt." Vừa bạn hôm nay cũng không có cái gì sự tình, ta ăn được cơm trưa liền đến với ngươi, ngươi tại các ngươi bên kia bận chuyển hành khách trung tâm chờ ta. Ân, ta cũng vừa muốn nói đâu, đợi lát nữa mẹ ta khẳng định sẽ đưa ta đến trạm xe. Ta ngay tại nhà ga cửa chính chờ ngươi. Hách Lượng nằm ở trên giường cùng Mạnh Mộng đễ Hàn Nguyên một hồi, lúc này mới từ trên giường lên. Dựa mặt đi qua tới đã khởi công trong xưởng nhìn một chút. Dù sao cũng là vừa mới khởi công, Hách Lượng lập tức không đi, Hách Lượng chính mình cũng không quá yên tâm. Hách Lượng tại xưởng đi dạo một vòng sau, nhìn xem có chút bỏ trống xưởng, liền đối với thải quyến nói rằng: Thải Quyên đại tỷ, nàng ngoái trở về người có vẻ như còn có thật nhiều chưa có trở về a ngươi liên hệ không có. Liên hệ, hiện tại còn chỉ trở về một nửa, khả năng mấy ngày kế tiếp còn có một số tới. Nhưng có chút lúc sau tiết tìm xong nhà chồng, năm nay liền tung đến. Nguyên một đám đều chỉ có 18, 19 tuổi, sớm như vậy nhà chồng làm gì? Thật lạ. Hết lựa bàn trách một câu. Lão bản, cái kia chúc Đông Bình tiểu tổ trưởng cũng không trở về nữa, ta hỏi một chút các nàng cùng nhau kim thải phượng, có vẻ như chính nàng làm lãng hay đi. Ừm. Vậy ngươi một lần nữa để bạc một cái đi lên. Ta về trước đi phòng làm việc. Nói hách Lượng liền hướng phía ký túc xá đi đến. Các ngươi dừng trú quần đâu? Làm sao lại một mình ngươi tại? Hách Lượng đi đến hành chính văn phòng, đối với lưu thủ người hỏi. Dương chủ quản mang theo người đi trạm xe lửa. Buổi sáng Trương tổng cùng Trương tổng tới, đều cùng đi. Lão bản, ngươi có chuyện gì không? Ta gọi điện thoại để chúng ta chủ quản tới. Không có chuyện gì, ta tới chính là nhường nàng nhiều chiêu một số người. Ngươi mật điệu. Hách Lượng nhìn xem lưu thủ nhân viên trên bàn một đống lớn cặp văn kiện nói rằng, theo hành chính bên này ra ngoài, Hách Lượng lại đến Đinh Mỹ Lệ bên này, tài vụ cũng giống như vậy, khả năng vừa khởi công. Bận điệu cũng không thể. Hách Lượng trực tiếp tìm tới Đinh Mỹ Lệ nói rằng: "Đinh Mỹ Lệ, ngươi chờ chút cùng Thải Quên ngươi nói một tiếng, chương hôm nay tới lao công nhân, mỗi người phát 200 đồng tiền khởi đầu tốt đi bao. Đợi lát nữa lúc ăn cơm, ta liền đi cùng Thải Quên khai thông." Đinh Mỹ Lệ trả lời một câu lại tiếp tục công tác. Hách Lượng nhìn xem đội vàng Đinh Mỹ Lệ cũng không nói chuyện, chính mình trở về trong văn phòng. Đến chưa, Hách Lượng liền lái xe đi chung giật tại thế một bên kia trong tiệm. Quá tiết, chung giật tiệm mới vẫn là cùng năm ngoái như thế, bận điệu ghê gớm. Hách Lượng vừa vào cửa, chung giật vừa muốn nói chuyện, Hách Lượng đội vàng sớm nói rằng: Hôm nay đừng nghĩ để cho ta hỗ trợ, ta ăn xong còn có chuyện muốn đi bạn điu. Ai nói muốn ngươi hỗ trợ, ngươi không có trông thấy ta cũng trống không sao. Cùng một chỗ ngồi sẽ, ta có việc nói cho ngươi hạ, ngươi giúp ta xuất một chút chú ý. Nói mang theo hách lượng tới một cái góc trên ghế ngồi, phía trên còn bày biện khách nhân nếm qua bàn chén, một cái phục vụ viên ngay tại thu thập. Vị trí này trước không cần dẫn người tới, đã có khách. Chung giật đối với thu thập bàn chén phục vụ viên nói rằng: "Tuất, lão bản." Phục vụ viên sau khi thu thập xong trả lời. Chờ phục vụ viên sau khi đi Trung dật đối với Hách Lượng nói rằng: "Lược tử, ngươi nói ta đi đưa ra thị trường bên kia lại mở như thế một nhà hàng thế nào? Có thể a, địa phương tìm xong sao? Đưa ra thị trường bên kia có nhà mới xây thương hành, hôn pa có người tới, hy vọng ta đi qua bọn hắn thương thành mở một nhà phòng ăn." Ta trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được. Điểm điểm đâu, Điểm Điểm nàng nói thế nào? Bên kia nói cho ngươi miễn mấy năm tiền thuê nhà sao? Miễn tiền thuê nhà, liền cho ta 2 tháng trang trí kỳ, không có miễn tiền thuê nhà a Điểm Điểm cũng cảm thấy có thể đi thử một chút, ta liền sợ ta sửa xong rồi, bọn hắn lại đòi ý. Ngươi liền hào hào cùng bọn hắn đi làm luận, tranh thủ thêm một chút ưu đãi. Ăn cơm trước đi, ta nói bụng, ăn xong cơm còn muốn đi tiếp ngộp ngộp nàng trở về. Tại trung trật trong tiệm, tùy tiện ăn một chút cơm trường, Hách Lượng liền lái xe trực tiếp đi Tân huyện tiếp phải chờ về Mạnh Ngục Đễ. Vẫn là tại Tân huyện bận chuyển hành khách trung tâm, Hách Lượng cương dừng xe lại, Mạnh Ngục Đễ liền mở ra cửa xe cầm một bao đồ ăn vặt đi vào ngồi nói rằng: "Hách Lượng, ngươi không muốn ta, tới muộn như vậy, ta đều ở chỗ này đợi ngươi thật lâu rồi. Ngươi không phải nói buổi chiều tới đón ngươi sao? Ta ăn cơm xong lại tới, ngươi khai giảng không phải còn có 2 ngày sao?" Mạnh Mộng đễ nghe xong Hách Lượng hỏi nàng vì cái gì trước thời gian trở về, lập tức ngược lên nước đắng nói rằng: "Ngươi là không biết rõ à, bây giờ trong nhà đã không có của ta vị, trở về trước 3 ngày mẹ ta còn coi ta là bảo, đằng sau bắt đầu chính là các loại ghét bỏ. Ghét bỏ ta không kiếm sống, còn ăn nhiều. Ngươi sẽ không ghét bỏ ta ăn nhiều a?" Đoạn đường này ở nhà nhịn gần chết Mạnh Mộng đễ không ngừng đi theo Hách Lượng chạy đến nước đắng, Hách Lượng bị nàng nói cảm giác Mạnh Mộng đễ dường như ở nhà chính là dư thừa. Bị hắn nói quả thực chính là thấy rơi lệ, người nghe thương tâm. Dường như thế giới này từ bỏ nàng như thế. Tới đưa ra thị trường, Mạnh Mộng Đễ nhìn xem Hách Lượng muốn đi thẳng về biệt thị, nhanh đối với Hách Lượng nói rằng, "Chúng ta đi quê quán, ta còn không có cho Đại Bá đi bái qua năm." "Ngươi buổi chiều tại Việt thị không có việc gì chứ?" Hách Lượng nghe được Mạnh Mộng Đễ muốn đi nhìn Đại Bá, trả lời một câu không có chuyện, liền mặt một cái, tiến vào đường nhỏ, hướng phía quê quán lái đi. Tới trấn trấn, Mạnh Mộng Đễ lại để cho Hách Lượng dừng lại, mua mấy thứ quà tặng liền đi nhà Đại Bá bên trong. Tới nhà Đại Bá cổng, Mạnh Mộng Đễ liền hô lên, "Đại Bá, ta cho ngươi đến bái niên." Đại Bá trong nhà đã nghe được Hách Lượng ô tô thanh âm liền đi đi ra. Cười ha hả tiếp nhận mạnh ngụm đẽ trên tay quả tạo. Tới trong phòng, một hồi gà con tiếng kêu lập tức hấp dẫn mạnh ngụm đẽ, mạnh ngụm đẽ liên tới cũng không có ngồi xuống, liền hướng phía gà con thanh âm đi tới. "Đại bá, cái này gà con thật đáng yêu a, bọn hắn lúc nào thời điểm có thể trưởng thành a?" Mạnh ngụm đẽ nhìn xem bị đại bá ngăn ở nhà chính một góc gà con hỏi. "6 tháng cuối năm đã có thể giết, năm nay ta cố ý nhiều nuôi một chút. Có 20 con, chờ nuôi lớn, ngươi muốn làm sao ăn đều được." Đại bá cho hách lượng cùng mạnh ngụm đẽ rót một chén trà nói rằng. "Ân, ơn. Đại bá ngươi nhiều uy ý, ý độ, để bọn chúng dáng giúp nhanh lên." Nói liền vươn tay từng cái đếm, dường như đang tính toán lấy có thể ăn bao lâu. Tại nhà đại bá ăn xong cơm tối, Hách Lượng cùng Mạnh Mộng Đễ tại gia tộc qua một đêm, lúc này mới trở về biệt thị. Theo năm mới kết thúc, thành trung tôn hoàn toàn náo nhiệt, mang theo Mạnh Mộng Đễ sau khi trở về Hách Lượng. Tại về đến phòng vừa mới đem Mạnh Mộng Đễ mang về đồ ăn vặt buông xuống, Hách Lượng liền bị Mạnh Mộng Đễ lôi kéo đi thành trung tôn kia tòa nhà trống không phòng ở quét dọn một chút, chuẩn bị dán chương quảng cáo cho thuê gợi ý bắt đầu cho thuê cho nơi khác tới kẻ làm thuê. Theo Mạnh Mộng Đễ nàng nói, cái này mỗi tháng 67000 tiền thuê nhà, nàng có thể mua rất nhiều đồ vật. Chống không quá lá phí, nhất định phải sớm một chút thuê, nàng có thể tới tu to. Hách Lượng, ngẩng ngẩng. Hai người các ngươi đang đánh quét vệ sinh đâu? Trong thôn một vị bác gái đi tới hô. Đúng vậy a, bác gái, an kết tốt, ngươi cùng theo con của ngươi trong nhà trở về a. Mạnh Mộng đễ quay đầu đáp. Đúng vậy a, ta mùng 6 liền trở lại, ta là có chuyện đến nói với các ngươi một chút. Bác gái chuyện gì a? Chúng ta hôm qua trong thôn mấy người trông cậu khí, năm nay đem tiền thuê nhà lại đề cao 50 khối tiền, đã từng nhà thông chi một chút đi. Ngược lại phòng này không lo thuê, các ngươi cùng thêm 50. Vậy được. Chờ ta ta gian thời điểm, cung thêm 50 khối. Hách Lượng cũng không có cự tuyệt chướng thuê sự tình, đối với bác gái trả lời: "Ân, ân. Vậy các ngươi bạn điệu, ta lại đi cùng người khác nói một chút, địa phương khác tiền thuê nhà đều tăng, chúng ta cũng nhất định phải chớ lên." Nói xong bác gái thì rời đi. Đang làm tốt vệ sinh, Hách Lượng cùng Mạnh Mộng Đễ đế về đến phòng bên trong, Mạnh Mộng Đễ liền lấy ra Hách Lượng đang luyện bút lông chữ giấy, lôi kéo Hách Lượng tranh thủ thời gian biết. Hách Lượng cầm bút lông viết một chương sau, tại giữ lại điện thoại thời điểm, Mạnh Mộng Đễ đối với Hách Lượng nói rằng: "Hách Lượng, ngươi đem điện thoại ta cũng biết lên." Ngươi cũng không cần biết. Biết ngươi làm gì, có người muốn tu phòng tử, ngươi chẳng lẽ lên lớp lên tới một nửa liền chạy ra khỏi đến. Đúng vậy à, ngược lại cái này học kỳ kết thúc liền phải thu tập, ta có thể chạy đến, còn có trong xưởng chiếc kia xe điện ta muốn gửi tới, tới trường học đi, về sau thu vào làm tiếp thuê truyện liền giao cho ta. Không phải ngươi lại muốn quên tu vào làm tiếp thuê thời gian. Năm ngoái liền chạy mấy cái, ngươi thu vào làm tiếp thuê ta không yên lòng. Vậy được, vậy thì việc ngươi. Hách Lượng đem mạnh mộng đẽ điện thoại cho viết lên đi. Mạnh mộng đẽ nhìn xem Hách Lượng viết quảng cáo cho thuê gợi ý, hài lòng nhẹ gật đầu liền cầm lấy xong mặt nạ cây liền đi trong thôn kia tòa nhà phòng ở đi dàn đi